Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi đặc biệt sao muốn đi đâu, là ngươi đạo ra nguyên thần qua lục nan, lúc trước Diễn Khánh chân quân hẳn là chặt đứt cảm ứng, vì vậy ngươi thiên ma nguyên thần không cách nào cảm thấy, lúc này khai cảm ứng, ngươi thì có thông tiêu rồi. Vương Sùng nghe nói không phải mình cùng vân tố thường chuyện này phát, thả lỏng trong lòng, kêu lên, sư phụ, đây là sẽ thả ta đi ra sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, khán Diễn Khánh ý nghĩ không có hắn định đem ngươi giam giữ đến đạo gia nguyên thần đột phá thái ất cảnh cũng không nhất định. Vương Sùng rất là chán nản, kêu lên, ngươi không thể nói tốt hơn xấu. Diễn Tiên Châu còn chưa trả lời, Vân Tố thường thấy sắc mặt hắn một mực khó coi, đi xen vào một câu, thế nhưng là hỏa hầu còn kém. Vương Sùng lắc đầu, Thình lình nói ra, chúng ta khả năng sắp có thể đi ra. Vân Tố thường ôn nhu cười cười, nói ra, chính là ra không được cũng rất tốt. Vương Sùng trầm ngĩ, ở đâu tốt rồi? Hắn đứng dậy, Thình Linh Vân Khí kích động một cái bóng lưng lộ ra đi ra. Vương Sùng cảm thấy hoan hỉ, kêu lên, "Sư phụ." Lại nghe được thanh âm giản mua kêu lên, "Ngươi nhiều hơn nữa ngốc vài năm." Vương Sùng không khỏi cả kinh nói, "Thật sự phải đợi đạo ra nguyên thần thái ớt sao?" Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt đáp, "Làm sư phụ tiểu chỉ là muốn tiếp cận cái số nguyên. Ngươi lại ngốc vài chục năm a." Vương Sùng không biết làm sao, hỏi, "Nếu như còn muốn tiếp tục ngốc xuống dưới, sư phụ cái này tới lại là là quá mức." Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra, Huyền cơ sắp hóa đạo. Vương sùng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, huyền cơ đạo nhân muốn hóa đạo, cùng bản thân có quan hệ gì đâu. Chật nghe đến diễn khánh chân quân ngữ khí bình thản, không hề phập phùng nói, người nói với hắn, bái nhập môn hạ của ta, làm nồ tôn, ta cho phép hắn đạo quân, nếu không phải chịu. Đang sống đánh chết. Vương sùng trong lòng hoảng sợ, kêu lên, ta lại ra không được, như thế nào cùng huyền cơ nói. Diễn khánh chân quân bóng lưng thu lại, một cái phóng đẳng không bị trói buộc lao đạo sĩ bị ném đi tiến đến Lao đạo sĩ này kỳ thật cũng không phải là tướng mạo quá mức lao, mà là trang điểm làm lũ, thấy vương sùng liền kêu nói, quý quan ương, người hại khổ ta. Vân tố thường chỉ thấy một cái bóng lưng xuất hiện, vương sùng đã không thấy tăm hơi. Sau một lúc lâu, ngoại trừ vương sùng bên ngoài, lại phục nhiều hơn một cái thập phần không bị trói buộc đạo sĩ, ôm tiểu tặc ma khóc giống chảy nước mắt, cảm thấy thập phần khó hiểu. chương 824, chân pháp luyện tiểu thái ớt tiên, linh quang ngũ khí thế vỡ năm xưa. Vương Sùng nhắc chân vừa muốn đem huyền cơ đạp phiền, chỉ là huyền cơ đạo nhân đạo hạnh cao hơn hắn một cái cảnh giới, ở đâu là dễ dàng bị đạp đến. Huyền cơ đạo nhân nghiêng người ngồi trên mặt đất, kêu lên, ta nghĩ yếu đạo quân. Vương Sùng hừ hừ hai tiếng, nói ra, ta mới là cái dương chân bảo bảo, không quản được ngươi đạo quân. Húng chi, ta cũng đem âm định hưu đánh chết ta. Huyền cơ đạo nhân hừ hừ nói, hắn chỉ biết đánh chết diễn khánh, sẽ không để ý hai người chúng ta. Vương Sùng là thật muốn nhiễm này chuyện hư hỏng Năm đó hắn cũng chính là thống khoái miệng, ai ngờ huyền diệp chân đi theo diễn khánh gây dựng một cước, nếu như sẽ đem huyền cơ biến thành môn đồ hắn đã tin tưởng mình thật sự có thành tiểu kiếp tiên một tiên, trời cao không phải đánh xuống kiếp số, là trực tiếp hàng kế tiếp thâm định hưu tới. Thỏa thỏa làm. Vân Tố Thường cũng không nhận biết huyền cơ, ở bên cười nói, ngươi tu vi cũng không yếu, vì sao phải bạch liên hoa đồng tử quý quan ưng làm sư phụ. Huyền cơ đạo nhân này sẽ, trên thân khí cơ đây là kim đan. Vân Tố thưởng cũng không nhìn được đến hắn chân chính tu sĩ, càng không biết, vì sao thình lình nhiều hơn này thì một cái đạo sĩ. Huyền cơ đạo nhân liếc mắt nhìn Vân Tố Thường, thình lình kéo lây vương sủng, kêu lên, cũng tốt. Ta hãy cùng băng vân nói một chút, ngươi như thế nào nạp một cái ngoại phòng. Vương sủng nóng nảy, thầm nghĩ, chuyện này sao có thể cùng Tiểu Vân Nhi nói. Vội vàng kêu lên, đồ nhi chớ có nói lung tung. Vân Tố Thường rồi lại nổi lên điểm tâm suy nghĩ, hỏi, thế băng vân là ai? Huyền cơ đạo nhân hừ hừ nói, là ta độ tôn, tiểu tặc này cầu thân mấy lần, ta không có cho phép án. Vương sủng trong lòng mắng, ngươi tự tay ghi hôn thư hải tử trong tay của ta. Chẳng qua là khi chiêu vân tố thường mặt, Vương Sùng cũng không tốt nói rõ ràng như vậy, chỉ có thể hận nói, chớ có bại hoại ta thanh danh. Huyền cơ đạo nhân còn chưa đáp lời, chật nghe đến một cái thanh âm giả nùa quát, đồ nhi. Ngươi lúc này làm quá mức hảo. Vừa quay đầu huyền cơ đạo nhân đã không thấy tâm hơi. Vương Sùng rất là phiên muộn, thầm nghĩ, huyền cơ rõ ràng cũng đạo quân rồi. Ta hoàn chẳng biết lúc nào có thể thái ớt. Nếu là huyền cơ đạo nhân lúc này, tất nhiên hướng trên mặt hắn tàn nhẫn đạp một cước, mắng hắn một câu, lao tử tu đạo mấy nghìn năm. Ngươi đặc biệt sao mới vài năm. Có thể thái ớt cũng đã là kinh thế hai tục rồi, hoàn nghĩ đến đạo quân sao. Chỉ là huyền cơ đạo nhân cũng không thể nghe được tiểu tạc ma tiếng lòng cho nên cũng không có ai đạp hắn. Vân tố thường tuy rằng trong lòng đối với vân chuyện này như cũng không thể tiêu tan, nhưng tin tưởng, lấy Vương Sùng như vậy tính tình, chắc có lẽ không vẽ ra tam dựng tứ, huống chi. Hai người cũng không có định cái gì danh phận. Vân Tố Thường cũng không biết nên lấy thân phận gì, ép hỏi việc này. Vương Sùng tại Huyền Cơ đạo nhân đi rồi, lại phục ngồi ở phiến đá bên cạnh, trong đầu buồn bực ăn uống tiếp tục. Vân Tố Thường cũng tiếp tục thay hắn làm cho thịt nướng, bản thân lại chỉ ăn thiện thiện mấy khẩu, đã đến nàng bực này tu vi, ẩm thực nguyên không nhất thiết phải. Vương Sùng thình lình thở dài, Vân Tố Thường Thình lình dừng tay, bưng lấy cái má, nhìn tiểu tặc ma một lát, Thình Linh nhe răng cười cười, nói ra, ngươi lúc trước bị ta đẻ ở phía dưới, vừa không có rất toán hợp ta. Vương Sùng đây là phản ứng trong chốc lát, mới tỉnh ngộ đến Vân Tố Thường nói rất đúng tiểu thiên bảng, nhàn nhạt đáp, đời ta chỉ cầu đại đạo, chính là hư danh, có quá mức có thể tưởng tượng. Vân Tố Thường lại phục hỏi, thế nhưng là, ngươi vì cái gì, nhiều lần nhìn thấy ta, cũng theo không nói lời nào, như vậy ngạ mạ. Vương Sùng Ta sao nói là ký sinh qua, vì vậy xấu hổ đối mặt sao? Hắn hừ lệnh, đắc, ta một cái nghiêm chỉnh tu sĩ, làm sao có thể nhìn thấy Mỹ mạo nữ tiên, liền đi lấy người gây dự. Vân Tố thường ăn cười nói, ngươi cũng thấy ta đẹp dung mạo xinh đẹp sao? Vương Sùng đột nhiên hỏi, phá châu tử, trả lời thế nào? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta chưa từng cho người gây dựng cô gái này. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đang muốn nói chuyện, thình lình trong lòng khẽ run lên, một cỗ lực lượng chuyển đưa tới. Dồn ép hắn tu vi liên tiếp bay vụt. Vương Sùng Hoàng sợ hỏi, làm sao vậy? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người. Đạo gia nguyên thần muốn phá cảnh giới. Vương Sùng cả kinh nói, không phải mới qua lục nan sao. Làm sao lại lập tức muốn chứng nhận thái ất? Không có đạo hóa hiện ra a Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, chớ có hoa hoa kề ơ. Vương Sùng mặt hoảng loạn, vân tố thường cũng không biết, hắn như thế nào mấy ngày nay giống như cái này nóng này úc, thỏ tay nhẹ nhàng kéo một phát. Vương Sùng tiểu theo bản năng cầm vân tố thường bàn tay như ngọc trắng, không còn có vung ra. Thôn hải huyền tông. Thiên quang vân ảnh lâu ở chỗ sâu trong. Vương Sùng nhìn qua huy hoàng thiên kiếp, còn có ở bên cạnh trợ huy, làm cho thiên kiếp khốc liệt gấp trăm lần sư phụ bóng lưng, nhịn không được thở dài nói, làm sao lại thẳng đến thai ớt rồi hả? Diễn khánh chân quân thản nhiên nói, ai ngờ. Vương Sùng thầm nghĩ, đây là là nên nói lời sao. Nhưng mà hắn cũng không có thể hoán trách, chỉ có thể hai tay một vòng Bay ra lục mờ hờ ư vậy pháp bảo, đều là thái cổ ngũ hành khí thế binh liệt kê, tiên thiên ngũ khí biến thành. Vương sùng thò tay một chút, ngũ khí thiên cầu vòng cái thứ nhất bay ra, đem chúng quanh trăm dặm chi địa, đều hóa thành tiên thiên ngũ khí cấm địa, ngoại trừ chính hắn khống chế tiên thiên ngũ khí, lại không cái gì dị chủng khí tức có thể tồn tại liên tiếp. Vượt qua dương chân lục nan, vương sùng thực lực hiện ra chỉ số bạo tăng, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy đến, bản thân gặp gỡ yếu nhất vài thứ thái ớt, cũng có thể kích mà giết tới. Chỉ là hắn đối mặt phá cảnh chi kiếp, là vĩnh viễn cũng không có pháp chứng minh là đúng điểm này. Hoặc là hắn vượt qua kiếp số, trở thành thái ớt cảnh đại thánh, hoặc là hắn thân tử đạo tiêu, thế gian không tiếp tục vương sủng, đều sẽ không còn có cơ hội đi lấy dương chân cảnh tu vi đi chạm một lần thái ớt. Vương sủng này hơn 100 niên, đang diễn khánh chân quân chỉ điểm xuống, đã đem sơn hải kinh công pháp tu luyện tới hòa hợp không dưới. Mặc dù lúc này đây thái ớt thiên kiếp, mãnh liệt vô cùng, vừa xa lúc trước dương chân chi kiếp, Vương Sùng cũng không ý kỵ. Hắn nhìn lên vòng trời, đã thấy vô số lôi quang, sắc như màu trắng bạc, hóa thành dao lòng chi hình, đầy trời quay quanh. Coi như là những thứ này lôi quang như thế nào mánh liệt, ta cũng không sợ. Cũng không biết, ta hội có cái gì đạo hóa hiện ra. Thái ớt cảnh tiên kiếp, đối với Vương Sùng mà nói, cũng cũng không coi vào đâu. Hắn lo lắng hơn chính là, bản thân hội có cái gì đạo hóa hiện ra. Vương Sùng hai tay hư ôm, lập tức có một cỗ thanh hoa chi khí sông lên cựu tiêu. Một đạo lôi quang hóa thành lôi dao, cùng Vương Sùng phát ra chân khí rào sát một chỗ, lập tức sinh ra ngũ quang dị sắc, lôi dao lập tức bị nuốt hết. Vương Sùng thoáng thở ra một hơi, vừa đem này một cỗ lôi quang nuốt hút hóa nạp, thì có cổ thứ hai lôi quang rơi xuống. Vương Sùng như cũ lấy tiên thiên ngũ khí, đem này một đạo hóa dao lôi quang thôn phệ, đây là hắn đã sớm định tốt độ kiếp trì phương hướng. Tiên lấy tiên thiên ngũ khí, luyện hóa lôi kiếp, tuy rằng cũng sẽ hao tổn chân khí, nhưng là sẽ để cho hắn lấy lôi kiếp là bổ sung. Chói mắt hơn 10 đạo lôi quang thứ tự vênh hạng, Vương Sùng lấy Sơn Hải Kinh công lực, từng cái tăng dã, hắn dần dần cảm giác chân khí không tốt, dù là Sơn Hải Kinh pháp lực hùng hồn vì thế giới thứ nhất, nhưng là nhận chịu không nổi như thế mãnh liệt tiếp số. Phải biết rằng, kiếp này mấy không chỉ là chính bản thân hắn dẫn phát, bên cạnh còn đứng chiêu một cái đạo quân đây. Có diễn khánh chân quân khí tức tại, hấp dẫn lôi kiếp, chừng có thể đem bình thường thái ớt thế hệ vênh thành cát bã. Vương Sùng nếu không phải lấy Sơn Hải Kinh Tu ra thiên hạ hùng hồn đệ nhất công lực, đổi một môn đạo pháp, cũng sớm đã được anh đã diệt. Cần phải lấy linh chỉ kiếm bổ ích nguyên khí rồi, đầu là dựa theo trước mắt kiếp số, linh chỉ kiếm thiên địa nguyên khí, sợ là qua không được một nửa. Đây là khác đổi một cái biện pháp. Vương sùng thân thể cầm cố khí thế chuyển hóa, cái này lấy đạo gia tụ tức thì thành hình, tán là khí thế, biến hóa vô cùng ảo diệu thuật. Hóa thành một đầu bạch long, sông lên trời dựng lên, lập tức đem tất cả lôi quang đã dẫn động, mấy chục đầu lôi Quang hóa thành giao hình, cùng một chỗ bay rơi xuống. Mặc dù đang sư phụ trước mặt, triển lộ nga mi đạo pháp không phải là cái gì công việc tốt, nhưng Vương Sùng lượng nhất định diễn khánh Trân quân, đã sớm biết tiểu phích lịch là ai, cũng liền bất chấp những bí mật này rồi. Bạch Long hóa kiếp thuật vừa ra, kiếm quang sông lên trời, kiếm ý hóa thành Bạch Long, tiêu dít gào ngàn dặm. Vương Sùng cũng không sử dụng linh chi kiếm, thi triển ngũ hành thần biến chi thuật, bản thân hóa thành kiếm ý Bạch Long, cùng vô số thiên lôi hung hăng ác đấu tại một chỗ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 Lúc này mới năm ngón tay nhảy lên, vô số đạo lôi quang hội tụ, hóa thành một đầu thuần trắng lôi quang, giống như tựa như sau cùng dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng, lượn quanh thân bay múa, bị hắn lấy pháp lực thu hàng. Vương Sủng vừa mới thở dốc một cái khí thế, còn chưa kiếp số qua. Thinh Linh thì có đẩy trời ánh lửa hội tụ, trong biển lửa, một đầu hỏa kỳ lân gào thét, mang theo vô cùng thiên hỏa, hung hăng va chạm xuống dưới, đều không có cho Vương Sủng bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Vương Sùng cũng chỉ có thể thi triển ngũ hành thần biến. Lấy hỏa khắc hỏa, như thế thiên kiếp, không hợp ngũ hành khắc chế chi thuật, hóa thành đồng dạng một đầu hỏa kỳ lân nghịch ngút trời không. Hai đầu hỏa kỳ lân ác đấu 3 ngày ba đêm, vương sùng này mới một lần nữa hóa thân hình người, gào to một tiếng, một trưởng đập vỡ này đầu hỏa kỳ lân. Tiểu tắc ma vừa mới đem đầy trời kiếp hỏa vừa thu lại, chỉ thấy vô số thanh khí, hội tụ thành lăn thiên cự mục, mỗi một căn đều có trăm ngàn trượng giải ngắn, thô như phòng xá, cùng một chỗ giang xuống. Vương sùng cũng chỉ có dục huyền công hóa thành một đầu thanh long, dương nhanh múa rướt, cùng này vô biên trời xanh, cự một các đấu tại một chỗ. Ác đấu một ngày một đêm, vương sùng biến thành thanh long đã là khắp cả người Lân Sơn, chỉ có thể lại phục biến đổi, hóa thành một đầu thanh lưu, tả sung hữu đột, lại phục các đấu nửa ngày, thanh lưu cũng cốt nhục tối nát, chỉ có thể lại phục hóa thành một đầu thanh long cự viên. Liên tục tam biến, vương sùng cùng thanh mục thiên kiếp ác đấu mấy ngày, rốt cuộc đánh tan này một lớp thiên kiếp, đã thấy đầy trời hoàng khí, hóa thành một cái ngọn núi đè xuống lập tức đem Thanh lông cử viền cho đặt ở phía dưới, tái khởi không thể. Vương Sùng vùng vây thật lâu, thình lình thân thể hóa khí, biến thành vô số mẩu thổ chân hoàng, gặm ăn chỗ này Thiên Kiếp Thần Sơn, bất quá 7 ngày đêm liền đem Thiên Kiếp Thần Sơn gặm ăn hầu như không còn. Ngay sau đó thì có vô biên hát thủy tràn ngập, Vương Sùng ngũ hành chân khí thoảng qua nhiễm, thì có ăn mòn hiện ra. Cái thiên kiếp này hắc thủy lợi hại vô cùng, Vương Sùng cũng biết ngũ hành thần biến đã chưa đủ cầm. Chỉ có thể tùy tay vừa lộn rơi xuống một diệp thái ớt liên diệp chu, còn đây là hắn tu tập sơn hải kinh, trí dương chân cảnh, tự chứng nhận thần thông thái cổ ngũ hành, khí thế binh luyện tiểu thần binh một trong. Thái ớt liên diệp chu tại thiên kiếp hắc thủy, theo sóng giữ quần cuộn cao thấp, Vương sùng đồng thời còn không chế ngũ khí thiên cầu vòng, luyện hóa thiên kiếp hắc thủy. Tuy rằng hắn ngũ khí thiên cầu vòng, có thể đem hết thể dị chủng nguyên khí, đã hóa thành tiên thiên ngũ khí, không biết làm sao thiên kiếp hắc thủy lợi hại vô cùng, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể luyện hóa một chút. Mặc dù như thế, Vương Sùng cũng biết, bản thân ứng đối không có kém. Một mặt lấy Thái Ức liên diệp chu hộ thần, một mặt thúc dục ngũ khí thiên cầu vòng luyện hóa thiên kiếp hắc thủy. Một kiếp này qua vô cùng nhất gian khổ, Vương Sùng trọn vẹn sắc 7 tháng, lúc này mới đem cuối cùng một chút thiên kiếp hắc thủy luyện hóa. Liên tục đã vượt qua lôi kiếp, hỏa kiếp, mộc kiếp, đại lục kiếp, thủy kiếp, Vương Sùng đã tỉnh trạng kiệt sức, nhưng mắt nhìn thiên không quần áo, có vô số bạch khí tràn ngập, hóa thành vô cùng thần binh lợi khí, nhao nhao rơi xuống. Hắn cũng chỉ có thể gào to một tiếng, rốt cuộc thúc dục linh kiếm, cùng cuối cùng cành kim thần binh kiếp hác đấu tại một chỗ. Cũng may mà hắn vượt qua thiên kiếp hác thủy thời điểm, thừa cơ đem lôi kiếp và đắng trước tam hành động thiên kiếp, rơi xuống kiếp khí thế đều luyện hóa, lúc này pháp lực đã cung coi tăng trưởng, ngũ hành biến hóa lại thêm xu thế tinh diệu, lúc này mới chịu đựng sự tỉnh vô biên thần binh toàn âm. Vương sùng kiếm thuật, vậy thì thật là qua muôn ngàn thử thách, lại phục trải qua hầu như 200 năm trở lên ma luyện nhất thời đuổi theo năm đó Âu Dương Đổ và Huyền Diệp. Ngũ Khẩu Linh Chỉ kiếm nhanh nhẹn như điện, cùng canh kim thần binh tiếp ác đấu hơn 10 ngày, Vương Sùng đã đánh nát ít nhất hơn 10 khẩu thiên kiếp thần binh, luyện hóa một chút canh kim thiên kiếp chi khí. Lúc này hắn không riêng gì bản thân chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, coi như là linh chỉ trong kiếm chân khí cũng đều chuyển chuyển đi ra, bổ sung bản thân rồi. Ngoại trừ mượn nhờ vô song kiếm thuật, đánh nhau chết sống thời điểm, thừa cơ hồi khí, khôi phục một chút chân khí, không tiếp tục mặt khác bản lĩnh. Vương Sùng mượn nhờ một cái linh chỉ kiếm hộ thân, đột nhiên cắn răng một cái, lấy tay theo trong hư không cầm ra dao vương phủ, hung hăng chém về phía một đầu thiên kiếp thần binh. Nay khẩu thiên kiếp thần binh ầm ầm một tiếng, bị hắn chém vỡ, hóa thành từng điểm bạch quang. Vương Sùng tùy tay vừa lột, linh chỉ kiếm liền đem từng điểm bạch quang đều thu. Hắn thoáng chậm một cái chân khí, lại phục thúc dục linh chỉ kiếm, cùng vô số thiên kiếp thần binh ác đấu một chỗ. Lúc này Vương Sùng, đã thủ đoạn gì đã đã dùng hết, thậm chí đã liền nga mi các lộ bí truyền kiếm thuật. Đã đều đã khiến đi ra Sơn Hải kinh hết thể biến hóa Đã cho hắn cuối cùng tới rồi Lúc này Vương Sùng Cũng không có phát giác trên người của hắn Dần dần hiện ra đến một ít ấn phù Những thứ này ấn phù xuất hiện lặng yên không một tiếng động Dần dần nối thành một mảnh Vương Sùng kiếm treo chọc không Thinh linh cảm giác được trong cơ thể sinh ra một cố kỳ dị đạo lực Một kiếm này vặn vẹo hỗ lượng Phá vỡ bầu trời Xanh xanh đem hơn 10 trôi thiên kiếp thần bình Cùng một chỗ vỡ nát Vương Sùng tiện tay V Lấy linh trì kiếm thu những ngày này kiếp thần binh vỡ nát, rơi lả tả từng điểm bạch quang, nhưng mà đáy lòng rồi lại sinh ra sợ hãi. Cần phải nhanh chút vượt qua này nhất kiếp số. Vương Sùng có lòng áp chế, nhưng rồi lại phát hiện mình trọng yếu áp chế không nổi, kiếm quang vừa ra, cái kia một cỗ thần bí đạo lực tự bám vào kiếm quang phía trên, giống như hô hấp giống như, trọng yếu không tự chủ được, thiên nhiên mà sinh. Kiếm quang dẫn này cố đạo lực quấn ngang, lập tức vô số thiên kiếp thần binh vỡ nát. Vương Sùng thoáng chần chờ, sẽ không nhiều do dự Điên cuồng thúc này cố đạo lực, cùng canh kim thần binh kiếp ác đấu lại 7 canh giờ, lúc này mới đem sở hữu thiên kiếp thần binh toàn bộ đánh nát. Thiên kiếp thần binh vỡ nát, vô số canh kim tiếp khí thế cùng hắn tiên thiên ngũ khí dung hội, làm cho vương sùng đạo hạnh không ngừng tăng trưởng. Cũng nuốt hấp non nửa canh kim tiếp khí linh chỉ kiếm, vậy mà luyện hình dạng và tính chất chuyển một cái, lại phục nhiều hơn luyện cầm cố một lần, hôm nay đã là luyện cầm cố 6 lần, luyện hình 4 lần thượng phẩm phi kiếm, kiếm quang theo hơn 40 trượng, tăng vọt là 6 70 trượng bạch quang như điện, phẩm chất tăng lên một cái đại cấp độ. Vương Sùng đợi chờ thật lâu, quả nhiên không tiếp tục thiên kiếp rơi xuống, lúc này mới phấn khởi tinh thần, cười dài nói, chân pháp luyện tiểu thái ất tiên, linh quang ngũ khí vỡ năm xưa. Không có gì cũng ly vỏ trống giống ngoại, có người có thể nộ kiếp sau tiền. Sư phụ, đệ tử độ kiếp thành công. Diễn Khánh chân quân thanh âm nhàn nhạt, nhạt, như cũ không có nửa phần ngự khí phập phồng, nói ra, quá mức hảo. Vương Sùng phảng động quay người tử, hơi nhíu mày, trong nháy mắt bay ra một đạo kính quang thuật, rồi lại phát hiện trên người của mình, nhiều hơn năm đạo thần phù, này năm đạo ân phù đạo lực lưu chuyển, đó là vô thượng đại đạo, cũng là hắn thân thể đạo hóa dấu hiệu. Thậm chí cũng là sơn hải kinh, tu luyện tới quyển thứ 7, không chu toàn thần sơn, Bách minh khổ hải. Thiên nhiên tạo ra thần thông, hiệu làm đầu tiên ngũ hành thần cấm. Hắn vượt qua kiếp số, sinh ra năm đạo tiên thiên ngũ hành thần cấm, này năm đạo ân phù chính là ngũ chủng thiên phú thần thông, cũng ngũ chủng đạo hóa lực lượng. Hôm nay đạo này hóa dấu hiệu, còn không tính mãnh liệt, nhưng theo ngày sau công lực ngày thâm, đạo hóa lực lượng sẽ ngày càng ăn mòn thân thể. Sơn Hải Kinh Tu thành công lực, đã là sau cùng đường bằng phẳng, có thể nhất chống lại thiên đạo, nhưng như trước tránh không được đạo hóa. Còn đây là thiên cương pháp lớn nhất ngược điểm, cũng ưu thế lớn nhất. Vương Sùng hiểu rõ này năm đạo Ấn Phủ, qua thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng phất một cái ống tay háo, đem năm đạo Ấn Phủ đã che đậy, khắc sâu vào thân thể ở trong. Lại phục lại đối với Diễn Khánh chân quân xá một cái. Diễn Khánh chân quân ngữ khí, thẳng nhiên nói, Ngươi chứng đạo Thái Ất, thành tựu đại thánh, Về sau thôn Hải Huỳnh Tông, chính là ngươi là trưởng giáo rồi. Làm sư phụ muốn đi rồi. Vương Sùng kinh ngạc nói, sư phụ muốn đi đâu? Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là Diêm Ma Thiên. Vương Sùng có lòng muốn hỏi, nhưng rồi lại cũng không biết nên hỏi cái gì, Dù sao hắn không có ở đây đạo quân cảnh giới, Cũng không biết Diễn Khánh chân quân tao cái ng Hắn có chút dự cảm, vị này sư tôn tình huống cũng không hẳn như vậy tốt. Diễn Khánh chân quân chỉ một ngón tay, quắc, ngã đích thiên quang vân ảnh lâu sau khi biến mất, nơi đây liền là của ngươi đạo tràng, ngươi có thể ở chỗ này đứng một chỗ kỳ cảnh, bảo hộ chúng ta này nhất mạnh người. Vương Sung đáp một tiếng, lại nghe được một cái nặng nề thanh âm, quắc, Diễn Khánh sư minh, xin không cần quay người. Diễn Khánh hơi khẽ chấn động, lập tức nói ra, Linh Triêu, ngươi còn ra không được tới sao? Cái thanh âm kia thở dài một tiếng, ta sợ là khổ sở. Kim Mẫu Nguyên Quân gương mặt thình lình xuất hiện, cũng có chút khổ sở bộ dáng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Diễn Khánh Chân Quân lấy tay bắt này một cỗ khí thế, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Kim Mẫu có lòng rồi. Vương Sùng còn chưa nói thêm cái gì, chợt nghe đến Diễn Khánh Chân Quân quát, "Ta đi đấy." Thiên Quang Vân Ảnh lâu bỗng nhiên không thấy. Nguyên bản Thiên Quang Vân Ảnh lâu cuối cùng sinh hoạt Diễn Khánh nhất mạch đệ tử, thình lình cựu phát hiện mình ngày thường nhà Vân lâu, rốt cuộc không còn nữa cùng một chỗ rơi vào trên đất trống, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại phía xa Diêm Ma Thiên diễn Khánh chân quân, thình lình nghiêng thân thể, lộ ra non nửa cái khuôn mặt, chỉ là này nửa cái khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Toàn bộ Diêm Ma Thiên hầu như tất cả tu sĩ, tại cùng trong nháy mắt, đã hơi nghiêng vẻ mặt, chỉ là lại không người biết rõ, mình làm động tác này. Chương 825, bà sa thần thủ. Vương Sùng than nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một cái to lớn thanh âm, truyền lay động trời địa. Diễn Khánh sư huynh truyền trưởng giáo vị trí cùng quý quan ương. Mau tới bái kiến trưởng giáo chân nhân. Lên tiếng người chính là Linh Chiêu Huy chân quân. Vương Sùng thở dài, thò tay một phách, bản thân luyện tiểu chính phản ngũ hành lịch không đại trận và giới thiên kinh công lực, biến thành một cây thần thụ liền tự xuất hiện. Này gốc thần thụ cũng không cắm dễ đại địa, mà là hóa khí mọc rẻ, toàn bộ đã lơ lửng không trùng, trên nửa là thân cảnh, diệp dậm dạng phồn thịnh, hạ nửa là rễ cây, vươn mắc vô cùng. Vương Sùng vung tay lên, Nguyên Lai cư trú Thiên Quang Vân Ảnh lâu các vị sư huynh đệ, sư tỉ muội, lấy và cá nhân môn hạ, đã bay vào này gốc thần thụ, tự nhiên mở vô số thụ tổ, hô cây okay, đem những này người thu nạp. Vương Sùng lần này pháp lực sử dụng ra, lộ ra thái ớt cảnh đại thánh tu vi, diễn khánh này nhất mạch môn nhân đệ tử, lập tức cũng biết vì sao là tiểu sư đệ tiếp trưởng giáo vị trí. Theo Vương Sùng này gốc pháp lực biến thành bà sa thần thụ bên trong, truyền ra mấy trăm đạo thanh âm, cùng một chỗ chúc mừng Vương Sùng chấp trưởng môn hộ. Vương Sùng được Linh Chiêu Uy chân quân nhận thức, chư vị đồng môn Bái Kiến, đã đường đường chính chính tính vào thôn Hải Huyền Tông trưởng giáo rồi. Hắn cũng không nói nhiều, đi trước Bái Kiến Linh Chiêu Uy chân quân. Vị này chân quân biến thành vô tận hắc thủy, tên là Vô Sinh Hải, cùng diễn Khánh chân quân Thiên Quang Vân Ảnh lâu, Kim Mậu Nguyên quân Thiên Nhàm Tú các đặt song song là thôn Hải Huyền Tông ba đại thắng cảnh. Hôm nay diễn Khánh chân quân thu bản thân Thiên Quang Vân Ảnh lâu, bỏ chạy đi Diêm Ma Thiên, Vương Sùng bà sa thần thụ tiểu thay thế bản thân sư tôn Thiên Quang Vân Ảnh lâu đã trở thành ba đại thắng cảnh một trong, chỉ là lấy Vương Sùng công lực, còn xa không bằng hai vị sư môn trưởng bối. Hắn bài sư thật lâu sau, Kim Mẫu Nguyên Quân Thiên Nhàm Tú các đi nhiều lần, nhưng Linh Chi Uy chân quân vô sinh hải vẫn còn là lần đầu tiên tới. Vương Sùng đã đến vô sinh hải ngoại, cung kính thi lễ, trôi qua một lát, chợt nghe đến một thanh âm to lớn tuyệt luân, kêu lên, "Ngươi làm trưởng giáo, buồn môn truyền thừa, liền từ ngươi chấp trưởng đi." Chưa từng sinh trong biển, bay ra một cái hô sát, rơi vào Vương Sùng trong tay. Vương Sùng túi người hành lễ, lặng chờ một lát, biết rõ Linh Chiêu Y chân quân không có gì lại nói rồi, lúc này mới quay người đi bái kiến kim mẫu nguyên quân. Trên nửa đường, Vương Sùng vạch trần hộp sắt liếc mắt nhìn chỉ thấy được hai cuốn đạo thư, còn có tam món pháp bảo. Đạo thư hắn thoảng qua một phen, đã biết rõ trong đó một cuốn là bổn môn 16 môn đạo pháp truyền thừa, mặt khác một bộ rồi lại trang tên sách trên đánh dấu rồi, còn đây là thôn Hải Huỳnh Tông thay ba nhà môn phái bảo quản điện tịch, vì thế ba phái tái khởi căn cơ. Này ba nhà môn phái, Vương Sùng toàn bộ không từng nghe nói, nhưng mỗi một nhà môn phái đạo pháp, cũng không có ở đây đương kim chính ma thập nhị đại phái phía dưới. Về phần cái kia tam món pháp bảo, Vương Sùng Nguyên cũng chưa từng nghe nói, nhưng vào tay đã biết rõ, cái này tất nhiên là thôn hải huyền tông lớn nhất của cải, mỗi một kiện đều là trấn phái đẳng cấp bảo vật Chỉ là mắt nhìn đã tới rồi thiên nham tu các, Vương Sùng cũng không tốt tiếp tục nghiên cứu bà bối, chỉ có thể đem hộp sát thu, tiên rơi vào thiên nham tu các đằng trước, lúc này mới vừa chắp tay Quý quan đương ra mắt kim mẫu nguyên quân. Một chương gương mặt khổng lồ thình lình hiện ra, khán trong chốc lát, hiện lên một cái dáng tươi cởi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi cũng coi như không tệ. Không hổ là ta năm đó bảo vệ ngươi, cho ngươi cùng yêu nguyệt một đôi. Ta cũng không được nói cái gì có thể nói, ngươi chấp trưởng môn hộ, ta rất là yên tâm, tất cả sự tình đã tự hành xử lý, không cần tới hỏi ta cùng lình chiêu uy Trần quân rồi. Vương Sùng lo nghĩ, lại phục nói ra, đệ tử muốn cải cách chế độ. Giữ cửa Trung yêu khuyết thế hệ tách ra, khó coi thế hệ, tiện đưa đại la đảo, làm cho trong môn thật nhiều anh tài. Vương Sùng đương nhiên biết rõ, thôn hải huyền tông môn nhân đệ tử có mấy vạn chi chúng, chính là cái này giới hiểu rõ đại phái, nhưng là bởi vì môn nhân đệ tử quá nhiều, thật nhiều tốt xấu lẫn lộn thế hệ. Vương Sùng muốn cải cách môn quy, đem các đệ tử ưu khuyết hai phần, cho nên tu kim mẫu nguyên quân đồng ý. Về phần linh chiêu uy chân quân, hắn có hay không đệ tử, Vương Sùng cũng không biết. Vị này chân quân chưa bao giờ ly khai vô sinh hải, cũng chưa từng có người nào theo bên trong đi ra qua. Có lẽ là căn bản không có môn đồ, có lẽ là môn đồ đã ở bên trong tu hành, Vương Sùng cũng không có ý định đi theo vị trường bối này rảnh rỗi nói việc này. Kim Mẫu Nguyên Quân đáp, "Này quy củ ngươi ước thúc diễn khánh sư huynh nhất mạch là được, ta chỗ này không cần ngươi quan tâm." Vương Sùng hơi túi người hành lễ, hắn cũng là không bắt buộc, chỉ là cũng hiểu rõ Kim Mẫu Nguyên Quân đây là cự tuyệt hắn một nửa. May mà Kim Mậu Nguyên Quân ban đầu Chiếm được thôn Hải huyền Tông bất quá 11, tổng cộng cũng không được mấy nghìn người, coi như là không thể đưa vào quy củ, cũng không coi vào đâu ảnh hưởng. Trở về bản thân bà xa thần thụ, Vương Sùng liền đem hai mươi mấy vị sư huynh sư tỷ cũng gọi đi qua, hắn vốn là nhỏ nhất đồ đệ, tuy rằng về sau các sư huynh không còn vài thứ, đáng giá đây là nhỏ nhất. Đại sư huynh đường dận, nhị sư huynh quan lai, thập sư tỷ ôn mị, 24 sư huynh chu hẳn đã cùng Vương Sùng so sánh quen biết, hôm nay nhị sư huynh quan lai tại Tiếp Thiên quan hắn cũng không có ý định gọi về tới. Những thứ này sư huynh sư tỷ thấy vương sùng ngồi ngay ngắn chủ vị, tâm tình tất cả không có cùng, đây là ôn mị phải mở, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi làm trưởng giáo, có quá mức quy củ muốn nói. Vương sùng cười nói, đây là ôn mị sư tỷ bế ta. Ta muốn cải cách môn quy, cho phép một bộ phận thiên tư không tốt môn nhân, đi đại la đảo tu hành đàn đỉnh pháp. Còn lại không muốn đi đại la đảo thế hệ, đều muốn đưa vào khảo sát. Ta muốn thiết lập lục cái đường khẩu lấy khí Hai Nguyên, Thiên Cương, Đại Diễn, Kim Đan, Dương Chân lục cảnh phân chia, tất cả 12 2, 3 vị sư huynh sư tỷ chủ trì, mỗi một đường khẩu đã thiết lập quy củ, ví dụ như 50 năm không vào Thiên Cương, liền muốn khai trừ thân phận, tiến đưa đại la đảo. Đồng thời cũng có chút thiết lập một cái đan đỉnh ti, bổn môn đệ tử xuất hành, có thể tới đan đỉnh ti chọn lựa người hầu. Ví dụ như luyện khí thai nguyên thế hệ, có thể chọn vài thứ Thiên Cương đại diễn làm bạn lúc. Kim Đan thế hệ, có thể chọn vài thứ Dương Chân làm bạn lúc. Đi ra ngoài làm việc, liền có chút ít khí phái. Cũng muốn thiết lập một cái pháp bảo ti, chuyên trách tế luyện pháp bảo, làm cho buồn môn đệ tử du lịch, không đến mức hai tay chống chơn. Vương sùng những thứ này cải biến, ngược lại cũng không phải là cầu thêm gần một bước, mà là kinh cái này một phen cải cách, thôn hải huyền tông các loại điều động, ban đầu chấp trưởng quyền hành các sư huynh sư tỷ tỉ, tiểu đã đã mất đi đối với nguyên lai thế lực không chế. Tân chức vụ chính là hắn làm cho bổ nhiệm, dĩ nhiên là đưa về hắn khống chế. Cái này cũng không quá đáng là bình thường chính đàn tiểu thuật, Vương Sùng cũng không có bạc đái chư vị sư huynh sư tỷ, cho nên cũng không có gặp được cái gì kháng cự, không quá nửa ngày, thôn Hải Huyền Tông thì có một phen toàn bộ tân khí tượng. Vương Sùng như cũng làm cho Ôn Mị ngài thường, thay thế mình chấp trưởng thôn Hải Huyền Tông, tuy rằng Ôn Mị bất quá bài danh thứ 10, nhưng dư mọi người cũng không muốn nhậm chức vụ, cũng không có Ôn Mị bổ trợ, có thể đem thôn Hải Huyền Tông bên trong mấy vạn người quản lý thỏa đáng. Tiểu Tặc Ma làm đây hết thảy, lúc này mới mỉm cười nói ra, "Chư vị sư huynh sư tỷ, thả dụng tâm làm việc, ta muốn đi ra cửa thăm bạn bè một hồi." Vương Sùng cũng không cùng vài thứ sư huynh sư tỷ nói, bản thân muốn đi linh chỉ phái thăm bạn bè, dựng lên đột bằng, đừng đùa chạy rồi. Chương 826, áp nguyên chân, đấu thánh thủ, phích lực kinh hoàng. Vương Sùng là toàn tâm hưng phấn, hán dương chân cảnh đã nghĩ muốn tới chọn lấy thánh thủ thư sinh, chỉ là khi đó, bị Diễn Khánh chân quân cho bắt hết, bế quan khổ tu, trọng yếu không có cơ hội. Hôm nay đạo nhập thái ớt, Hắn ở đâu hại sợ cái gì thánh thủ thư sinh? Cái gì thái ớt cảnh đệ nhất đại thánh? Tiểu tặc ma sợ hắn cái gì? Nếu là huyền diệp, Vương Sùng hoàn sợ hãi vài phần, nếu là huyền cơ, hắn cũng co vài phần kiêng kỵ, thánh thủ thư sinh, hắn thật sự không sợ. Nhất phái ngũ khí bừng bền, Tường Vân Phất Hơ đã đến linh chỉ phái trên không, Vương Sùng tự quát, bằng hữu cũ quý quả lưng, tới bái kiến thánh thủ đại thánh. Vương Sùng này một câu, ẩn chứa vô thượng pháp lực, lập tức liền đem bế quan thánh thủ thư sinh kinh động. Hắn âm thầm kinh ngạc, kêu lên, như thế nào tiểu tặc này cũng thai ớt rồi hả? Này tu hành tốc độ không khỏi quá mức. Thánh thủ thư sinh đúng chân, phiêu nhiên như khởi, nhìn thấy vương sùng người mặc ngũ khí, dưới bàn chân huyền quang, quả nhiên là đạo nhập thái ớt hiện ra, nhìn không được kêu lên, thế nhưng là tới tìm kẻ thủ. Vương sùng chỉ một ngón tay, nói ra, thả đem hảo hữu tiểu phích lịch bạch thắng trả lại, hắn bị nốt người linh không thiên vực đã thật lâu sau. Thánh thủ thư sinh lông mày cao lại rồi lại quả nhiên một phách. Thả Linh không tiên vực, đã bị tế luyện bảy tắm phần, còn kém một hơi đâu ngự, vội vàng phi độn đi ra, nhìn thấy Vương sủng không khỏi chính là xương sở, hỏi, ta đã bị nốt nghìn năm đến sao. Vương Sùng cười nói, cũng không quá đáng tiểu 150-160 niên. Đâu ngự đạo nhân kinh hại không hiểu, quắc, nói hưu nói vượng. Ngươi làm sao có thể mới 150-160 niên, cũng đã thái ớt. Vương Sùng khiết nhãn nói ra, cùng ngươi loại phế vật này, không có cách nào khác giải thích. Người bình thường như thế nào làm từng bước tu hành. Đâu ngự khí phải chết, nhưng cũng không dám ở lâu, hắn đấu không lại thánh thủ, cũng đấu bất quá bây giờ vương sủng, tuy rằng đều là thái ớt, nhưng mà hắn đều bị vây khốn đã bao nhiêu năm. Chính là khí tức sau cùng suy bại thời điểm, vội vàng hóa thành một tòa ma sơn, ngang trời va chạm, tiểu trốn chạy đi. Vương sủng cũng không ngăn cản ngăn hắn, chỉ là vây tay, một đạo bạch khí bay ra, biến thành tiểu phích lịch bạch thắng, hướng về phía hắn túi người hành lễ, tiêu tán không thấy cũng là bị Vương Sùng đem nguyên thần thứ hai thu. Thánh thủ thư sinh sắc mặt biến hóa, hỏi: "Như thế khả năng ngưng chiến?" Vương Sùng cười nói: "Thả lại xem một hồi Phong Nguyệt." Thánh thủ thư sinh thầm ngĩ, xem một hồi Phong Nguyệt là có ý gì. Nhưng mà hắn dù sao cũng là thái ớt cảnh đại thánh, điểm ấy kiên nhẫn vẫn có, qua thất tám canh giờ, Thánh thủ thư sinh em trầm suy tính vài lần, thình lình kinh ngạc kêu lên: "Ngươi nhưng là đang đợi Nguyên Chân." Chỉ nghe vòm trời thượng một tiếng sấm vang, hai đạo bạch quang trước sau xuyên ra tới. Hai cố mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, cùng một chỗ kích động, chính là trước kia vào vạn giảm hồng giới đi tìm Bạch Hồng Kiếm Vân Đô tiên khách và Nguyên Chân thượng nhân. Thánh thủ thư sinh gấp vội vươn tay một chảo, linh không thiên vừa quét ngang, muốn ngăn cản Vương Sùng ra tay, đã thấy tiểu tặc ma cười hì hì đấy, vạch chân một cái hô sát, lấy ra một vật, nhìn trời ném đi. Nguyên Chân thượng nhân lập tức đã không thấy tâm hơi. Vương Sùng hơi có vài phần vui vẻ, khẽ không người nói ra, quý quan đương ân đoán đã xong. Không biết thánh thủ đại thánh có quá mức phân trần. Vân Đô Tiên Khách vừa mới cùng Nguyên chân Thượng Nhân trốn ra vạn giảm hứng giới, chỉ thấy Nguyên chân Thượng Nhân bằng không bị người cầm đi, không khỏi tức giận thập phần kêu lên, tiểu tắc có quan hệ gì đâu như thế. Vị trưởng lão này tu hành chính là Tây Sơn Phong Vũ Đồ và Hôn Nguyên Tiên Kinh, công lực tuy rằng không bằng thánh thủ thư sinh, cũng vô cùng lợi hại, hai tay răng ra, thì có tiểu một đạo kim cầu hệ ra, định trụ thiên địa nguyên khí. Vương Sùng cười nói, quả nhiên muốn động thủ. Hán ngũ khí thiên cầu vòng vừa ra. Cùng Vân Đô Tiên khách Kim cầu riêng phần mình tranh đấu, thiên địa nguyên khí giống như nước sôi, xôn xao, rung chuyển không nớt. Tu vi hơi kém, ví dụ như Dương Chân Thế hệ, trọng yếu khống chế không được bất luận cái gì nguyên khí, thi chuyển không đi ra bất luận cái gì pháp thuật, Thái Ức Đại Thánh đấu pháp, không liệt như vậy. Thánh thủ thư sinh thở dài một hơi, biết mình quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể làm việc Vương Sùng cùng Vân Đô Tiên khách đấu pháp. Tiểu tặc này tính tình ngoan động, nếu là bị hắn đã giết Vân đại trưởng lão, linh chỉ phái còn thế nào trùng hưng? Cho nên thánh thủ thư sinh thỏ tay một chảo, muốn đem vương sùng vây khốn nhập linh không thiên vực. Như lúc trước, vương sùng cũng không có biện pháp, dù sao linh chỉ phái linh đổ kinh được xương vạn pháp đều thu. Nhưng bây giờ tiểu tạc ma, cũng đã tu hành hôn thiên đấu thắng pháp và giới thiên kinh, người phía trước được xương vạn pháp đều phá, người sau nếu là kiềm tu chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, có thể cùng linh chỉ kinh giống như, cắt hoa vòng trời, diễn hóa thành nhất giới. Vương sùng có lòng khoe khoang thần thông, đại thủ một chảo, đem thánh thủ thư sinh linh không thiên vực trực tiếp đánh bại, làm cho linh không thiên vực tại thối lui ra khỏi trăm đúng giảm, lúc này mới tập hợp lại vọt lên. Tiểu tắc ma một người đánh cuộc hai đại thái ớt cảnh. Ngũ khí thiên cầu vòng và Vân Đô tiên khách kim cầu, tranh đoạt thiên địa nguyên khí lệ thuộc. Thi triển hôn thiên đấu thắng pháp đứng vững linh không thiên vực, Song phương cùng thi triển kỹ năng, ba vị đại thánh ác đấu nửa ngày, đã đấu ra chân hỏa, độn quang càng chuyển càng cao, địa thủy hỏa phong, thiên địa phong lôi, giống như đem gần nửa ngày không đốn rồi quần quần như nước thủy triều, dần dần tiếp cận cái này giới cực hạn. Vương Sùng cười nói, liền muốn nhìn một chút, Linh chỉ phái cuối cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Vân đô tiên khách mới từ vạn giảm hồng giới đi ra, còn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nổi giận nói, ta Linh chỉ phái với ngươi có cái gì thù hận. Rõ ràng đánh đến tận cửa tới. Vương Sùng cười nói, ta cùng tiểu phích lịch bạch thắng, chính là hảo hữu chí giao. Thánh thủ thư sinh đi đã diệt Nga mi Bản Sơn, này có tính không thù hận. Ta cùng nguyên chân thượng nhân không oán không cửu, hắn rồi lại mưu đồ vào ta phi kiếm, còn phái môn hạ đệ tử, tại phu nhân ta độ dương chân đệ nhất khó khăn thời điểm, cho nên tới xấu nàng đạo hạnh, có tính không thù hận. Còn lại nho nhỏ ân cửu, cũng thì thôi. Nhưng những chuyện này, rồi lại như thế nào nhị được. Hôm nay ta cũng chứng đạo thái Ất không dùng sư môn tới ước hiếp các người linh chỉ phái, hai vị đại thánh nên cao hứng mới phải. Thánh thủ thư sinh cũng hơi có chút không biết làm sao, tiêu lên, nga mi nhất mạch, cầm ta phái linh đồ. Ta đi chạy về tới có cái gì không đúng. Vương Sùng cười nói, cái kia linh đồ là ta đưa đấy, nhân quả nên quý ta. Các ngươi hỏi ta lấy A. Thánh thủ thư sinh thật cũng không sợ Vương sủng chỉ là hắn cùng tiểu tặc ma giao thủ, đánh ra long trời lở đất hậu quả, cũng không được dùng. Hắn là muốn chấn hưng linh chỉ phái, không phải muốn quét ngang thiên hạ. Coi như là ta cùng vân đô tiên khách sư đệ liên thủ, giết quý quan ương, thì như thế nào ứng đối thôn hại huyền tông ba vị đạo quân. Bất luận cái gì một vị đạo quân ra tay ta linh chỉ phái đều muốn đã xong. Nghĩ tới đây, thánh thủ thư sinh cũng chỉ có thể nhịn xuống nộ khí, kêu lên, ta như thì nguyện ý nhận lôi đây. Vương Sùng cười nói, thả đem ngươi linh chỉ phái linh đồ đã giao ra đây, ta là được rút đi. Vân Đô Tiên Khách giận dữ, kêu lên, còn đây là ta linh chỉ phái trọng yếu, làm sao có thể cho ngươi. Vương Sùng cũng cười nói, nếu không đoạn các ngươi rồi linh chỉ phái can, tất cả mọi người kết thủ, ta làm sao có thể buông tha các ngươi. Các ngươi ngày sau phát đạn. Thì như thế nào sẽ bỏ qua thôn Hải Huỳnh Tông? Trường 827, Sư Phụ Tại Thượng, Đồ Nhi Hữu Lễ. Ba người không hài lòng, lại phục các đấu. Vân Đô Tiên Khách và Thánh Thủ Thư Sinh, về sau, cũng bông chân, không cố kỵ nữa, thề phải đánh chết tiểu tạc ma. Vương Sùng tuy rằng tân nhập Thái Ất, nhưng công lực hùng hồn, như cũ cũng thành Thái Ất cảnh thứ nhất, lại có năm đạo Ấn Phủ, còn đây là hắn Thái Ất cảnh lớn nhất dựa vào, ngay cả là một người độc đấu Thánh Thủ Thư Sinh và Vân Đô tiên khách thực sự vui mừng không sợ. Vương sùng thò tay một phách, đem pháp phới tới đây linh không thiên vực lần nữa đã sụp đổ, trong lòng thầm than thở, đạo pháp này thực sự phiền toái. Mặc kệ đả sụp đổ bao nhiêu lần, như cũ có thể tập hợp lại. Trừ phi là giết thánh thủ, bằng không thì này linh không thiên vực ai cũng phá không, quả nhiên không hổ là linh chỉ phái trấn phái Diệu pháp. Nếu không phải là có hơn 10 cuốn linh đồ đều tại Huyền Diệp đạo trong tay người, cho hắn đến toàn bộ linh đồ kinh, ta còn chân chưa hẳn có thể phá vỡ người này đả pháp. Ngược lại là Kiêm Tu Hỗn Nguyên tiền Kinh Vân Đô Tiên Khách, bởi vì sở học linh đồ kinh không được đầy đủ, uy hiếp xa xa không bằng Thánh Thủ thư sinh, hắn có lòng trước tiên đem vị này Vân Đô Tiên Khách đánh chết, nhưng Thánh Thủ thư sinh cũng là thói quen kinh đại địch, lại không kém gì. Chút nào hắn đem sư đệ của mình bảo hộ thành thành thật thật. Song phương ác đấu thật lâu sau, Vân Đô Tiên Khách trong lòng giật mình, thầm nghĩ, tiểu tặc này hảo sinh hảo dũng. Nếu là đơn đã độc đấu, ta sợ không phải đối thủ của hắn. Nếu là thái ất cảnh, Lấy nguyên chân đạo hữu là ngũ, ta cũng chính là hai ba tiểu tặc này sợ là có bảy tám chủ, cùng thánh thủ giống như. Trên đời này, thái ớt cảnh không không sợ bị đạo hóa, làm sao có thể có người đem đạo hạnh đẩy mạnh đến tình trạng như thế. Ta cũng không phải là không thể đem công lực đẩy mạnh đến cảnh giới như thế, chỉ là của ta như thế đạo hạnh tăng tiến đến thánh thủ và tiểu tặc này tình trạng, chỉ sợ muốn đạo hóa thành một đoàn hôn nguyên tiên Quang rồi. Vân đô tiên khách tuy rằng sinh ra khiếp ý, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao. Cho nên cũng chỉ có thể khó chịu không ra tiếng, thúc dục pháp lực cùng vương xung ra đấu. Thánh thủ thư sinh vô cùng nhất khổ sở, hắn thầm thầm than thở, ta linh chỉ trong phái có thể, như thế nào như thế không đổi. Bốn môn 36 cuốn linh đồ không tìm về được, đạo pháp sẽ không đầy đủ hết, cũng Nga Mi ngưng chiến ban đầu chí bảo, chính là không chịu hoàn lại, ta lại có thể thế nào? Hai tay của hắn vẽ một cái, cũng là đấu ra chân hỏa, mắng thầm, bằng ngươi quý quan đương như thế nào hung oán, chẳng lẽ ta thánh thủ chỉ sợ rồi hả? Ba người lăn lăn lột lột, liền từ lăng Vân Độ, gián tiếp đấu đã đến Đông Hải trên không. Vương Sùng chính cổ động pháp lực, thình lình trong lòng hơi kinh hãi, một đạo thanh quang vọt lên, đem mình và thánh thủ đại thánh, Vân Đô tiên khách cùng một chô bao phủ đi vào. Vương Sùng thi triển hôn thiên đấu thắng Pháp, đều muốn đánh vỡ chỗ này hư không, nhưng lại phát hiện, bản thân trọng yếu lay không động này tòa độc phủ. Vương Sùng ra tay thường thử một lần, liền dừng tay, cười mỉm cũng không nhiều lời thoại. Hắn đã từng đã tới nơi đây. Biết rõ đây là Tây Sơn phong vũ đồ bên trong, chỉ là tiểu tặc ma cũng không biết, vì cái gì tiểu kinh động đến cái này tiên phủ kỳ chân. Lại nghe được một cái lao giả, thò tay vô một cái thánh thủ, máng, không nên thân đồ vợ, như thế nào với người sư thúc độc thủ. Vị này dâu tóc bạc trắng tiên linh, đánh cho vài cái, thánh thủ cũng không dám đánh trả, chỉ có thể kinh nghi bất định, kêu lên, lao tổ. Đánh như thế nào ta? Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh, đánh cho thánh thủ sau đó, liền đi đánh vân đô tiên khách. Vân đô tiên khách lại không dám đánh trả, chỉ có thể nhìn trộm nhìn thánh thủ thư sinh, kêu lên, đây không phải nhị lao tổ sao. Thánh thủ thư sinh kêu lên, Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh, chính là nhị lao tổ một đạo phân nghiệp, chỉ là không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là nhận ra chúng ta, chính là không biết như thế nào, giống như nhận không được đầy đủ. Vương Sùng cười mỉm không người cuối đầu, nói ra, Sư phụ tại thượng, đồ nhi hữu lễ. Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh, với dâu mỉm cười, nói ra, Ngoan nhi Ngươi còn biết đến xem làm sư phụ, hai cái này đều là ngươi sư điệt, ngươi mau tới đây cũng chào. Làm sao có thể lũ lớn cuốn trôi miếu long vương, người một nhà không nhận người một nhà. Thánh thủ thư sinh, vân đô tiên khách, vương sùng ba người, cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau, thánh thủ thư sinh thỏ tay chỉ vào vương sùng kêu lên, này, rõ ràng là buồn phái đại địch. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấm mát lúc trước cho ngươi hô phụ thân, ngươi không hô, kết quả làm cho cái sư thúc. Muốn là năm đó ngươi gọi phụ thân Thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách muốn hâu ngươi sát vách vương thúc thúc rồi. Vương sùng mắng, ta mới không cần làm cái gì sát vách vương thúc thúc. Diễn thiên trâu tống xuất một đạo cảm giác mát, thử. Vương sùng nghĩ một lát, kêu lên, sư địa đám. Cái này là tây sơn phong vũ đổ, ta có thể cho ngươi mượn đám thành đạo. Thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách, ban đầu đánh chết cũng không có khả năng cùng vương sùng tên gì sư thúc, nhưng mà nghe được lời này nhịn không được thở dài một tiếng, cùng một chỗ không người đầu Tiểu sư thúc ta bậc hữu lễ. Tiểu tặc ma Hưng phần đấy, đưa thay sờ sờ thánh thủ thư sinh đầu, lại phục sờ lên vân đô tiên khách đầu, từ trong lòng ngực lấy ra hai kiện cương khí chi bảo, cũng không biết lúc nào, tại đan đỉnh môn thuận tay lấy đấy. Chính là đan đỉnh môn nổi danh Thủy Vân Yên. Đưa cho thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách, cười ha hả nói, là thúc cũng không mang vật gì tốt, này hai kiện bảo bối, tiểu xem như lễ gặp mặt rồi. Thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách đáy lòng mắng to Chúng ta giàu gì cũng là thái ớt cảnh đại thánh, làm cho một kiện cương khí chi bảo lừa gạt chúng ta. Có thể thấy được là hoang dại sư điệt, toàn bộ không bị chào đón. Hai vị thái ớt cảnh đại thánh, nắm lỗ mũi, thu tiểu tặc ma này lễ gặp mặt, đã hận không thể tiện tay tiểu ném đi, bọn họ là rồi lại loại bảo bối này người sao. Vương Sùng và Thánh Thủ Thư Sinh, Vân Đô Tiên Khách, cùng một chỗ không người cúi đầu. Tây Sơn phong vũ đổ tiên linh, thình linh nhẹ nhàng thở dài, kêu lên, các người đi sâu dưới biển tìm một chút Ta năm đó thu một cái lão long làm tiếp xúc, trông giữ chiêu nhà của ta tư. Hôm nay đã đưa các người. Vương sủng vội vàng lấy tay một chảo, Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh bị hắn bắt lấy, pháp lực chuyển một cái tiểu luyện hóa. Thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách, phản ứng không bằng tiểu tặc ma nhanh, đồng thời cũng không nghi tới. Này một cuốn tiên phủ kỳ chân, trước kia bị Tây Sơn tiên nhân luyện hóa, bởi vì Tây Sơn tiên nhân ra vấn đề lớn, cho nên này cuốn tiên phủ kỳ chân cũng sẽ ra vấn đề. Hai người đã quá mức tôn trọng sư môn bảo vật và tiền bối tàn nghiệm, rõ ràng không có giành được qua tiểu tạc ma. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, bản thân rõ ràng như vậy dễ dàng, liền đem Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh luyện hóa, trong lòng thình linh sinh ra một cỗ hiểu ra, thầm nghĩ, năm đó sợ là có người dở cho quỷ, không muốn cho ta đánh lên cái này tiền phụ kỳ chân, làm cho linh chỉ phải không được trung hưng. Vương Sùng hơi suy tính, hắn tuy rằng đạo nhập thái Ất nhưng thoáng suy tính đã biết rõ. Chuyện này không phải là hắn như vậy cảnh giới có thể thăm dò, cũng chỉ có thể buông tha cho. Đối với Thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách nói ra, tuy rằng này Tây Sa Phong Vũ Đồ tính là đồ đạc của ta, nhưng có thể cho ngươi mượn đám sử dụng, bất quá các ngươi cần phải đem linh đồ kinh cho ta mượn quan sát mấy ngày, lấy tác trao đổi. Thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, lúc này mới lấy ra riêng phần mình bảo tàng linh đồ kinh, đưa cho Vương Sủng. Chương 828 36 Sơn trưởng kiếm tại Tinh đấu khí thế, ước cao chót vót. Vương Sùng trong ngực chấn động không ngớt, nhưng là lâu không có động tĩnh hồi tiền kính kêu lên, đem linh đổ kinh đã cho ta. Vương Sùng lo nghĩ, tiện tay một nhét, đem thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách tặng cho linh đổ đã đút vào trong ngực. Hồi tiên kính cũng là không hổ là tiên phủ kỳ chân, trực tiếp đem những này linh đổ kinh thu nhập, cũng không biết nó một cái gương, muốn những bảo bối này làm gì dùng. Vương Sùng hỏi, thiên tôn muốn vật ấy làm chi? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm mát Lão gia này tốt xấu là Nga Mi bảo vật trấn phái, đương nhiên đã tiến đưa cho Huyền Diệp. Vương Sung lập tức có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thầm nghĩ, năm đó Huyền Diệp kém chút ít thủy đạo hóa, dựa theo phá châu tử theo như lời, Huyền Diệp và Âu Dương Đồ, kỳ thật cũng không đến chết giả. Huyền Diệp cuối cùng không có vượt đi qua, Âu Dương Đồ đã bị chết ở tại vạn giặm hồng giới. Về sau ta đem theo A La giáo đoạt được linh đổ kinh đưa cho Âu Dương Đồ, Huyền Diệp mới phá kiếp thành công, chứng đạo thái ất. Hôm nay huyền diệp đến toàn bộ linh đồ kinh, chỉ sợ đạo quân có hy vọng. Huyền diệp là bực nào nhân vật lợi hại. Nếu là hắn có thể hóa đạo, chính là tại đạo quân bên trong, đều cũng có đếm được nhân vật lợi hại. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt năm đó sư phụ của hắn âm định hưu, chỉ sợ cũng có thể cùng cái này giới lợi hại nhất vài thứ đạo quân so sánh rồi. Đã có huyền diệp bực này lợi hại đạo quân, Nga My cũng không biết, nên là bực nào phong quang. Hồi tiên kính teo lên, này một cái mua bán không lô đi Vương Sùng cười nói, tự nhiên là không lỗ. Lúc này hắn 10 phần 89 có thể khẳng định, những chuyện này 78 phần là Diễn Thiên Châu tính toán, ít nhất cũng có 3 phần là hồi tiên kính núng tay trong đó. Cái này phải Nga Mi tiên phủ kỳ chân, tuy rằng nhìn như dễ dàng tha thứ hắn đạo bảo đạo kiếm, cho phép hắn lừa Nga Mi đạo pháp, thậm chí tại hắn thay chấp trưởng Nga Mi thời điểm, hoàn hàm hồ suy đoán, làm cho hắn làm tạm thay trưởng giáo. Nhưng thủy chung là Nga Mi bảo bối, phen này gián tiếp xây dựng Nga Mi nhiều hơn huyền Diệp và Âu Dương đổ hai vị này nhân vật lợi hại, huyền Đức cũng có thể phân thân xuất huyền Thái Thiên, huyền Cơ có thể phân thân đi Diêm Ma Thiên. Nga My chẳng những không có chịu thiệt, ngược lại còn chân chính đã có hương thịnh hiện ra. Đạo truyền tam giới, cái kia là bực nào Hưng thịnh. Hồi tiên kính kêu lên, đem ta đưa về Nga My bản sơn, người như cũng làm cho tiểu phích lịch đi tọa Trấn chiêu. Đem trầm hải lý những cái kia không nên thân đồ vật đã vớt lên A. Vương Sùng cười đáp nói, cũng tốt. Không còn thánh thủ thư sinh uy hiếp, Nga mi nhất mạch, tự nhiên có thể lập lại sân môn. Tuy rằng không biết huyền diệp và huyền đức, còn có Âu Dương đổ khi nào trở về, nhưng kinh cái này gặp chắc trở, bạch thắng này Nga Mi trưởng giáo vị trí, là ai cũng lay bất động. Hôm nay quý quan ưng là thái ớt cảnh, tiểu phích lịch bạch thắng, không lâu tự nhiên cũng có thể tấn thành thái ớt, có cái này tu vi đạo hạnh, này trưởng giáo vị trí, tự nhiên củng cố. Huyền hạc cái tiêu kim đan bảo bảo, Vương Sùng đã không cần cùng hắn giải thích Chỉ là làm cho tiểu phích lịch bạch thắng liết hắn một cái, vị này Nga Mi xếp hạng thứ ba trưởng lão, sẽ bản thân ngoan ngoan đem trưởng giáo vị trí trả trở về. Luyện hóa Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh, Vương Sùng chính là này tiên phủ kỳ chân chủ nhân, hắn nhấc tay đem ba người đã phóng ra. Hơn nữa đem Tây Sơn phong vũ đồ giao cho Thánh Thủ Thư Sinh, đây là hai người làm trao đổi, Vương Sùng cũng tỉnh khá tốt sổ sách. Thánh Thủ Thư Sinh và Vân Đô Tiên Khách, sắc mặt cực kỳ khó nhìn hôn một tiếng sư thúc chính muốn ly khai. Vương Sùng nhớ tới trong gặp được đầu kia lão long chuyện này, cũng một lần nữa đem chuyện này nói một lần. Vương Sùng lúc này đã biết rõ, này tất nhiên là linh chỉ phái tiền bối, bị hậu bối lưu lại chấn hưng môn phái đồ vật, cho nên lúc trước bản thân đầu có cơ duyên gặp phải, lại không cơ duyên làm chủ nhân. Vân Đô Tiên khách lộ ra vẽ mặt kinh sợ, têu lên, quả nhiên là Tây Sơn sư thúc tổ di trạch. Thánh thủ thư sinh suy nghĩ thật lâu, nhấc tay thi lễ, nói ra, nếu như chúng ta đã nhận biết sư thúc cũng sẽ không hối cải. Đạo hưu cũng biết, kết duyên sư môn cũng nghiêm tràng nói ra truyền nhận. Ngày sau chúng ta linh chỉ phải có quá mức sự tình, kính xin tiểu sư thúc khán tại hôm nay phân thượng, ra tay viện trợ. Vương Sùng cũng biết, bản thân từ chối không được, cười nói, tự nhiên. Vân đô tiên khách muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể mày dạn mặt dày cầu đạo, kính xin sư thúc bỏ qua cho nguyên chân, hắn hôm nay cũng coi là bốn phái người. Vương Sùng suy nghĩ một chút, giơ tay, đem nguyên chân thượng nhân phóng ra. Nguyên chân thượng nhân tuy rằng cùng hắn có cựu hán, nhưng hôm nay vị này thái ớt đại thánh, cũng coi là hắn vãn bối rồi hả? Người đã nói, vương sùng cái làm sư thúc đấy, sao hảo cùng vãn bối so đo? Vị này thái ớt cảnh đại thánh cũng là biệt khuất, vương sùng vừa vừa động thủ, hay dùng thôn hải huyền tông chân phái pháp bảo thu hắn, giống như treo lên đánh hài đồng, khi dễ gắt đao. Nguyên chân thượng nhân kiêm tu linh chỉ phái hốn nguyên tiên kinh, lại đang vạn giảm hồng giới tu hành hơn trăm năm, cũng tự giác đạo pháp tiến nhanh. Nhưng gặp được tiểu tặc ma, rõ ràng theo nguyên lai nhấc tay là được đánh bại, biến thành bị người Vương Sùng trở tay đánh bại. Tuy rằng bị phong suất, Nguyên Chân thượng nhân liếc mắt nhìn, Thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách, biết rõ tất nhiên không phải linh chỉ phái thắng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đang muốn đi, lại bị Vương Sùng giơ tay, thân bất do kỳ giữ lại. Vương Sùng cười ha hà nói, đem cái kia cự khẩu bạch hồng kiếm và Định Hồng Châu đã cho ta, việc này liền tính thôi. Nguyên Chân thượng nhân thở dài, quả nhiên lấy ra cự khẩu bạch hồng kiếm, còn có tam hạt định hồng châu, tiêu lên, những thứ này đều là ta tại vạn giảm hồng giới đoạt được, tiểu đã cho ngươi rồi, còn có một hạt định hồng châu, là thuần dương đại thánh tặng cho, ta muốn đi trả lại cho hàn đám, kết thúc nhân quả. Vương Sùng cũng không kém một hạt định hồng châu, thu mấy thứ này, liền cùng thánh thủ thư sinh, vân đô tiên khách, nguyên chân thượng nhân cáo tử. Nguyên chân thượng nhân trên đường, hỏi tới trận chiến này đi qua, lại nghe được linh chỉ phái chẳng những thua, hơn nữa về sau mình cũng muốn trở thành Vương sùng Sư Không khỏi trận mắt há hốc mồm toàn bộ người đều có chút ít đạo tâm bất ổn. Nguyên chân thượng nhân nhìn thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách trên mặt xấu hổ, biết rõ việc này không giả, cũng không cũng văn hồi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, kêu lên, tiểu tặc này. Làm sao lại thành sư thúc của chúng ta đây? Cái này thiên đạo. Khó rõ a Nhìn này những người này đã rời đi, vương sùng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chân hắn bước trên mây quang, nhìn ra xa hư không, thình lình như mày cười cười. Nói ra, 36 sơn trường kiếm tại, tinh đấu khí thế, úc cao chót vót. Mọi người khỏe, ta là Vương Sùng. Tuy rằng lúc này trước mắt không người, nhưng Vương Sùng biết rõ, bản thân rốt cuộc có đảm lượng, cũng có này bổn sự, nói ra đơn giản như vậy một câu. Cho dù còn kém một phần, hắn còn không dám nhận chiêu thiên hạ mặt của mọi người, nói ra này một câu. Chỉ là thời gian này cũng kém biệt không xa. Đại trên biển, mê ngông quần quận Kinh Phong, vừa rồi Vương Sùng một câu kia, tựa hồ bị gió biển cổ lay động. Lại phục trả trở về, mơ hồ có một thanh âm, đang không ngừng nghiệm, ta là vương sùng, ta là vương sùng, ta là vương sùng. Cho dù vương sùng biết rõ, đây hết thể đều chẳng qua là ảo tượng, biển rộng cũng không thể đem mình hô lên mà nói trả trở về, như cũng nhịn không được hơi sinh ra khắc thường. chương 829, Tiểu Lưỡng, Hiếu Kính Phụ Thân, vương sùng tay háo phất một cái, kích khởi ý vị hạ ngàn trượng. Chỉ là động nghiệm, liền có thể làm cho đại dương mênh mông biển gầm, chính là thái Ất chi uy. Hắn thật dài ngâm rít gào một tiếng, một bước cựu đạp phá hư không, liền độn pháp đã không cần dùng. Tuy rằng Vương Sùng còn chưa hẳn có thể ngang dọc nhất giới, nhưng chứng đạo thái ớt, thế gian có thể không biết làm sao ta đích nhân vật của hắn, cũng cũng không nhiều rồi. Vương Sùng lại hiện thân lúc, đã là mặt khác một chỗ biển rộng, hắn tự tay một chảo, không bao lâu thì có một tòa động phủ trầm dai trả giá ra mặt biển, 670 đạo độn quang bay ra, nhìn thấy là Vương Sùng cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu Huyền Hạc đạo nhân Túi người hành lễ, lòng có ngạc nhiên hỏi, quý quan lưng đạo hữu, đây cũng là vì sao? Vương sùng sau lưng đi ra một người, cười nói, không có hắn. Quý quan lưng chứng đạo Thái Ất, đem ta cứu được đi ra, chúng ta Nga mi cũng nên đi xây dựng lại Sơn Môn rồi. Người nói chuyện, chính là Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Nga Mi mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, huyền hạc đạo nhân tự động lui một bước, kêu lên, cung nên trưởng giáo trở về. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng nhắc tay cười nói, đi đi. Hầu như không có bất kỳ đề cập. Huyền Hạc đã làm trưởng giáo chuyện này, tiểu phích lịch bạch thắng liền ánh mắt cũng không cần phải, Huyền Hạc tiểu tự động thoái vị, tất cả trưởng lão cũng nhất nhân dị nghị, Nga Mi cũng một lần nữa đưa về tiểu phích lịch bạch thắng tay. Thậm chí trước kia còn có người, xưng hô thay trưởng giáo, trưởng giáo sư điệt, nhưng hiện tại Nga Mi các vị trưởng lão, đã chỉ có một xưng hô cho tiểu phích lịch bạch thắng, chính là trưởng giáo. Vương Sùng đưa mắt nhìn bản thân nguyên thần thứ hai, dẫn theo Nga My một đám trưởng lão, thúc dục tiểu thanh tiên Hướng Nga Mi bản sơn quanh có khúc hiểu mà đi, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có làm bất luận cái gì động tác, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nói câu nào. Nga Mi mọi người không chế tiểu thanh hư đầu tiên, đã đến núi Nga Mi, thấy nguyên lai Linh Sơn thắng cảnh, cũng đã cảnh hoàng tán khắp nơi, không khỏi đã sinh ra khổ sở. May mà hôm nay thai kết qua, Nga Mi căn cơ không mất, còn có thể xây dựng lại. Khô mục tử để sát vào vương sung bên người, hạ thấp giọng hỏi, quý quan đương sao sẽ như thế nhanh, đã đột phá thái ớt. Hắn không phải là khoái đạo hóa a." Vương Sùng cười nói, "Quý quan nương đánh cuộc thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách, đã trấn áp nguyên chân thượng nhân, là đường đường chính chính đại thắng." Khâu Mục tử lập tức minh bạch, nếu là Vương Sùng sắp đạo hóa, tuyệt đối không có khả năng giống như cái này hùng hậu công lực, chỉ sợ liền nguyên chân thượng nhân đã đánh không lại, ví dụ như huyết Như Lai, tiểu thái một gà." Vương Sùng đem tiểu lưỡng nem đi, "Quắc, con oan, đi làm cho tòa Hào Khán Sơn phong tới." Tiểu Lượng phun ra phun hào quang, nhoáng một cái vô tung Không bao lâu, tiểu lại lung lay trở về, bằng không bỏ xuống một cái ngọn núi, cao ngất tú lệ, thương tùng thúy bách vô số. Huyền hạc đạo nhân bậc Nga My Trường Lão, nhìn thấy ngọn núi này, cũng không khỏi đến thưởng thức yêu thích, cùng một chỗ kêu lên, ngọn núi này, thực phù hợp chúng ta Nga Mi Lời còn chưa dứt, thì có mấy đạo độn quang bay lên, nhìn thấy vương sùng đám người, hoảng sợ kêu sợ hãi. Vương sùng thấy đều là nữa tu, nhìn không được hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Tiểu lưỡng phun ra phun vô số kim hà, nhiều năm như vậy. Nó cuối cùng là nhiều học được mấy chữ, tiểu lưỡng. Hiếu kính phụ thân đấy. Vương Sùng lúc này mới chú ý tới, ngọn núi này thượng còn có một tòa nữ am, cũng không biết là cái gì tu hành muốn phái. Một am ni cô nửa là ni cô, cũng có mang phát tu hành nữ tử. Này hiếu tâm dùng sai rồi địa phương A. Tiểu lưỡng phún phún kim hạ, ủy khuất lốp bốt phun ra một hàng chữ, phụ thân. Không là ưa thích ni cô sao. Vương Sùng thiếu chút nữa tiểu xúc động rồi, muốn làm chúng quất chết cái này con oan, hắn mang to. Lão tử khi nào đưa thích qua Nico Còn có nói hưu nói vượng, phong cấm ngươi rồi, rút cuộc không cần phải mỗi ngày quang. Tiểu lưỡng ủy bị khuất khuất phún phún một đống tự, khó khăn tiếp cận một câu, sai rồi. Vương Sùng vừa cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu lưỡng phụt lên kim hà liền nhiều hơn một nhóm chữ nhỏ cũng Tiểu lưỡng lấy được, cũng có một nửa không phải Nico cô. Vương Sùng đầu tay háo, thu món pháp bảo này, hắn nhìn quanh trái phải, thấy tất cả các trưởng lão, tất cả đại đệ tử đều là vẻ mặt nén cười. Cái gì trưởng giáo tôn nghiêm tất cả đều không còn đoàn rồi. Trong lòng tức giận, kêu lên, như vậy Xuân Pháp bảo, quả nhiên cũng không phải là thân sinh. Về sau muốn nhiều chỉ huy nó làm việc, thiếu khiến nó mở miệng. Các người là cái kia nhất mạch đệ tử. Vương Sùng cũng không muốn thay đổi Sơn Phong rồi. Ôn Hòa hỏi một câu. Một cái Mỹ Mạo Ni cô trong đám người kia bay ra, lúc lòng một cái chắp tay, kêu lên, đệ tử là lòng tượng Am Vân An. Không biết chư vị tiên trưởng môn phái nào. Vì sao phải đoạt ta long tượng am sân phong? Vương Sùng suy nghĩ một hồi, nói ra, ta là phái Nga mi trưởng giáo, tiểu thích lịch bạch thắng, bởi vì gặp đại địch, bị linh chỉ phái đại địch hủy sân môn. Hôm nay đại địch thối lui, chúng ta trở về trọng Trấn sân môn, ngọn núi này là vô duyên vô cơ phi, chúng ta cũng không biết là cái gì duyên cớ. Vân An Ni cô lập tức tiểu sợ ngây người. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chỉ trích đối phương chuyện thiếm, thật lớn một cái ngọn núi như thế nào bằng không phi tới. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn cùng đối phương đáp lời, hắn tay háo vung lên, kêu lên, mảnh đất này là chúng ta Nga mi đấy, Sơn Phong tính vào lòng tượng am á nhưng chư vị muốn ở chỗ này tu hành, cũng có chút giao chút ít thuế đất, nếu không phải chịu giao thả mời đem Sơn Phong mang đi. Vân An lập tức ngăn cản không nổi, chỉ có thể lui về, cùng sư môn trưởng bối thương lượng, qua nửa canh giờ, cái này mỹ mạo tiểu ni cô mới bay lên, kêu lên, Nga mi trưởng giáo, ngươi là tiền bối cao nhân, không thể không có giảng đạo lý. Ngọn núi này không phải chúng ta Long Tượng Am lẩm ra. Vương Sùng gật đầu đáp, ta cũng biết rõ, vì vậy chỉ cần chư vị chuyển đi, ta cũng không hỏi tội. Vân An khét cắn răng ngả, nói ra, chúng ta Long Tượng Am nguyện ý cho mượn một nửa sân phòng, cùng Nga Mi tạm ở. Vương Sùng lo nghĩ, đối với Huyền Hạc đạo nhân nói ra, ngươi thả đi theo Long Tượng Am ký một bản văn thư. Tiểu viết lên Nga Mi một đấy, Long Tượng Am mượn nửa ngọn núi, thuê hỗ trợ, đều không trả tiền, kỳ hạn. Thiểu ghi cái 10 năm Vương sùng đầu tay áo, dẫn theo Nga Mi mọi người, đi long tượng trên đỉnh, thu xếp Nga Mi động tiền, một lần nữa thành lập ngũ linh tiến phủ. Huyền hạc đạo nhân không biết làm thế nào, chỉ có thể cùng Vân An Tiểu Ni cô cùng một chỗ, đi long tượng trong am thương nghị việc này. Long tượng am là Phật gia tiểu phái, tự từ trung thổ cuộc chiến, Phật gia môn phái hầu như giết hết, long tượng am cũng không có gì đến truyền thừa, chỉ có một bộ kinh Phật, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới kim thân cảnh, cũng chính là thiên cương pháp kim đăng cảnh. Chỉ là trước mắt trong am cũng không tu luyện tới cảnh giới như thế người Chỉ có hai vị sư thái và vân an tiểu ní cô Mới có đại diễn cảnh tu vi Huyền hạc đạo nhân giàu gì cũng là kim đan cảnh tông sư Khí phái phi phạm Long tượng am cũng không dám sơ xuất Hai vị trong am sư thái Một cái tên là tình an Một cái tên là yên Tĩnh vân Đem huyền hạc đạo nhân đón vào trong am Lập tức dâng trả Huyền hạc đạo nhân một cái tuổi già lao đạo sĩ Bị một đám trẻ tuổi Dung mạo xinh đẹp ni cô túng tụn Trái phải cũng không được tự nhiên, nói ra, nếu là hai vị sư thái không có ý kiến, chúng ta ký văn thư, ngày sau đều không khói, riêng phần mình tu hành chẳng phải là mạnh khỏe. chương 830, bản thân cắt cái đầu. Hai vị sư thái đều là một lòng tình tu thế hệ, chẳng hề tốt có kẻ mặc cả, lập tức tiểu lấy giấy mặc, đã viết khế ước, song phương riêng phần mình nhận và giữ một phần. Tinh an và yên tĩnh vân tâm mộ chính đạo, thấy huyền hạc đạo nhân là một cái có đạo toàn chân, liền không nhịn được cầu hỏi. Ta lòng tượng am chính là hạ phái, đạo pháp không được đầy đủ, đã hồi lâu không người thành tựu kim đan, không biết giải trường hay không chỉ điểm sai lầm. Huyền hạc đạo nhân thầm nghĩ, ta cũng không hiểu Phật gia pháp môn, làm sao có thể chỉ điểm sai lầm. Lao đạo sĩ trong lòng hơi suy nghĩ, nói ra, đã có nhất pháp tên là đan đỉnh, cũng dễ dàng nhập kim đan. Tinh an và yên tĩnh vân ngược lại cũng nghe được đan đỉnh pháp danh tiếng, lập tức tiểu do dự tiếp tục, vân an tiểu ni cô nhịn không được nói ra, cái kia đan đỉnh pháp không được đại đạo. Như thế nào sẽ tới học?" Huyền Hạc đạo nhân cười ha hả nói, "Nhưng là dù sao vẫn là có thể tu thành dương chân đấy. Nếu không phải nguyện chuyển tu Đan đỉnh pháp, cũng là có khác một con đường, nếu là Long Tượng Am nguyện ý làm Nga Mi hạ viện, ta có thể chuyển thụ chút ít Nga Mi nhập môn đạo pháp." Hai vị sư thái liếc nhìn nhau, cùng một chỗ kêu lên, "Long Tượng Am cao thấp nguyện ý." Huyền Hạc đạo nhân cũng chính là trôi chạy, ở đâu liệu Long Tượng Am mặc dù có hơn 10 cái ni cô, còn có gần trăm tên mang phát ra nhà nữ tu. Kỳ thật đã quanh năm khổ nỗi tu hành pháp môn chưa đủ, nghe nói có thể làm Nga Mi này các đại phái hạ viện, đã hoan hỷ đã đến. Nga Mi chỉ là tu hành môn phái, cũng không kính thần bái Phật miếu xem, Nga Mi cao thấp đều là bái âm định hưu tổ sư, cũng không lễ kính mặt khác thần tiên. Lấy tu hành thành tiên làm mục tiêu môn phái, sao có tất yếu lễ thần bái Phật? Vì vậy Nga Mi sẽ có đại sư bạch vân vị này Nico nàng là tổ tiên tin Phật, xuất ra sau liền sửa lại làm Phật ra trang điểm, lấy bày ra kính tổ. Cũng không phải là bái Phật tổ Huyền hạc đạo người nhất thời tiểu làm khó rồi Bực này nhận lấy viện chuyện này Không phải là hắn có thể quyết định Nếu là sớm cái nửa ngày Hắn huyền hạc lao tam Đây là Nga mi trưởng giáo Cũng liền một lời mà đã quyết Nhưng hiện tại tiểu phích lịch bạch thắng trở về Hắn liền tranh chấp đều không có Tiểu lui về bình thường trưởng lão Làm sao có thể có như vậy quyết đoán chi quyền Huyền hạc đạo nhân trầm ngâm một lát Nói ra thả để cho ta cùng trưởng giáo thương nghị Tiếp tục hồi phục Vân An Tiểu Ni Cô cũng là độc tâm, gấp gấp nói, ta nguyện ý cùng đạo trưởng, cùng đi bái kiến bái trưởng giáo, phân trần việc này. Huyền Hạc Đạo Nhân trầm ngâm một lát, đáp một tiếng hảo. Huyền Hạc Đạo Nhân dẫn theo Vân An Tiểu Ni Cô, lên long tượng sơn, đã thấy ngũ linh tiên phủ đã sớm làm lại, cảnh quan cùng ngày cũ độc nhất vô nhị, chỉ là nhiều hơn nguyên lai Nga Mi Nam Tông một ít lầu cắt. Huyền Hạc dẫn theo Vân An Tiểu Ni Cô, tiến đến bái kiến bạch thắng, vương sùng đang tại phân phó chư vị trưởng lão. Thấy Huyền Hạc đạo nhân dẫn theo cái tiểu Nico, Tiểu cười nói, "Chớ không phải là tam sư bá lại có thu đồ đệ chi ý?" Huyền Hạc đạo nhân vừa muốn nói không phải, Vương Sùng Tiểu thở dài một tiếng, nói ra, "Huyền Hạc sư bá môn hạ, tiểu một cái đồ nhi, trước đây không lâu còn bị Thánh thủ thư sinh đánh chết, cũng là nên thu cái đồ nhi rồi." Ta xem này tiểu Nico, mi thanh mục tú, cùng Huyền Hạc sư bá rất có chút ít thầy cho duyên phận, việc này ta có thể cho phép." Huyền Hạc nghẹn nhìn chân rối, vừa muốn cái lại Vân An tiểu Ni cô tiểu bái ngã xuống đất, têu lên, Vân An bái kiến sư tôn. Huyền hạc đạo nhân cũng là ý động, thầm nghĩ, đồ đệ này có thể so sánh mạc hổ nhi cường thịnh quá nhiều. Thu cũng được. Hắn như cũng đem Long Tượng Am muốn làm Nga Mi hạ viện chuyện này nói, vương sùng khoát tay, đắp, như thế chuyện nhỏ, Tam sư bá làm chủ là được, Long Tượng Am nếu như nguyện ý đầu nhập vào ta Nga Mi tiểu quy Tam sư bá quản hạt đi. Ban đầu việc này hẳn là bạch vân tứ sư bá tốt nhất, nàng cũng là Nico chỉ cô Nói đến đây, Vương Sùng cũng không được lại nói. Hôm nay Bạch Vân và Huyền Cơ, Huyền Nhất, hắn nhiều cái Tiểu Vân Nhi, Tấn Đăng Tiên, Mạc Ngân Linh đều tại Diêm Ma Tiên, hẳn là không về được. Huyền Hạc Thu đồ đệ cũng không là đại sự gì, Vương Sùng đơn giản phân phó một câu, đem việc này bỏ qua, mà bắt đầu an bài trong phái sự tình. Hôm nay Nga Mi cũng cũng coi là quy hắn, Vương Sùng năm đó ưng thuận bình định kim Đỉnh đầu lời nói hùng hồn, không nói đến Nga Mi Nguyên Lai Sơn Môn đã bị thánh thủ đại thánh phá hủy. Hôm nay đỉnh núi là toàn tân đưa đến, hắn hiện tại chính là Nga Mi lớn nhất thể diện, bản thân cắt cái đầu, cũng coi là chết qua. Nga Mi này nhất mạch đạo Pháp, các loại phi kiếm pháp bảo, hôm nay đã quy hắn trưởng quản, còn có cái gì không biết đủ. Vương Sùng đem môn phái sự tình, an bài thỏa đáng, nguyên thần thứ hai liền đi bế quan. Quý quan đứng bên này, an trí xong Nga Mi, tiểu đi trở về Đại La Đảo. Hắn bế quan hơn trăm năm, yêu Nguyệt Phu nhân tự nhiên biết rõ, chỉ là mấy lần trở về, cũng không thể gặp mặt chỉ có thể như cũ trở về đại la đảo đợi chờ vương sùng xuất quan. Yêu Nguyệt phu nhân kỳ thật cũng quá mức nhớ tình lang. Chỉ là diễn khánh chân quân quy củ nghiêm Cẩn nói không cho nàng gặp mặt tiểu tạc ma, coi như là đi tìm sư phụ kim mẫu nguyên quân cũng không có đáp dụng. May mà tu hành chi sĩ, cũng nhịn được cô đơn lạnh lẽo Thủy băng Nguyệt lại rời, không có chuyện hai cái hảo hữu đi đi lại lại, cũng là thời gian rảnh rỗi nhạc. Một ngày này, Yêu Nguyệt đang muốn đi ra cửa thăm bạn bè, mới ra bản thân lưu lạc Chỉ thấy nhất phái thanh khí, lay động không mà đến. Yêu Nguyệt cũng là sư xuất danh môn, thầm kêu một tiếng nói, lại là vị nào đại thánh tới tìm kẻ thù. Nàng trong lòng sợ hãi, cũng không dám đi tìm Thủy Băng Nguyệt, miễn cho cho hảo hữu cũng trêu trọc thai họa nhưng qua không được đã lâu, tự thấy mình hảo khuê mật, khống chế độn quang mà đến, tại bên người nàng theo như hạ vầng sáng. Yêu Nguyệt phu nhân kêu lên, ngươi tội gì tới? Thủy Băng Nguyệt nghiêm mặt nói, ta và ngươi một trận bạn tri kỷ, sao có thể không đến hỗ trợ? Hai nữ riêng phần mình thả ra hộ thần bục phát, hai đạo quang hoa liền tại một chỗ, không được đã lâu, đã thấy một thiếu niên đạo nhân, giá thừa lúc ngũ khí mà đến, rất xa tiểu cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ như thế nào như thế dương cùng bạc kiếm. Tiểu tắc ma tầm đáy, muốn nhưng là, bao nhiêu cái tiểu vân nhi lộ chân tướng. Bị có yêu nguyệt tỷ tỷ biết rõ, đây là muốn giáo hơn ta. Hừ hừ. Tại phía xa riêng ma thiên, như thế nào lòi đôi. Chẳng lẽ là hàng niên, lương xấu Ngọc hay hoặc là tiểu hồng tụ chuyện này bại lộ. Này cũng không quá mức hảo giải thích. Vương Sùng cũng là trong lòng tâm thân bất định. Yêu Nguyệt Phu nhân thấy là yêu lang trở về, lúc này mới quá đưa thở ra một hơi, rồi lại nổi lên nhiều kinh hỉ têu lên, người như thế nào? Vương Sùng cười nói, đột phá thái ớt sao? Bế quan quá lâu, rảnh rối kiếp sau khó chịu, tiểu tiểu làm thử, ai ngờ tiểu thật sự phá cảnh. Thủy băng nguyệt ở bên cạnh, dứt khoát liền mắng xuất ra thanh âm, têu lên, tiểu t Đây là khoe khoang sao. Khí thế ta cũng thì thôi, cũng phải đem yêu nguyệt khí thế một mạch. Vương Sùng lúc này mới hơi cảm giác không ổn, thầm nghĩ, yêu nguyệt tỷ tỉ, tỉ trước mặt, cũng đừng có nói mấy cái này. Hán đồn quang rơi xuống, đối với Thủy băng nguyệt nói ra, hôm nay trở về, vừa vặn mời Thủy đạo hữu cũng tới làm khách. Thủy băng nguyệt ngược lại là không có cự tuyệt, nàng trong lòng thầm nghĩ, yêu nguyệt lần này, quả nhiên là gặp may bà bối. Dưỡng cái tiểu tình nhân, nuôi đến thai ớt đại thánh, về sau ai còn dám tre Yêu Nguyệt phu nhân cũng vui dạo dự đấy, hồn nhiên quên mất, năm đó không cho Vương Sùng tấn thành thái ớt mà nói. Chú thích: Như ngươi thấy được bổn chương tiết nội dung là bảo vệ sai lầm nội dung, quyển sách đoạn lại thêm bậc vấn đề mời sau. Chương 831: Gia yến. Vương Sùng xuất quan, bọn họ hạ đệ tử được tin tức, đã vội vàng tới bái kiến. Những thứ này môn đồ thấy bản thân sư tôn đã tấn thành thái ớt, không khỏi là sinh ra kính ngưỡng. Tiểu tắc Ma luyện tiểu Lục Bảo, ngoại trừ ngũ khí thiên cầu quyển, giao vương phủ Thái ớt liên diệp chu bên ngoài, còn có một món tàn tre, thả ra sau đó, ngũ khí lưu hà rủ xuống, uy nghi ngàn vạn. Hán cô ý đem bảo vật này thả ra, chiếu dọi lên đỉnh đầu, lập tức tiểu lộ ra không giống người thường rồi. Nhà khác thái ớt cảnh đại thánh, đều không có như vậy làm dáng ngũ khí lưu hà tàn tre. Tiêu quan âm bây giờ còn đang tiếp thiên quan, chưa từng trở về. Vương Sùng lúc trước không dám làm cho nàng trở về, sợ đánh lên thủy băng nguyện, lộ chân tướng, nhưng hôm nay tiểu tặc ma ngược lại cũng không phải là rất e sợ. Chỉ là toàn diện nhiều một sự, không bằng thiếu một sự tỉnh cho nên cũng không có đem tiêu quan âm gọi về tới. Vốn là tiêu hòa, hề nam, hề nguyên, hề lạc, cứ liệt này vài thứ thân đồ đệ, sau đó chính là đan đỉnh môn dương chân tu sĩ. Hôm nay mấy trăm năm qua, đan đỉnh môn đã dưỡng hạ 12 vị dương chân đại tu, lúc này đồng bền tới đây bái kiến sư tôn, vương sùng cũng không có thể đều nhận ra. Về phân phong thái tuế, bị vương sùng dưỡng tại thập tiên đồ, hôm nay lại không cùng những thứ này các sư huynh đệ ra mắt. Vương Sùng lo nghĩ, cũng đều phóng ra. Phong thái tuế bất quá là bình thường hổ tinh, tuy rằng tu luyện một ít trọng ly tử đạo pháp, nhưng trọng ly tử cũng là chuyện chính, cho nên chỉ được thiên cương cảnh, thấy nhiều như vậy lợi hại tu sĩ, cả kinh không dám nói lời nào, tránh ở một bên. Cái kêu tám cái cọp con ngược lại là đã hóa hình rồi, biến thành tám cái tuấn giật hiên ngang thiếu niên nam nữ, thấy bản thân cô cô như vậy cẩn thận, cũng không dám càng rỡ Vương Sùng thầm nghĩ, môn hạ của ta cũng là hảo sinh thịnh vượng. Hắn ha ha cười cười, nói ra, hôm nay ta chứng đạo thái Ất diễn khánh sư phụ liền đem thôn hải huyền tông phó thắc cùng ta, làm buồn môn trưởng giáo. Ta thân là trưởng giáo, tự nhiên tu có chút nỗ lực, phương hướng không phụ sư phụ coi trọng, cho nên tại trong môn làm một ít cải cách. Các ngươi là môn hạ của ta đồ đệ, không thể loạn ta định quy củ, mấy ngày nữa đã đi thôn hải huyền tông, tìm các ngươi ôn mị sư bá đăng ký. Vương Sùng liếc mắt nhìn hề lạc, cười nói, sư phụ có một tiểu đồ chơi cho ngươi Hắn đem định Hồng Châu vứt cho hề lạc, lại phục nhìn thoáng qua còn lại vài thứ đồ đệ, liền đem quả thứ hai định Hồng Châu ném cho phong thái tuế, cũng nói ra, nguyên bản hề lạc là tiểu sư muội hôm nay sư phụ lại thu một cái đồ đệ, thái tuế tới đây cho chư vị sư huynh sư tỷ chào Phong thái tuế sợ hãi tới đây, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ này mới phát hiện cái kêu 12 cái dương chân tu sĩ, rõ ràng cũng đều là sư huynh, không khỏi trong lòng lắng nói, sư phụ ta muốn hạ, quả nhiên đều không có tài trí bình thường. Tuy rằng đan đỉnh pháp tu thành dương chân, thực lực yếu kém, nhưng dù gì cũng là dương chân, dương chân cảnh pháp lực, đều dùng đến. Phong thái tuế cũng biết, bản thân sở tu pháp lực, cùng mấy vị sư huynh sư tỷ bất đồng, nàng vòng một vòng, lại bị một cái mỹ mạo nữ hài nhi ngăn lại, cười khanh khách nói, nguyên lai là tiểu sư muội ta cũng là yêu quái xuất thân, gọi là đại nguyệt nhi, chúng ta nên nhiều thân cận. Phong thái tuế ban đầu coi là, tiêu bản thân một cái yêu quái, còn có chút tự ti mặc cảm. Thình lình thấy Đại Nguyệt Nhi này thì một cái mỹ mạo sư tỷ trong lòng hoan hỉ, kêu lên, vừa rồi như thế nào không gặp sư tỉ. Đại Nguyệt Nhi cười nói, ta là bái sư sư mẫu môn hạ, với các ngươi không phải một cái sư phụ, nhưng ngươi gọi sư tỷ nhưng là phải làm. Phong thái tuế liếc mắt nhìn, vương sùng bên người yêu Nguyệt Phu Nhân và Thủy Băng Nguyệt, hỏi, bao nhiêu cái là sư mẫu? Đại Nguyệt Nhi An ăn cười cười, vội vàng bưng kín phong thái tuế cái miệng nhỏ nhắn, kêu lên, sư phụ bên người chính là cái kia. Liên lạc của các ngươi sư mẫu, sư phụ của ta yêu nguyện Phu Nhân, chuyến bạch nhưng là sư mẫu hảo Hữu gọi là Thủy Băng Nguyệt, cũng dương chân đại tu. Hai cái nữ hải tử liệu dĩu, rất nhanh tiểu nói chuyện vui vẻ, hôn tư quen thuộc. Vương Sùng trải qua nhiều năm cũng không quản trong môn chuyện này, các đồ đệ của hắn cũng đều hiểu chuyện, hầu như người người đều có thể một mình đảm đương một phía, ví dụ như tiêu quan âm, hề nam, hề nguyên, cực liệt đều là trong đó nhân tài kiến xuất. Tiêu quan âm tại tiếp thiên quan. Mơ hồ là được chủ trì một phương, hề nam hề nguyên chấp trưởng đan đỉnh môn, cũng là hảo sinh thịnh vượng, cực liệt quá minh tiên thành, hôm nay là hải ngoại nổi danh thế lực. Dưới tay hắn những cái kia dương chân cảnh thân đồ đệ, nguyên bản chính là xuất thân đám phái trụ cột, hầu như tất cả đều so với vương sùng tu luyện hàng năm càng lâu, chân không cần phải tiểu tặc ma đi quan tâm. Vì vậy vương sùng thoáng nói trong môn cải cách chuyện này, mặc cho do môn đổ đám đi an bài, cũng không nhiều nói. Yêu nguyệt lưu lạc thúy cung khai một trận yến hội Ngoại trừ Thủy Băng Nguyệt bên ngoài, đều là hai người môn đồ, cũng là cũng có ra hiến cảm giác. Trên bàn rượu, Vương Sùng có chút thấy nấy đối với yêu Nguyệt Phu Nhân nói ra, ban đầu tại Đại La Đảo, cũng quá mức thanh tịnh, nhưng hôm nay ta làm trưởng giáo, vẫn còn Đại La Đảo tiểu không ra gì rồi, cần phải trở về trong môn. Yêu Nguyệt tỷ tỷ rời qua tới cũng quá mức phiền thoái, nhưng vẫn là cần phải cùng ta cùng nhau trở lại. Yêu Nguyệt ban đầu là chân cảm thấy, bản thân giống như Vương Sùng Lên, tại Đại La Đảo tiểu tu. Thời gian cũng coi như tiêu giao, thật không nghĩ tới, thoáng chấp mắt cái này để đệ tiểu tấn thành thái ớt, tiếp trưởng giáo. Tuy rằng còn phải chuyển trận, một lần nữa trở về trong môn, nhưng chỉ là cười khanh khách nói, cũng không coi vào đầu chuyện này. Thủy băng nguyệt nhưng có chút ảo não, nàng nhịn không được nói ra, ta khổ trông mong theo thiên hoa đảo đưa đến đại la đảo, hai người các ngươi trống mái rồi lại phải đi về thôn hải huyền tông tiêu giao. Ta thật sự là tội gì tới thay? Vương Sùng cười nói. Về sau thủy đạo hưu có thể thường đi thôn hải huyền tông làm khách, ta có thể tại thôn hải huyền tông là đạo hưu thiết lập một hành cung. Thủy băng nguyệt lập tức ý động. Nàng cũng không quá đáng là một bình thường tán tu, tuy rằng hải ngoại có chút danh khí, như thế nào cùng thôn hải huyền tông bực này, vị trí tam tông lưỡng phái nhất phủ đạo gia cự phách đánh đồng. Nếu là có thể tại thôn hải huyền tông bên trong có từ biệt phủ, nói ra thật đúng trên mặt đều có sáng giỏi. Nhất là, nếu là mặt khác chính đạo trưởng giáo, nàng cũng nghiêm chỉnh Nhưng Vương Sùng và Yêu Nguyệt cũng coi như cùng nàng bao nhiêu năm giao tình, nhất là Yêu Nguyệt cùng nàng, kết bạn vẫn còn Vương Sùng lúc trước, lại là nghiêm chỉnh trưởng giáo phu nhân, như vậy thâm hậu quan hệ, rồi lại không tâm thường. Yêu Nguyệt phu nhân cũng là thành ý mời, nói ra, Thủy Tỷ Tỷ nếu không tới thăm ta nhiều hơn, ta cũng có phần khó chịu, quý quan đương hắn cả ngày giá bế quan, ta thấy cuộc sống của hắn, cũng không có nhiều vài ngày. Vương Sùng lập tức có chút tình linh, chỉ có thể hì hì cười cười, che giấu đi xấu hổ. Thật sự là hắn cả ngày giá không có ở đây yêu nguyệt phu nhân bên người, chỉ là điều này cũng không có thể nói cái gì, dù sao thật nhiều thời điểm, cũng là thân bất do kỷ. Thủy băng nguyệt hơi do dự, liền không có khức tử, cười nói, tiệu chiếm hai người các ngươi chống mái một cái tiện nghi. Vương Sùng và yêu nguyệt phu nhân, cùng chúng môn đổ ra đến thời điểm, đâu ngự đạo nhân đã chui ra khỏi hư không, không ngừng hư không na di, thẳng đến riêng ma thiên. Vị này vị trí 18 ma tử đệ nhất ma môn kết tử. Trên thân kim liên hoa nở hóa tạng, vô số kim tuyến du tẩu, mấy chục cái khuôn mặt cái này sinh kia diệt, càng có là vô số dị triệu liên tiếp, cũng không biết khoảng cách đạo hóa gần một ít, đây là khoảng cách ma nhiễm gần một ít. chương 832, tất nhiên là tạo hóa vưu vật, làm sao có thể tịch hồi nhân gian. Đâu ngự đạo nhân hận khổ chống cự trong cơ thể dị chủng ma khí, một phương diện lại thân bất do kỷ, điên cuồng bỏ chạy hư không, hắn khí hết lớn, người là ai? Vì sao phải ma nhiễm cùng ta? Vương Sủng trọng yếu không để ý tới, chỉ là không ngừng cùng Đâu Ngự tranh đấu. Hắn lúc này Thiên Ma Nguyên Thần bất quá dương chấn cảnh, thua kém Đâu Ngự một cái cảnh giới, nhưng bởi vì sớm có phục thủ, chiếm được tiên cơ, Đâu Ngự đạo nhân mặc dù công lực cao thâm, thực sự trục xuất vô thận. Đâu Ngự đạo nhân đột nhiên thân thể run lên, hóa thành vạn trượng ma sơn, vô số ma vật bay múa, hung hăng đụng vào một đám thiên ma bên trong, không bao lâu liền đem bọn này thiên ma nhiễm hóa, thu về chính mình dùng. Hắn mượn nhờ ma nhiễm thiên ma Khôi phục một ít chân khí, nhưng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình cái kia ma thức, rõ ràng lại phục khuyết trường, thậm chí còn đa phần liệt xuất vài điểm ma thức. Cái này tất nhiên không phải là chân thiên ma, chính là một cái ma tu, chân thiên ma trời sinh thần thông, nhiều chỉ có khẽ đếm chủng, tuyệt không như vậy muôn nghìn việc hệ trọng giống như thiên biến văn hóa. Điểm ấy ma thức ma công biến hóa, vẫn còn tại ta phía trên, chẳng lẽ là ta thập thế truyền tu, cái kia cả đời nguyên linh bất diệt. Tuyệt không phải. Này ma thức xảo trá đến cực điểm, không phải là ta bản tính. Đâu ngự đạo nhân đột nhiên lấy tay một chảo, bắt được một quả ma thức, chính phản ngũ hành lịch không đại trận nhe răng cởi chiều thò tay bóp một cái, đem bọc nát. trận phát giác này cái ma thức cùng làm phức tạp bản thân bất đồng, thình lình sau lưng mát lạnh, khuôn mặt lỗ đột phá ma thân mà đi, lại là bị người rủ rỗ, mất một tay. Đâu ngự đạo nhân giận không kìm được, như cũ thúc dục nhiều loại đạo pháp, rồi lại chỉ cảm thấy hơn 10 điểm ma thức, chân trượt đến cực điểm Bản thân vô luận như thế nào cũng quyển tri bất định. Hư không đi lang thang, nhoáng một cái chính là mấy năm, Đâu Ngự đạo nhân hóa thành một tòa vạn ma sơn, chính ở trên hư không du ngoạn, ma thân lâm vào ngủ say, nhưng ma thức rồi lại cùng vương sùng tranh đấu không chết không thôi. Liên vào lúc này, một cô manh liệt ma khí bốc lên, một cái đại thủ hung hăng bắt xuống dưới. Đâu Ngự đạo nhân bị vẻ sợ hãi bừng tỉnh, cũng không kịp trốn chạy, chỉ có thể thúc dục vạn ma sơn hung hăng va chạm, tại trong hư không sinh ra tầng tầng lớp lớp Lại ngươi hư không đã đánh rách tạ tôi rồi. Tuy rằng này cái bàn tay bị Đâu Ngự cưỡng ép đụng nát, nhưng Đâu Ngự đạo nhân cũng không chịu nổi, toàn thân ma khí lại ngươi khống chế không ngừng, đợi đến hắn thoảng qua hoàn hồn, rồi lại phát hiện mình lại thêm một bộ phận ma thân, không bị khống chế. Đâu Ngự vội vàng thúc dục ma thức, đã thấy ước vạn giảm bên ngoài, có một tòa đại giới, vân quang lượn lờ, vân quang bên ngoài là vô số thiên ma, thậm chí ma quân cấp khí tức đều có hơn 10 cốc. Không khỏi kinh hãi, kêu lên, đây là nơi nào? Sao đụng vào nơi đây. Liền vào lúc này, một đạo kiếm quang phiêu nhiên chạy ra khỏi riêng Ma Thiên, kiếm quang vừa lên thì có vô cùng ma kiếp ra đời, nhưng này đạo kiếm quang chỉ là khẽ quấn, tiêu phá hết ma kiếp. Kiếm quang lao ra trăm vạn dặm, lại phục có một đạo ma kiếp ra đời, này đạo kiếm quang vẫn như cũ là khẽ quấn, đem chi chằm phá, phá kiếp số tựa như phá bình thường định nhân, chút nào cũng không thấy cố hết sức. Liên tục có 5 đạo ma kiếp hàng lầm, đều bị này đạo kiếm quang phá vỡ. Sáng lạn như vàng liệt hỏa kim quang. Thoạt nhìn tựa hồ đạo khí thế huy hoảng, nhưng đông ngự đạo nhân đi nhìn ra, dù sao hắn cũng là thái Ất cảnh đại tu, này đạo kiếm quang ma khí chi thuần túy quả thực trước đây chưa từng gặp. Kiếm quang qua sông ước vạn dặm một thiếu niên phiêu nhiên hiện thân vị nói tiên cười, têu lên, không có diễn khánh lao sư tại bên người, này ma kiếp thật đúng hảo sinh dễ dàng. Hắn hướng về phía đông ngự đạo nhân thi lễ, têu lên, thần nguyên phái quý quán hướng, ra mắt đông ngự đạo hưu, ngươi chỉ nói hành động, đều quy về ta thân còn đây là định số không nên vùng đây. Đâu ngự đạo nhân đầu cảm giác mình một thân ma khí, rút cuộc không bị khống chế, trong lòng hoảng sợ điên cuồng la nói, như thế nào nơi đây cũng có quý quan ương. Hắn cắn răng một cái, liều mạng xá đi một thân đạo hạnh, sở hữu ma thức vừa thu lại, đã nghĩ muốn bị phá vỡ vạn ma sơn, mượn chi trốn chạy. Nơi này có vô số ngoại vực ma vật, chỉ cần tiêu phí chút ít công phu, đâu ngự đạo nhân tin tưởng, bản thân đơn giản liền có thể khôi phục một thân ma công. Chỉ là hắn ma thức chuyển một cái. Lại phát hiện liền ma thức đã không bị khống chế, vương sùng cười ha hả đấy, dơ tay, đông ngự đạo nhân biến thành vạn ma sơn, tiểu co lại thành một đoàn, đồng bình đã rơi vào hắn huyền đô ma thành bên trong. Thu đông ngự đạo nhân, thiên ma nguyên thần thân thể chấn động, làm ca khúc gọi là, ba vạn trong huyền đô thành, 5.000 nhận vạn ma sơn. Tất nhiên là tạo hóa vưu vật, làm sao có thể tịch hồi nhân gian. Âm âm một tiếng, đánh vỡ thái ớt cảnh giới. Đông ngự đạo nhân bị vương sùng thu nhập huyền đô ma thành, vốn đang đối đại đ Thình lình cảm ứng được vương sùng khí tức biến hóa, tấn thành thái ớt, không khỏi sinh ra tuyệt vọng, âm thầm rơi lệ. Hắn lúc này bị huyền đô ma thành. trấn áp động chuyển không được, chấn nghe được một cái thanh âm ôn nù, kêu lên, đâu ngự đạo nhân, có bằng lòng hay không làm tiểu suốt. Là ta giữ nhà hộ viện. đâu ngự còn chưa đáp lại, chấn nghe đến thanh âm kia vui sướng như thế nói, nếu không phải nguyện ý, cũng không phải quan trọng hơn. Ta tối đa trăm năm khổ công, là có thể đem người luyện hóa, đời ta người tu đạo. Nguyên cũng không kém này trăm năm thời gian. Đâu ngự đạo nhân mắng, đây là đầu để câu chuyện sao? Vương Sùng cười ha hả nói, còn đây là ma hóa. Đâu ngự đạo nhân cắn răng một cái, quắc, cũng được, ta đâu ngự nguyện ý. Vương Sùng cười nói, thả buông ra ma thức, để cho ta dựng cấm chế. Đâu ngự đạo nhân cũng biết, chính mình một khi khuất phục, tiêu cũng không có cơ hội nữa trở mình rồi, nếu là tận lực chống cự trăm năm, này trăm năm bên trong, nếu là Vương Sùng đã xảy ra chuyện gì sao? hắn hoặc là còn có một đường sinh cơ. Chỉ là đông ngự cũng biết rõ, người sau chi xa vời, chỉ sợ so với thế sự xoay vẩn cũng không kém bao nhiêu. Hắn hung hăng nói, giống như người mong muốn. đâu ngự đạo nhân thả ma thức, vương sùng khẩu khí để xuống 130 dư đạo cấm chế, đem cái đông ngự đạo nhân loay hoay không ngừng hô 1-2 đạo cấm chế là đủ rồi, hơn 10 tới đạo cấm chế chừng có thể đủ. 5 chục đạo cấm chế, chính là đạo quân cũng phiên không được thiên đi. Đến cuối cùng, Đông ngự đạo nhân chỉ có thở dốc không ngừng muốn, tiểu tặc này sao có tinh thông nhiều như vậy ma môn bí pháp So với chính mình thập thế truyền tu, tinh thông ma công tựa hồ còn nhiều hơn chút ít. Vương Sùng tấn thành thái ớt cảnh, thu đông ngự đạo nhân, rất xa nhìn một cái, không biết có bao nhiêu ước ước vạn vạn bên trong phiếu miều thiên, thở dài trong lòng một tiếng, đi trở về riêng ma thiên. Cấm chế hai người cấm chế vừa mở, Vương Sùng tiểu lẻ loi một mình rời đi, đem vân tố thường bỏ đi ở đằng kia tòa thối ma đài. Làm cho vị này tử tiêu phái nữ tu, trong lòng hơi sinh sợ hãi, nhưng toàn diện vườn sủng cũng không phải loại người như vậy, tuyệt sẽ không bước xuống bản thân. Sau một lúc lâu, vân tố thường thấy một đạo lưu hà, vạn trượng kim quang rủ xuống, không khỏi kinh sợ. mà bắt đầu, con tưởng rằng là vị nào sư môn trưởng bối tới thanh lý môn hộ, nhưng rượu mục cẩn thận nhìn lúc, nhưng là quý quan lưng này hoang ra. Vân tố thường không khỏi trong lòng rung động, lại phục giật mình, lại phục kinh hỉ hỏi, ngươi vừa rồi đi như thế nào? Này rồi lại là sao chuyện quan trọng vậy?" Vương Sùng nhàn nhạt nói ra, nghẹn lấy trăm năm, cấm chế vừa mở, liền không nhịn được đi độ chút ít kiếp nạn, thuận tiện thăng lên thái ớt. Chương 833: Quay về thần uyên, bãi phòng tử tiêu. Vân Tố thường là thật muốn đánh nhau hắn. Vân Tố thường cũng tự hỏi, là cái này giới nhất đẳng thiên tài, thậm chí Vương Sùng lên tiểu thiên bảng sau đó, nàng cũng lập tức đột phá cảnh giới, lại phục đem tiểu tặc ma ép xuống, hầu như sở hữu Diêm Ma Thiên tu sĩ. Đã cảm thấy nàng sinh ra tẩy thiên phái quý quan lưng một bước. Nhưng hôm nay nàng liền dương chân đệ nhất nan cũng còn không có sở đến cơ hội, tiểu tặc này liền trực tiếp độ lục nan, thành tiểu thái ớt rồi. Tu vi tu làm không phải giả vờ, vương sùng ngoài thân ngũ khí lợ lờ, tẩy thiên chân khí thế minh ngông, là hàng thật giá thật thái ớt cảnh, tuy rằng còn chưa chứng nhận tiểu bất tử chi thân, nhưng cũng đã có thể nói cái này giới đại lao rồi. Vương sùng thấy vân tố thường có chút ngu ngơ, nhịn không được nói ra, khai cấm chế. Ngươi như thế nào không xuất ra đây? Vân Tố Thường vừa tức vừa giận, kêu lên, ta còn là mang tội chi thân, như thế nào hảo hiền thân? Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ta đi giúp ngươi phân trần, làm chứng minh. Vân Tố Thường trọng yếu không tin, kêu lên, ngươi mặc dù là thái ớt cảnh đại thánh, nhưng chúng ta tử tiêu phái lại không phải là không có thái ớt đại thánh, chúng ta liền đạo quân đều có, như thế nào có thể nói tín? Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, không người cúi đầu, quá sư phụ tại thượng. Đồ nhì hữu lễ. Một cái bóng lưng tại vần quang bên trong xuất hiện, nhàn nhạt nói ra, tẩy thiên phái giao cho người khác, quay về ta thần huyền phái đi. Vương Sùng hơi thi lễ, cười hì hì đấy, đối với Vân Tố Thường nói ra, ngươi làm phiền vân tiên tử làm tẩy thiên phái trưởng giáo, ta phải đi về sư môn. Vân Tố Thường trước đó lần thứ nhất, bị diễn khánh chân quân pháp lực che lấp, chưa từng thấy đến vị này đạo quân bộ mặt thật, lúc này lấp áp, cả kinh nói, ngươi nguyên lai xuất thân thần huyền phái. Vương Sùng cười nói Ta phụng mệnh lập lại trời thiên, Ngam Nghi, đạo thực ba phái, cho nên tạm thời thoát ly sư môn. Hôm nay lấy ta, diễn khánh chân quân đệ tử thân truyền thân phận, thái ất cảnh đại thánh quả vị, hướng đi Tử Tiêu phái nói một tiếng, Vân tiên tử quả nhiên không là ma môn gian tế. Người đoán thử coi, bọn hắn có chịu hay không tin tưởng. Vân Tố thượng thì thào tự nói, "Têu lên, tất nhiên là chịu tin a." Vương Sùng chỉ một ngón tay, dưới bàn chân liền nhiều hơn một cái bạch khí, tiên quang phất phơ, thiên hà sáng lạ. Hắn lại phục chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu liền nhiều hơn một kiện hương vân bảo tre, ngũ sắc tường vân phân bảo vệ trên đỉnh đầu, dù xuống lưu tô ráng ngây. Tiểu tắc ma chỉ một ngón tay, lập tức hiểu rõ chản thiên đang xuất hiện, cái này là đạo gia nguyên thần cùng nhau đưa tới, về phần mặt khác dị triệu, vương sủng cũng hóa không đi ra, liền lưu tâm vân tố thưởng, nói ra, mau đi với ta tử tiêu. Này ngũ sắc thiên đăng, chính là thái ớt tông đại sắc phong linh thần pháp luyện tiểu, mỗi một chiếc thiên đăng đều là một cái linh thần Nếu là tích góp từng tí một thêm nữa, liền có thể diễn biến Chu Thiên Linh thần đại trận. Uy năng không có ở đây thế gian này, bất luận cái gì một tòa đại trận phía dưới. Vương Sùng và Đông Ngự tất cả có một chút bản lĩnh, nhưng hai người riêng phần mình cũng không quá đáng luyện hai ba trận, trong đó đại đa số đây là Vương Sùng bế quan thời điểm, đang đỉnh môn đệ tử tế lệ ra, hôm nay hai người tổng cộng tiếp tục, chỉ có thất trận Ngũ Sắc Thiên Đăng, nhưng với tư cách nghi thức, thực sự đã đủ thắng cảnh rồi. Vương Sùng đem Đâu Ngự đạo nhân ma nhiễm Đâu ngự đạo nhân hết thể bản lĩnh, hắn lúc này đều có thể đều dùng ra, tiểu tặc ma thậm chí nghĩ tới, đem đâu ngự đạo nhân ném ra, làm đi đầu, nhưng lại không khỏi quá rêu dao lại không phải hào giải thích, như thế thái Ất tiểu xúc nơi nào đến. Vì vậy cũng chỉ có thể thôi. Tử tiêu phái chính là cái này giới, gần với diễn khánh chân quân chấp trưởng thần huyền phái đại môn phái, tuy rằng trăm năm trước, gia vân tố thường sự tình, nhưng dù sao cũng không thể chết động ngân cốt, hôm nay tử tiêu phái cũng ra bao nhiêu nhân tài cũng tỉnh chưa từng hạ cái gì hạ phong. Nhất là thối ma minh rất cho mặt mũi, cũng không truy cứu, Tử Tiêu phái hôm nay cao thấp, đã sớm đem Vân Tố Thường chuyện này quên không sai biệt lắm. Cũng cũng chỉ có lúc ngươi, ngưỡng mộ Vân Tố Thường những cái kia cường giả nam tu, mới có thể bách năm qua đi, vẫn nhớ mãi không quên, năm đó cái kia hiên ngang tư thế vai hùng thanh ý địa kiếm. Vương sùng đại gia Quang Lâm, Tử Tiêu phái cũng không một người, nghĩ đến sẽ cùng Vân Tố Thường có quan hệ, Tử Tiêu phái cũng là đại môn phái. Cho nên rất nhanh thì có một vị thái ớt cảnh đại thánh, cũng triển khai Loan giá, từ một đầu bạch loan kéo xa, ứng đi ra. Vân tố thường khán vị này thái ớt cảnh đại thánh, nhịn không được hốc mắt một đỏ, theo vương sùng bên người đi ra, bãi ngã xuống đất, kêu lên, sư phụ. Tố thường đã trở về. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, đầu đội mũ phượng, đôi mắt đẹp huy nghiêm, khiển trách, người hoàn hiểu được trở về. Không biết sư phụ vì người sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu. Nàng khẽ vương tay. Ngươi muốn đem Vân Tố Thường bắt lại đi." Vương Sùng vội vàng run lên, tẩy thiên kinh pháp lực, một đạo bạch khí như tấm lụa, chặn lại vị này Thái Ức cảnh đại thánh. Vị này Thái Ức cảnh đại thánh sắc mặt biến hóa, Tiêu lên, "Mời đạo hưu trước tiên đem đồ nhi ta trả lại, tiếp tục phân trần. Vương Sùng cười nói, "Đạo hưu dục đem đồ nhi gọi trở về, chỉ cần nói một tiếng chính là, quý ta tuyệt không ngăn trở chi ý, nếu là như vậy động thủ, ta cũng không hơi chút phản ứng, chẳng phải là chết mặt mũi." Kế tiếp coi như là muốn cùng khí thế cũng không cách nào hòa hoãn. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, trong lòng lo lắng hơi hạ xuống, hướng về phía Vân Tố Thượng vây tay một cái, Vân Tố thường vội vàng bay lên, rơi vào sư phụ bên người. Vương Sùng lúc này mới đánh cho một cái chắp tay, nói ra, "Ta là Tẩy Thiên phái quý con đường, năm đó là Minh Trung sai khiến, bắt Vân Tố thường tiên từ người. Lúc trước quý phái có người nhờ cậy ta, tạm hoãn ra tay, hôm nay bách năm qua đi, ta cũng không tính vi phạm với lời thể. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, kinh nghi bất định, Tiêu lên, Năm đó là ta sai người, chỉ là đạo hữu bất quá mới nhập dương chân, như thế nào hiện tại lại là thái ất cảnh? Ngươi không phải tại ngoại vực cùng Thiên Ma đấu pháp mất tích sao? Vương sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, việc này nói đến, rất là thọa trường. Ta ban đầu thần nguyên phái, diễn khánh chân quân môn hạ, vì một lần nữa trợ giúp Tẩy Thiên, ngามi, đạo thực Tam Tông là phái, lúc này mới tạm biệt sư môn. Ta qua thời hạn, mời được Vân tiên tử, vốn định đưa quy quý phái, lại bị sư tôn bắt được để cho ta bế quan trăm năm. Đã liền Vân Tố thường Tiên tử đều bị bức bách cùng ta giam giữ cùng một chỗ, vượt qua trăm năm năm tháng dài dằng dặc. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, khuôn mặt lập tức biến sắc, nhìn không được đã nghĩ mắng chửi người, thầm nghĩ, diễn khánh môn hạ. Trách không được như vậy liều Lĩnh, cái gì bị ép giam giữ cùng một chỗ, vượt qua trăm năm năm tháng dài dằng dặc. Sợ không phải vừa ý đồ nhi của ta mỹ mạo, liền khiến cho xảy ra điều gì không biết xấu hổ bản lĩnh. Ta cần phải cho bản thân đồ nhi làm chủ. Chỉ là trăm năm đã qua, chỉ sợ ta tố thường đổ nhi, đáng thương cái gì thiếu đã đã ăn rồi. Việc này ta tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Vị này thái ớt cảnh đạo thánh, đạo hiệu tí loan. Cũng là tính tình khốc liệt nhân vật, yêu nhất vân tố thường tên đổ đệ này. Vân tố thường cũng cho sư phụ không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, nàng như thế nào dễ dàng tha thứ tiểu tặc ma tại trước mặt lừa gạt quỷ. Vị này tử tiêu phái đạo thánh quát, loại này vô căn cứ nói như vậy, chớ có để cho ta tin tưởng. Đạo hữu cuối cùng lấy đổ nhi ta như thế nào? Bần đạo lòng dạ biết rõ, mau xin trả ta một cái công bằng. Đạo này cô thật sự tính tình liệt, trên đỉnh đầu một đạo tử khí rơi xuống, lập tức tựu đánh tan Vương Sùng trên đỉnh đầu hương vân bảo che. Chú thích: Như ngươi thấy được bốn chương tiết nội dung là bảo vệ sai lầm nội dung, quyển sách đoạn lại thêm bậc vấn đề mời sau. Chương 834: Huyền Thiên Tử Khí, Chư Sắc Pháp Thân. Đạo cô hảo hung ác. Vương Sùng dùng Tẩy Thiên kinh pháp lực chỉ một cái lại không có thể tán hóa tử loan đạo thánh pháp lực, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Tử luân đạo thánh này tử khí, có chút coi như ta thiên phủ thư tu luyện đâu xuất kim đan, luyện thủy đâu xuất tử khí, chắc không được tẩy thiên kinh tán hóa không được. Tử Tiêu phái cũng là cái này giới thứ hai đại phái, trong phái truyền lại đạo pháp, trọng yếu chính là tu luyện huyền thiên tử khí, cùng đâu xuất tử khí đồng nhất phẩm dai, chỉ là tu hành pháp muôn quá mức thâm thúy, cho nên Tử Tiêu phái trước mắt cũng chỉ có mấy vị đạo thánh và trấn phái Hồng Ly đạo quân mới có tu thành như là vân tố thường, tuy rằng cũng là tử tiêu phái khó gặp thiên tài, nhưng vẫn là không cách nào tu thành huyền thiên tử khí. Tử loan đạo thánh cười lạnh một tiếng, quắc, quý quan ương. Ngươi ngay cả là diễn khánh môn đồ, làm sao kiến thức qua bổn môn huyền thiên tử khí. Thầy thiên kinh không được, ngươi đổi thần nguyên phái đạo pháp A. Vương Sùng hơi suy nghĩ, cười nói, thầy thiên kinh cũng chưa chắc không được. Vương Sùng hôm nay mang nguyên thần, nơi nào đến Sơn Hải kinh pháp lực. Hắn hôm nay là thái ớt cảnh công lực coi như là đều muốn trọng đầu tu hành, ba năm năm năm cũng không có khả năng thành tiểu, dù sao cái này cảnh giới đã không phải là ngũ thức ma quyển có thể tùy ý thăm dò rồi. Ngũ thức ma quyển cuối cùng cũng có kỳ cực hạn Vương Sùng cũng chỉ có thể đem tẩy thiên kinh thôi vận, bay ra một đạo kiếm Quang và vị này lao đạo cô ác đấu. Vân Tố Thường vừa muốn khuyên bảo, đã bị tử loan đạo thánh tiện tay một tay háo lồng nhập, nhưng là miễn cho bị Vương Sùng thừa cơ chiếm đi. Vương Sùng cũng là buồn cười, ở đâu rất cao Minh Vân Tố sư phụ thì có như thế khô liệt. Hai người đấu pháp tiếp tục, hắn cũng lượi phân trần, huống chi bực này hiểu lầm, sợ cũng không phải là nói có khả năng giải thích, cho nên tập trung tư tưởng suy nghĩ đối địch. Tẩy thiên kinh chính là linh trì phái bí truyền, tuy rằng không bằng linh đồ kinh linh đồ vừa ra, vạn pháp đều thu thực sự có phần huyền liên diệu, lúc này mặc dù có chút không bằng Tử Tiêu phái đạo pháp, nhưng ỷ vào hắn nền tảng hùng hồn, nhưng cũng không quý kỵ. Hai vị thái ớt cảnh đạo thánh, liên tại Tử Tiêu phái môn tiền đấu pháp tiếp tục. Vương sùng vận dụng kiếm pháp, rồi lại chạm không tử loan đạo thánh huyền thiên tử khí, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ, lao đạo này cô thực lực chỉ sợ cũng chỉ hơi thua thánh thủ thư sinh, chỉ tiếc ta không thể thi triển hết thiên ma nguyên thần bổn sự, cũng không được dùng đạo ra nguyên thần bản lĩnh, nếu không tuyệt sẽ không đấu như thế gian khổ. Tử loan đạo thánh nhưng là kinh hãi, nàng cũng không phải vương sùng loại này, vừa vượt qua lục nan, tấn thành thái ớt đại thánh, nàng thành tiểu thái ớt đã có hơn nghìn năm rồi. Mặc dù đang cái này giới coi như là so sánh trẻ tuổi thái ớt cảnh đại thánh, nhưng dù gì cũng luyện liền bất tử chi thân. Ban đầu nàng còn tưởng rằng, bản thân khi dễ vương sủng bất quá hạ bút thành văn, liền thái ớt bất tử chi thân cũng không tu vận dụng, sau đó mời hồng ly đạo quân ra mặt, đi thần nguyên phái hỏi tội. Quý quan đương bắt người cấp của nàng đồ nhi, khi dễ đã đến 100 năm chuyện này, như thế nào cũng không phải là đơn giản có thể, coi như là diễn khánh chân quân, cũng không có thể không giảng đạo lý. Nhưng Tử Loan đạo thánh lại phát hiện, cái này tiểu tặc tuy rằng công lực chưa đủ, thậm chí tu thành Tẩy Thiên Kinh cũng không bằng bản thân Tử Tiêu Kinh lợi hại, nhưng đấu pháp bản lĩnh hay thay đổi, nhất là một tay kiếm thuật, quá mức huyền diệu, rõ ràng cứng rắn chống được. Tử Loan đạo thánh thầm nghĩ, dù sao cũng xuất thủ, cũng cũng đừng có lưu thủ. Nàng đem thân lay động, tu phóng ra bản thân luyện tiểu bất tử chi thần, một đầu người mặc nằm màu rực rỡ tử khí loan điểu, vô cánh cao thế, vương sùng lập tức đã cảm thấy quanh thân pháp lực vận chuyển không Hắn hơi hái dị, thầm nghĩ, cái này là đạo gia đại thánh luyện tiểu bất tử chi thân sao? Cái gọi là ma đạo hai nhà bất tử chi thân, cũng hiệu là pháp thân, kỳ thật cũng không nhất định là thân người, chứ sát pháp thân đều có, thần thú tiên cầm pháp thân thường thấy nhất, đúc thành pháp bảo các loại cũng nhiều có, cũng có người cùng bản thể luyện thành một chỗ, hiển hóa pháp thân, chính là ba đầu sáu tay, tứ phía bát bài, mặt xanh nanh vàng các loại. Ma đạo lưỡng đạo gia đại thánh bất tử chi thân, chính là bản thân đại đạo một bộ phận, uy n Đấu pháp thời điểm, lại rất ít sử dụng, bởi vì có tổn hại đạo hạnh. Vương Sùng cũng không nghĩ tới lao đạo này cô liền luyện tử bất tử chi thân, tím loan pháp thân đã sử dụng được. tiêu lên, thử loan đạo thánh. Nếu như ngươi là lại như vậy dây dưa, cũng liền chớ trách ta kêu một tiếng sư phụ rồi. Vương Sùng là chân khí khó chịu, nếu là ở phiếu miều thiên, hán đạo gia nguyên thần, pháp lực hùng hậu vô song, coi như là đả thánh thủ thư sinh và vân đô tiên khách hai vị đại thánh liên thủ, đã vui mừng không sợ đại s Nếu là ở ngoại vực hư không, vương sùng sử dụng ra huyền đô ma thành, đâu ngự đạo nhân đã dễ rủa không được. Tử loan đạo thánh cũng không thấy đến so với đâu ngự mạnh mẽ bao nhiêu, giống nhau cũng bị tươi sống chân áp Nhưng hết lần này tới lần khác tại riêng ma thiên, hắn vừa không có đạo gia nguyên thần hùng hậu pháp lực, lại không tốt dùng thiên ma nguyên thần, chỉ có thể dùng đến một chiêu cuối cùng, têu sư phụ. Tiểu tặc ma bên này mới mở miệng, tiểu có vô số vân quang hiệ ra, một cái bóng lưng trên trời, chậm rãi hỏi, gọi ta chuyện gì Tử loan đạo thánh đang muốn miệng ai, chậm thấy diễn khánh chân đi ra, cuốn quýt lăn xuống xa giá, bái ngã xuống trên mặt đất, đêu lên, diễn khánh chân quân, ngươi đổ nhi khi dễ đổ nhi ta, chuyện này ngươi tu phải giúp ta đám tử tiêu phái làm chủ. Diễn khánh chính là riêng ma thiên đệ nhất chân quân, còn lại 4 vị đạo quân đều tính tác hắn văn bối, cho nên mới vừa hiện thân, tử loan đạo thánh cũng không dám càng rỡ, chỉ có thể cáo trạng. Vương Sùng không biết làm sao nói ra, tử loan đạo thánh, ta chưa từng khi dễ ngươi đổ nhi Ta chính là sư phụ tù vây khốn trăm năm, liên quan vân tiên tử cũng bị vây khốn mà thôi. Tử loan đạo thánh như thế nào chịu tin? Nàng chỉ vào vương súng mắng, ngươi tất nhiên là khi dễ đổ nhi ta. Còn dám nói xạo. Đang diễn khánh chân quân trước mặt, ngươi tu không thể đùa bỡn xào trá. Diễn khánh chân quân thở dài, nói ra, việc đã đến nước này. Vương sùng lập tức tiểu phương hướng rồi, thầm nghĩ, sư phụ, lao nhân ra người muốn đem thoại nói rõ ràng, cái gì việc đã đến nước này. Ta làm chuyện gì? Rõ ràng là lão nhân ra người ra tay, đem hai ta sử nguyên thần đã nhốt, hảo sinh bế quan, ta thành thành thật thật tu luyện, thật sự chuyện gì xấu đều không có làm. Hắn trong bụng vô số hoán thầm, nhưng rồi lại không dám nói lời nào, chỉ có thể nghe Diễn Khánh chân quân bình thường thản nhiên nói, tiểu do ta làm chủ, thay này bất thường đổ nhi cầu cái thân đi. Thử loan đạo thánh đoán hận nói, cái này toán khí khó tiêu. Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra, dầu gì cũng là cái thái ớt, tổng không đến mức còn có cái tốt hơn người chọn lựa. Từ loan đạo thánh trong lòng một hoạt, thầm nghĩ, cũng là, đố nhi ta gả cho thái ớt cảnh đại thánh, quý quan đương lại là diễn khánh lao tổ đồ đệ, nhìn hắn tiến cảnh nhanh như vậy, nói không chừng ngày sau đạo quân có hy vọng. Chính là tố thường có cái gì mà muôn phụ thân, đặt tại những thứ này thân phận sau đó, cũng không quá đáng là chuyện nhỏ rồi. Vị này tử tiêu phái đại thánh nhịn không được nói ra, lời tuy như thế, ta vẫn còn muốn hỏi qua tố thường, nếu là quý quan đương là khi phụ nàng, chính là lao tổ tình cảm, ta cũng không chịu. Diễn Khánh Chân Quân nói chuyện nói, nếu là Vân Tố thượng không chịu, ta khiến cho hắn đi ngoại vực, chém giết thập nhị đầu thái ớt cảnh ma tôn với tư cách bội tội. Chương 835, tiểu tu la trạng. Trong thiên địa ầm ầm một tiếng, một đạo tử khí sắp xếp không, tử khí bên trong, vô số liên hoa nhiều đóa, huyền ảo một bộ hư ảnh. Này hư ảnh tự nhạt, như có như không. Diễn Khánh Chân Quân tình lình thở dài một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần đi ra thấy ta. Ngươi đạo hóa lại phục nghiêm trọng. Tử khí bên trong liên hoa tạo thành hư ảnh, hơi không người, nói ra, lao tổ ở trước mặt, Hồng Ly có thể nào không đến. Việc này ta đã biết rõ, tố thường đi tẩy thiên phái, ta cũng không ý kiến. Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra, Diêm Ma Thiên còn có 3 vị đạo quân, ta có thể xuất thủ. Hồng Ly thở dài một tiếng, nói ra, cái này giới nhiều lại lao tổ. Vị này tử tiêu phái đạo quân, chỉ là hư hư nhất bái, liên hoa tản đi, tử khí vừa thu lại, liền tự rút đi. Diễn Khánh chân quân thở dài một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tử loan đạo thánh như thế nào không biết, đây là hai vị lao tổ mưu đổ, chỉ có thể đem vân tố thường thả ra, hai thầy cho lặng lẽ nói vài câu, liền ánh mắt phức tạp đem đổ nhi giao phó cho vương sủng, nói ra, ngươi muốn hảo sinh chiếu cố đổ nhi này của ta. Nàng xem thấy thông minh, kỳ thật quá mức lốc. Vân tố thường vẻ mặt tràn đầy mặt hồng hảo, thực sự không lên tiếng. Vương sủng trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng là, nói ra ta đã biết Tứ loan đạo thánh, còn đây là hiểu lầm, chúng ta như vậy bỏ qua. Vương Sùng lúc này đã minh bạch, vân tố thường sợ không phải có đạo quân chi vọng, vì vậy diễn khánh mới có thể nho nhỏ treo đùa hắn một phen, về phần vân tố thường vì sao phải đi tẩy thiên phái, có lẽ là bởi vì cơ duyên của nàng. Tu đạo sự tình, có thật nhiều khó nói. Cũng không phải là công hành đạo pháp, cũng không thấy đến có thượng thừa truyền thụ, có thể từng bước lên cao, có chút thời điểm, còn muốn dựa vào duyên pháp. Ví dụ như lúc trước Phật Thánh. Trận nhìn một cái kết duyên sư phụ kim thiền, ví dụ như huyền diệp được chính mình hỗ trợ, có thể đạo nhập thái ớt. Cũng ví dụ như trí huyền đại thánh, bị người bổ thiên, này đã duyên pháp, đều là mệnh số. Vương Sùng dắt tay vân tố thường, cùng tử loan đạo thánh cùng nhau thi lễ, bay lên không, trong lòng muốn nhưng là, hai cái tiểu vân nhi chạm mặt, chỉ sợ muốn gây xảy ra chuyện, ta cần phải làm chút ít hoa văn. Hắn đối với vân tố thường nói ra, việc này mặc dù có sư phụ ta làm chủ, tử loan đạo thánh cũng đồng ý. Tổng là có chút é lệ, không bằng ngươi trả lại này tòa thối ma đài, ta tiên cho ngươi đưa chút ít môn nhân đệ tử, kiến thiết một tòa biệt phủ. Vân Tố thường đó là nhiều thông minh lanh lợi. Nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi hoàn có người khác đi? Vương sùng vội vàng kêu lên, thời thiên phái tuyệt đối không có. Hắn nhìn Vân Tố thường nhẹ nhàng cười yếu ớt, tựa hồ cũng không giận dữ, thật lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, ta nếu là giải thích quá nhiều, ngược lại lộ ra nhân phẩm quá cặn bã. Vân Tố thường giống như cười mà không phải cười. Nói ra, ngươi nhất thời nhận chuyện lạ, chẳng lẽ sẽ không cắn bã? Vương Sùng thầm nghĩ, nơi này khoảng cách tử tiêu phái thân cận quá, nếu là nói trở mặt, chỉ sợ cũng bị tố thường nhà mẹ đẻ khuynh xào đi ra đả. Hắn đem quyết định chắc chắn, vượt qua vũ trụ, lại trực tiếp ra riêng ma thiên. vẫn tố thường gặp hắn đem mình dẫn tới ngoại vực hư không, cười nói, nhưng là phải giết tiểu vân nhi diệt khẩu sao. Vương Sùng đem tẩy thiên kiếm ném tới, thở dài nói, ta biết ngay, bản thân tránh không được phi kiếm truyền tâm nỗi khổ Người tới thư A. Vân tố thường cầm tẩy thiên kiếm, hung hăng nói, lại thứ không chết được ngươi, đâm tới làm gì dùng. Vương sùng ngược lại là thành thật, đêu lên, có thể ngồi giận đấy. Vân tố thường thật đúng hận không thể cho tiểu tặc này ma mê kiếm, nhưng dơ lên thủ, thủy chung rồi lại không nỡ bỏ, đem tẩy thiên kiếm vừa thu lại, quắc, đợi ta cũng thái ớt rồi, lại đâm ngươi một cái xuyên tim. Vương sùng thầm nghĩ, không tốt. Sớm biết như vậy ta đem thiên ma diệt tiên kiếm ném đi qua. Này Tẩy Thiên phái thế, nhưng là băng vân xính lễ, nàng tạm thời cho ta mượn. Vương sùng cái đầu, có 78 cái đại, muốn đối đại giải thích, đã thấy Vân Tố thường thu Tẩy Thiên kiếm, khẽ vướt mái tóc, nói ra, trở về à. Ta cũng muốn gặp thức một cái, người kia, mới bằng lòng hết hy vọng. Vương sùng trong lòng mắng, Đâu ngự tiểu xúc, còn không ra cứu trận. Đâu nự đạo nhân hầm hừ đấy, tiêu lên, yêu hận tình cừu là cái gì, giết chính là, nếu không muốn giết, hay dùng mạnh mẽ. Ở đâu cần gì cứu trận? Vương sùng mắng, chớ có ngứa ra, cẩn thận ta luyện ngươi. Đông ngự đạo nhân không dám bắt bẻ, vội vàng thi triển ma công, chạy trước gian lận tròng, sau đó lại vất vả khổ cực bay trở về. Nhìn thấy vương sùng và vân tố thường, vẻ mặt mừng rỡ kêu lên, hảo một đôi đỉnh lô, đạo ra có phúc phẩn. Thúc dục vạn ma sơn biến hóa, tiểu đem hai người bao phủ ở bên trong. Vương sùng thúc giục nói, nhanh bay xa một ít. Đông ngự đạo nhân hùng hùng hổ hổ, bay ra thật xa, vương sùng thầm nghĩ, tạm thời né một kiếp. Màu cùng tố thường tại bên ngoài phiêu đã mấy ngày, có thể kéo nhất thời là nhất thời, có thể kéo một ngày là một ngày, mấy ngày gần đây mấy ngày gần đây ngày ngày tới. Sợ cũng tiểu kéo đi qua. Cũng không đề cập tới vương sùng khiến một cái chiêu số, trước tiên đem phiền thoái trước mắt đối phó, hắn và vân tố thường liên thủ đối địch, hai người lúc này đương nhiên tiểu quan hệ lại phục chặt chẽ. Vương sùng đem độn quang cùng vân tố thường liền tại một chỗ, không ngừng thoá mạ đông ngự, sẽ đem pháp lực thúc dục mánh liệt một ít, để cho ta triển lộ vi phong. Ta đây bên cạnh pháp lực vừa ra, ngươi muốn kêu thảm, phụ trợ thủ đoạn của ta. Đông ngự tiểu xúc hùng hùng hổ hổ, quả nhiên là viết kép một cái thảm tự, tiểu ấn tại vạn ma sơn trên đầu. Đông ngự đạo nhân cũng chưa quen thuộc riêng ma thiên, hắn bốn phía bay loạn, nhìn thấy thiên ma nhóm lớn tiểu sung lên, vị này thái ớt cảnh ma môn đại thánh, cũng là khó khăn mới tấn thành, đã bị thánh thủ thư sinh đã trấn áp hơn trăm năm. Nếu không phải vương sùng cố ý thả hắn ra, chỉ sợ còn có vài năm, hắn đã bị thánh thủ thư sinh cấp luyện hóa được Đi ra không lâu, liền phát hiện bị vương sùng ma nhiễm, một mực cũng đều không có cơ hội thể nghiệm một cái, thái Ất cảnh ma công pháp lực, là như thế nào mạnh mẽ, đến cỡ nào vi phong, cũng vẫn luôn cũng không thể khôi phục thái ớt cảnh đỉnh phong. Đáng thương đâu ngự tiểu súc, sẽ không biết đạo thái Ất cảnh thời điểm, bản thân công lực ở vào đỉnh phong là cái gì tư vị. Lúc này hắn cùng vương sùng, vân tố thường, bất quá là một trận giả đấu pháp, đâu ngự đạo nhân căn bản cũng không quá mức quan tâm, dù sao hắn cũng là tiểu súc vương sủng còn có thể đem mình đánh chết. Vì vậy gặp được thiên ma nhóm lớn tiểu tàn nhẫn tiến đụng vào đi, bằng vào Vạn Ma Sơn hùng hồn pháp lực, đem những này ma vật cùng một chỗ nuốt hút đã đến Vạn Ma Sơn trong, sau đó từng cái luyện hóa. Đâu ngự đạo nhân thập thế tu hành, không biết tu luyện qua bao nhiêu ma môn bí pháp, quả thật là ma môn bất thế xuất thiên tài. Nếu không phải là gặp gỡ tiểu tặc ma, chỉ bằng hắn mấy trăm năm tiểu tấn thành thái ớt cảnh, ngày sau còn có đạo quân chi vọng, ngoại trừ ứng dương bên ngoài, thật đúng không thể so với. Lúc này hắn đem một lời bối phận, đã biến thành lượng cơm ăn, cũng không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma gặp nạn Vạn ma sơn liên tục nuốt tứ đại quần thiên ma, tổng cộng ấy lấy 10 vạn đầu ma vật, đâu ngự đạo nhân lúc này mới hơi hơi có chút sung mãn cảm giác, thầm nghĩ, thiên thấy đáng thương, ta rốt cuộc biết, tại thái ớt cảnh, công lực đỉnh phong là tư vị gì. Nếu là ta tại phiếu miều thiên, là có thể đem công lực tăng lên tới tình trạng như thế, thánh thủ thư sinh cũng chưa chắc tiểu vây khốn sự tình ta. chương 836 bản thân đồ nhi Tấn thành Thái ất, vương sùng ma thức có thể một phần mấy trụ, Thiên Ma nguyên thần phụ bồi vân tố thưởng ngao du thiên ngoại. Lúc này sớm có một chút ma thức rơi vào riêng Ma Thiên, thẳng đến tẩy Thiên Phái rồi. Thái ất cảnh dù sao bất đồng. Vương Sùng đạo ra nguyên thần là đứng đắn đột phá Thái ất cảnh, Thiên Ma nguyên thần là bản thân tích góp đã chọn, lại nuốt đâu ngự một thân công lực, lúc này mới tấn thành. Nhưng mà hắn một chút ma thức biến thành Thiên Ma phân thân, lại chỉ có thể có dương chân cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là Thái ất cảnh. Phân thân đều muốn đạt đến cái này cảnh giới, trừ phi là thiên ma đoạt đạo một hồi, đánh chết một đầu thái ớt cảnh đại ma tôn, tẫn nhiều kỳ thần thông. Chỉ là, nếu thật đánh chết thái ớt cảnh ma tôn, Vương Sùng cũng chỉ biết thu nhập thiên ma nguyên thần, tăng tiến bản thân pháp lực, tuyệt sẽ không phân hóa đi ra. Một đạo bạch khí, rơi vào tẩy thiên phái. Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, thình lình có người và vật không còn cảm giác. hắn bê quan trăm năm, tẩy thiên phái đã khác hẳn không ngày xưa, môn đồ đã khuyết trương tới hơn 20 vạn Có bốn đời môn nhân, dương chân cảnh tu sĩ đã khoảng chừng 7 người, kim đan hơn trăm. Coi như là không tu hành đan đỉnh pháp thế hệ, cũng có hơn trăm, tính vào nội môn tinh anh, tuy rằng tu hành tiến cảnh, so với tu tập đan đỉnh pháp thế hệ chậm chạp, nhưng tiền đồ khá tốt. Bởi vì liền La Huyền này là thiên ma phân thân đều bị diễn khánh chân quân thu, Tẩy Thiên phái thật đúng được coi là rắn mất đầu. Đây là Nga Mi ra mặt, thay hắn quản buộc chặt lên, hôm nay Tẩy Thiên phái, nhưng là lấy Tệ Băng Vân là tạm thay trưởng giáo. Vương Sùng vừa mới hiện thân, tự có một đạo kiếm quang bay lên, tới Vương Sùng trước mặt, kiếm quang thu liễm, lộ ra một trường trận kinh sợ hoàn thích lún đồng tiền đẹp. Vương Sùng cười mỉm nói, ta bế quan trăm năm, hôm nay đã đã vượt qua dương chân lục nan. Tề băng vân hẽ miệng cười cười, nói ra, ta hôm nay cũng dương chân rồi. Vương Sùng trong lòng thình lình sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lương xấu ngọc, yêu nguyệt tỷ tỷ tiểu vân nhi, tiểu vân nhi đã dương chân nữa à. Vương Sùng đống nhiên lại thầm nghĩ, chỉ sợ tiểu h cũng khoảng cách dương chân không xa. Vương Sùng thình lình có một loại tay mình đầu ngón tay bận không qua nổi cảm giác. Vương Sùng suy nghĩ một hồi, không có bổ sung một câu, hoàn thuận tiện phá cái cảnh giới. Dù sao chuyện này đã nói hai lần, tại Yêu Nguyệt Phu nhân và Vân Tố thượng trước mặt nói tất cả, tại Tề Băng Vân trước mặt nói lại lần nữa xem, ưu thập phần nhằm chán. Vương Sùng chỉ là cười nói, ngược lại là muốn chúc mừng. Vương Sùng mất tích trong năm, Tề Băng Vân cũng thập phần lo lắng, tuy rằng nàng hỏi qua Huyền Cơ đạo nhân Tuyển cơ đạo nhân tổng nói, tiểu tặc này bảo quản vô sự, như cũ không thể tiêu tan. Hiện tại cuối cùng là gặp lại Vương Sủng, Tề Băng Vân đầy ngập đều là hoan hỷ, chủ động kéo hắn lại bàn tay nhỏ nhắn, hai người vai kề vai sắt cánh liền đột quang, tại Tẩy Thiên Đạo Quan rơi xuống. Vương Sủng cũng quá mức kinh ngạc, kêu lên, người rõ ràng cũng đem Tẩy Thiên kinh đã luyện thành. Tề Băng Vân hé miệng cười cười, nói ra, Tẩy Thiên kiếm pháp cũng luyện một ít. Vương sùng nhớ tới cái kia khẩu Tẩy Thiên kiếm, đây là Vân Tố Thưởng trên tay. Không dám nhiều hơn nữa dây dưa vấn đề này, nở nụ cười một tiếng, nói ra, hoàn có chuyện, muốn nói với ngươi một tiếng. Sư phụ ta diễn khánh chân quân sớm có phân thân lúc này giới, chính là thần nguyên phái chi trưởng giáo, bản giới đệ nhất lao tổ. Tế băng vân lập tức lại càng hoảng sợ, bị hấp dẫn tất cả lực chú ý, hỏi, cũng thật sự. Vương Sùng cười nói, như thế nào không thật sự. Ta cũng nên dẫn ngươi đi tiếp kiến sư phụ. Dù sao loại sự tình này, cũng nên làm cho sư phụ biết rõ. Ta cũng không phải bắt cóc Nga mi nhân khẩu, hai bên gia trưởng đều muốn hiểu rõ tình hình đấy. Thế băng vân chóng mặt sinh hai gò má, im lặng không nói. Vương Sùng thoáng cảm ứng tẩy thiên đạo quan hộ Sơn kiếm trận, khẽ quát một tiếng, lập tức có hai ba trăm đạo kiếm quang bay lên không, trong đó có 40 50 đạo đã có chuyển một cái, có khác sáu bảy đạo hoặc là luyện cầm cố một lần, hoặc là luyện hình một lần, mấy trăm đạo kiếm quang ốn cong nhưng có khí thế linh động, đã rất có quy mô. Vương Sùng liếc mắt nhìn, cười nói, Huyền cơ sư bá thật đúng là cần cụ. Vương sùng tiếng nói còn chưa hạ, chẳng nghe đến một thanh âm kêu lên, tiểu tặc. Người đem ta làm ra làm ô xin, bản thân rồi lại trộm ra đi khoái hoạt, còn có lương tri Vương sùng ha ha cười cười, hắn thật là có chút ít trộn dạ, bất quá hắn nghĩ lại, thình lình thầm nghĩ. Huyền cơ đạo nhân rõ rệt gọi hắn sư bá, trên thực tế đã được coi là đồ nhi của ta, bản thân đồ nhi, vất vả một ít tính là cái gì. Vương sùng truyền một đạo bí thanh âm qua. Đem cái huyền cơ đạo nhân khí phải chết, nhưng thật đúng là không thể nói cái gì. Huyền cơ đạo nhân hừ hừ vài tiếng, kêu lên, "Ta mấy năm này chính đang chuẩn bị, ngươi đã đã trở về, giúp ta một tay." Vương Sùng kinh ngạc nói, "Ngươi đã tích góp vậy là đủ rồi sao?" Huyền cơ đạo nhân ngạo nghễ nói ra, "Chí huyền đã tích góp đầy đủ, ta như thế nào không thể? Cũng chính là ta thay đổi sư môn, sửa tu đạo pháp, bằng không thì Thiên Ma tông chủ như thế nào đến phiên hắn tội?" Vương Sùng cười hắc bồi thêm một câu Nói ra, cũng thế, đến lúc đó, người đi bổ thiên, cũng coi như cơ duyên. Huyền cơ đạo nhân một đạo bạch quang, hiện thân đi ra, rõ ràng cũng đem tẩy thiên kinh đã luyện thành, nga mi môn hạ, thói quen tốt kiếm tu, vương sùng cũng coi là thấy nhưng không thể trách rồi. Huyền cơ đạo nhân đối với tề băng vân nói ra, ta cùng với hắn có một số việc. Vương sùng nháy mắt ra hiệu, chuyên một đạo bí thanh âm, người đi thiên ngoại tìm ta. Chớ để phải ở chỗ này làm ngọt lửa. Huyền cơ đạo nhân hơi kinh ngạc. Ngược lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng, cũng tốt. Tiêu bồn eo thân, biến mất vô ảnh vô ảnh. Chỉ là nửa canh giờ, huyền cơ đạo nhân ngay tại ngoại vực hư không, nhìn thấy đông ngự đạo nhân biến thành vạn ma sơn, kinh ngạc nói, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy. Vương Sùng phân ra một đạo hóa thân, kêu lên, việc này nói rất dài dòng. Ta cũng chính là không nghĩ qua là, tiêu tấn thành thái Ất Điểm ấy chuyện nhỏ không nói đến rồi, chúng ta tới nói chuyện đứng đắn Vương Sùng đem cùng vân tố thưởng chuyện này. Nói một lần, lại phục đem ném tại chính mình sư phụ trên đầu, huyền cơ đạo nhân lại nghe được cái hót sụp đổ lên gân xanh, mắng, ngươi quản loại này vẽ ra tam dựng tứ gọi là chuyện đứng đắn vậy. Vương Sùng cười mịa nói, đây không phải, không phải tốt giao thay sao. Huyền cơ đạo nhân mắng, như vậy chuyện đứng đắn, ngươi không cần nói với ta, ta sao đến nói một chút không quá nghiêm chỉnh chuyện này. Ngươi đã thái ớt rồi, lại thêm có thể giúp đỡ nhiều ta giúp một tay. Vương Sùng chỉ một ngón tay, quắc, nếu là có quá mức cần ta còn có một thái ớt cảnh tiểu xúc Đâu ngự đạo nhân mắng, không lo người tử. Huyền cơ đạo nhân nhìn trong chốc lát, thình lình cười nói, Đâu ngự, ngươi vòng mấy lời. Đâu ngự đạo nhân nhìn không được kêu lên, như thế nào? Ngươi kiếp trước nhận thức ta sao? Huyền cơ đạo nhân cười nói, tự nhiên nhận ra, ma thực tông kiếp tử, ta nhìn không vỡ mắt, giết nhiều cái, cuối cùng thừa ngươi một cái, ngươi đoán thử coi ta ta tại sao lại thả ngươi. Đâu ngự đạo nhân cả kinh nói, giữa chúng ta còn có như thế ân cứu. Ngươi cũng không giống Lương Tâm phát hiện, người nào đoán được chứ là vì sao thả ta?" Huyền Cơ đạo nhân âm u thở dài, nói ra, "Ta lúc ấy giết cao hứng, ở đâu nghĩ tới tha cho người. Là bị Âm Định Hưu lão sư bắt được, hắn nói, lưu lại một cái cho ngươi sư đệ giết giết." Chương 837: Ma đạo kiếm tu. Huyền Cơ đạo nhân thở dài, nhìn một cái Vương Sủng, nhìn một cái đông Ngự, nói ra, chỉ trước mắt, liền các ngươi cũng đã thái ất rồi, Lao đạo cũng chỉ hợp làm đạo quân. Tu đạo đường quá mức dài đằng đắng, sau hạ thuốc tiền hạ. Vương Sùng có chút tâm mệt mỏi, hỏi ngược lại, "Huyền cơ, nay bức giả bộ không mệt mỏi sao?" Huyền cơ đạo nhân thở dài một hơi, "Không mệt, ta giả bộ thiếu, cũng liền có thể ở trước mặt các ngươi giả trang bước." Đâu ngự đạo nhân mắng, "Nếu không phải bị tiểu tặc này bắt được, ta cũng có thể lão quân." Vương Sùng mắng một tiếng, chợt có khoe khoang khạc. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, hắn thật đúng là không phải. Ba người tùy tiện cãi vả một thông, Huyền cơ đạo nhân cởi mỉm nói, ta muốn lấy đạo môn chính tông pháp môn, thành tựu đạo quân, cho nên không đi thiên ma đoạt đạo đường đi. Nhưng ta dù sao có chút ma môn nền tảng. đâu ngự đạo nhân cả kinh nói, ngươi cũng là ma môn. Huyền cơ mỉm cười, đánh cho một cái chắp tay, lạnh nhạt tự nhiên nói, vần đạo thiên ma tông chí cơ. đâu ngự đạo nhân cả kinh nói, lại là ngươi. Ngươi như thế nào lẫn vào nga mi? Huyền cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là âm định hưu lao sư, cảm thấy ta là cũng tạo trì vật liệu. Đâu ngữ nghĩ một lát, thình lình nói ra, lúc trước cũng là người lửa trí huyền chém giết Dương Đạo Nhân thi hại a Bằng không hắn quyết không thể làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Huyền cơ Đạo Nhân ha ha cười cười, nói ra, bực này chuyện cũ, chớ có nhắc lại. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, năm đó chuyện xưa, rõ ràng còn có nhiều như vậy khó khăn chắc trở, liếc mắt nhìn huyền cơ Đạo Nhân, thầm nghĩ, vị này đổ nhi ngược lại là rất có tâm kê à. Vương Sùng tuy rằng trên danh nghĩa, là huyền cơ và huyền diệp sư phụ, nhưng mà hắn hoàn thật không dám, đem hai cái này thật coi thành đồ nhi. Đâu ngự đạo nhân thở dài, nói ra, quả nhiên, ngoạn tâm nhãn, chúng ta thuần túy ma môn nhân chung người, ngoạn bất quá các người những thứ này ma đạo kiêm tú đấy. Vương Sùng sờ lên cái mũi của mình, nói ra, bần đạo là một cái thành thật người. Đâu ngự khí mắng to, ngươi có muốn hay không ta đi theo cái kia cô nàng nói, ngươi cùng ta chính là một đám. Vương Sùng nôn tử chính nghĩa nói, đâu ngự tiểu xúc, chớ có như thế làm. Đâu ngự đạo nhân hoàn thật không dám, như thế đắc tội vương sủng tiểu tặc này nói trở mặt, tiểu thật có thể đem mình luyện. Làm tiếp xúc, cũng tốt hơn xúc vật không bằng. Huyền cơ đạo nhân cũng không để ý hai người bọn họ, tiếp tục nói, vì vậy bần đạo thành tiểu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có ma quân tới nhiễu, cần phải hai vị giúp ta kháng cự. Vương sùng cả kinh nói, hai người chúng ta như thế nào loại kém sự tình ma quân. Huyền cơ đạo nhân cười ha hả nói, không có chuyện, ta cũng không tới ngoại vực độ kiếp. Có một vạn ba nghìn tòa thối ma đài, các ngươi chỉ cần ngăn cản ma quân khí tức, không cần đối mặt chân thân. Vương Sùng Cả Kinh nói, ta cũng không có thể sử dụng ma công A. Huyền cơ đạo nhân nói ra, ta tự nhiên hội thiết lập lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, các ngươi tại trong trận, lại có nguyên thiên ma khí tức ché lốc, người bên ngoài tự nhiên cũng không có thể biết rõ, có hai người các ngươi ma môn. Vương Sùng và huyền cơ đạo nhân cũng coi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên một lời đáp ứng. Về phần đông ngự, căn bản không có người đi vấn ý kiến của hắn. Huyền cơ đạo nhân cùng Vương Sùng thương nghị thật lâu, đem độ kiếp nhiều loại bản lĩnh từng cái nói rõ. Vương Sùng cũng quá mức kinh ngạc, vị này ma đạo hai nhà cự phách sâu không lường được. Vương Sùng lưu lại một cỗ thiên ma hóa thân, đâu ngự đạo nhân cũng lưu lại một đạo hóa thân, hai người hợp lực khốn trụ vân tố thường, chân thân rồi lại cùng huyền cơ đạo nhân cùng một chỗ trở về riêng ma thiên. Huyền cơ đạo nhân đương nhiên sẽ không tông môn độ kiếp Dù sao nơi đây cũng không phải Nga mi bản thân, không có gì nội tình, tẩy thiên phái và phái Nga mi Tông Môn, cũng chỉ có một bộ còn chưa đủ thành thục kiếm trận thôi, tại dưới thiên kiếp, trọng yếu ngăn cản không được bao lâu. Còn không bằng tìm cái nhất nhân địa phương, còn có thể buông tay buông chân. Huyền cơ đạo nhân đã sớm tại Diêm Ma Thiên chọn một nơi, tên gọi là huyền Ma Giác. Chính là lúc trước thần Tông Ma Môn 36 động thiên một trong cho dù tại thiên ma tàn sát bửa bãi phía dưới, đã sớm phá hủy hơn phân nửa nhưng vẫn là có thể mượn đến một bộ phần thế. Ma môn ba đại thái ất, phủ xuống huyền ma góc, Vương Sùng tiểu tranh thủ thời gian nơi đây cùng bản thân khí tức tương hợp, trùng huyền cơ vây tay một cái, huyền cơ đạo nhân tiểu rút pháp quyết đem lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận thả ra, hóa thành một đoàn kim hà, bao phủ toàn bộ huyền ma góc. Vương Sùng lúc này mới đem mình huyền đô ma thành thả ra. Ma này thành đã cùng hắn thiên ma vọng cảnh, còn có hắc phong động hợp luyện, ma quang cuồn cuộn, sát khí ngàn đầu, vô số kim tuyến du tạo. Liệt diễm ma đao bay tán loạn, lại thêm có vô số kim liên đồng bến. Sau cùng ở giữa một tòa ma sơn, không biết có bao nhiêu ma vật, chính là đâu ngự đạo nhân bị trấn áp chân thân. Vương Sùng vận chuyển một tiếng ma công, dần dần cùng huyền ma gốc còn sót lại khí tức hợp nhất, ấm ấm một tiếng, lại ngươi bị hắn xanh xanh theo trong hư không, rút ra nửa cái động phủ. Chỗ này động phủ thập phần tàn phá, coi như là động thiên cũng khắp nơi sơ hở, nhưng như cũ hiện ra đường hoàng đại khí. Huyền cơ đạo nhân thấy Vương Sùng. Giật lấy chỗ này tham phá động phủ đi ra, cũng cười mỉm không tranh đoạn. Vương Sùng càng là không chút khách khí, thò tay nhẹ nhàng đẩy, chỗ này tham phá động phủ, tiểu đã rơi vào huyền đô ma thành, lại ngươi làm cho cả tòa ma thành đô sinh ra chấn động. Một tòa ma môn đại trận, mơ hồ thành hình. Vương Sùng chỉ một ngón tay, tiểu có vô số ma quang bay lên, vòng quanh tòa đại trận này bản hai vòng, liền đem chi luyện hóa, hắn cũng không trông chờ chỗ này ma trận có quá mức tác dụng, chính là tiện tay thu. Huyền cơ đạo nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, này không có một ngọn cỏ nhiệt tình, cùng ta Nga mi bạch trưởng giáo hảo sinh tương tự. Vương Sùng cười hát hát, cũng không đáp lời, đợi đến này nửa tòa tham phá độc phủ, hoàn toàn bị luyện vào huyền Đô Ma Thành, lúc này mới hỏi, ngươi lúc nào độ kiếp? Huyền cơ đạo nhân cười nói, cái này không phải là kiếp số. Hắn chỉ một ngón tay, lưỡng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận phía trên, tiệu sinh ra quần quận hồng vân, lại ngươi có một đạo hồng thủy thiên kiếp sinh ra. Vương Sùng vội vàng thu liễm khí tức, kêu lên, kiếp này mấy người tới trước." Đây là đạo gia thiên kiếp, Vương Sùng đương nhiên sẽ không đi quấy rối, hắn và Đâu Ngự đạo hành cũng không bằng Huyền Cơ đạo nhân, cho nên đối với thiên kiếp quấy nhiễu ngược lại là có hạn. Huyền Cơ đạo nhân cười nói, "Đây cũng cần gì trước sau. Hắn trong tay háo bay ra một cái xích hồng, chính là Ngũ Hỏa Thất cầm kiếm, kiếm quang bàn không ghé quấn, lại ngươi lấy hỏa khắc thủy, xanh xanh chạm phá hồng thủy thiên kiếp. Vương Sùng thầm nghĩ, ta vượt qua thái ớt cảnh thiên kiếp thời điểm, Gặp phải ngũ hành thủy kiếp đều không có như vậy dễ dàng. Huyền cơ đạo nhân quả nhiên công lực thâm hậu, không hổ là âm định hưu đứng đầu học trò. Phá hồng thủy thiên kiếp thì có đạo thứ hai kiếp số xuất hiện, Huyền cơ đạo nhân như cũ lấy ngũ hỏa thất cầm kiếm, kiếm trảm thiên kiếp, độ dễ dàng đến cực điểm. Ngay sau đó đạo thiên kiếp thứ ba lại chưa từng, trên không trung ma vân cuồn cuộn, hình lĩnh tại lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận ở trong xuất hiện một tòa huyền đỉnh. Vương Sùng biết rõ đây là huyền cơ ma kiếp. Vị này Thiên Ma tông ngày cũ trí cơ đại thánh, chính là không muốn nhiễm ma khí, mới làm cho mình và Đâu Ngự tới hỗ trợ, lập tức trở tay rút kiếm, cũng là nhất kiếm trên trời. Chương 838, xếp tiên công lao sự nghiệp giống như cái này, thẳng lên tam tiết đệ nhất thiên. Thiên Ma Diệt Tiên kiếm ra tay. Chém vụt. Xanh xanh đem chỗ này huyền đỉnh chảm phá. Huyền đỉnh chấn động, băng diệt thành vô số ma khí, có một giọng nói truyền ra, nhu nhu quát, tiểu bối cũng là muốn chết, về sau chớ để đi hư không ngoại. Vương Sùng cười hắc hắc, quắc, chỉ bằng ngươi đạo quân tu vi, còn chưa đủ tư cách uy hiếp ta. Hắn lại phục nhất kiếm, chém chết ma đỉnh ở trong lần nút ma thức, không có cho này đầu ma quân nhiều hơn nữa để lời nói tàn nhận chỗ trống Đã liền huyền cơ đạo nhân, cũng nhịn không được nữa nói ra, ngươi ngược lại là thật can đảm. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đều muốn đạo quân, ta còn sợ hắn một cái ma quân làm chi. Huyền cơ đạo nhân trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta chứng nhận hóa đạo cảnh giới. Cũng chưa chắc tiểu có thể thắng được này đầu ma quân, ngươi đây là nhiều ỷ lại bản thân sư phụ A Vương Sùng nói ra, cũng không được chuyện này, trôi qua vài năm, tự chính mình cũng liền hóa đạo. Đâu ngự đạo nhân rồi lại thì thào lầm bẩm nếu là ta không có bị bắt sống, trấn áp lúc này, trôi qua vài năm, cũng có thể hóa đạo. Chính là một đầu ma quân, thật đúng là không coi vào đâu. Huyền cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại phục có ba đạo ma khí hàng lâm, một đạo hóa thành đèn kịt ma thủ. Một đạo hóa thành thành sắc đại quan, một đạo hóa thành cả người là ma nhãn viên thịt, quái dị vô cùng. Đâu ngự đạo nhân trong lòng hơi sinh ra hoan hỷ, vội vàng đón nhận đầu kia đầy người ma nhãn viên thịt, vương sùng lấy tay một chảo, đè lại cái kia thanh sắc cực lớn quan tài, trở tay nhất kiếm chém vỡ đen kịt ma thủ. Này đầu ma thủ hắn rất có ấn tượng, nhịn không được quát, vị này ma quân, xin hỏi danh hảo. Bị vương sùng chém vỡ đen kịt ma thủ, truyền thành một đạo ma âm, nhất thời quán vương sùng trong đầu Nhưng bồi dưỡng thiên ma ngũ thức tiểu tặc ma trọng yếu không sợ, điềm nhiên như không có việc gì cứng rắn thừa nhận xuống, quắc, chính là chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến ma thức bị vương sùng chém chết, này chi bàn tay đen thủi cũng không có lộ ra thân phận. Bị vương sùng đẻ lại thanh sắc quan tài, không ngừng chấn động, trong quan mục đầu đồ vật, vẫn muốn đi ra, rồi lại xuất không được, bị vương sùng lấy huyền đô ma thành chân áp Đợi đến tiểu tặc ma chém chết đen kịn trong ma thủ ma thức, lúc này mới không xuất thủ. Hắn đang muốn ra tay cũng chém này là quan tài, chật nghe đến huyền cơ đạo nhân nhắc nhở, chớ có làm cho phá này là thanh thiên ma quan. Vương sùng thò tay một phách, tiểu có vô số kim liên sinh diệt, chậm dại ăn mòn này là thanh sắc đại quan. Vương sùng luyện tiểu ma khí cùng này là thanh sắc ma quan ma tại một chỗ, tiểu tặc ma cũng là kinh hãi, chỉ cảm thấy này là thanh thiên ma quan tiềm lực vô cùng, bên trong tựa hồ có thể liên thông hư không, đem ngoại vực đầu kia ma quân vô thượng ma huy, không dứt chuyển vận xuống. Vương Sùng trong lòng âm thầm cả kinh nói, trách không được huyền cơ đạo nhân, không cho ta mở ra, nếu là này khẩu thanh thiên ma quan khai, chỉ sợ bên trong có thể nhảy ra một đầu chân chính ma quân tới. Vương Sùng, Đông Ngự, huyền cơ, đã là ma môn chung bất thế xuất thiên tài. Ma môn cùng đạo gia bất đồng, đạo gia duy tinh duy thuần túy, ma môn nhưng là nhiều một đạo ma gia pháp thuật thần thông, thực lực tiểu mạnh mẽ một phần, tu thành vạn ma quy pháp, dung hội vô số ma môn bí thuật cùng một lô, thực lực có thể mạnh mẽ tới không thể tưởng tượng nổi. Trấn áp cùng cảnh giới Này vài đầu ma quân đều là nguyên thiên ma Chỉ có thể thúc dục trời sinh thần thông Cũng không kiêm tu Giống nhau cảnh giới liền ép không được vương sủng, đầu ngự và huyền cơ Vương sủng cũng, cũng không biết thanh thiên ma quan nội tình Lúc này đã biết Tự nhiên có vô cùng bản lĩnh Hắn tự tay một phách Bản thân thiên ma diện tiên kiếm Biến thành vô số luyện ma kiềm tuyến Cũng chui qua thanh thiên ma trong quan Ngay sau đó Này là thanh thiên ma quan tiểu hiện ra vô số gương mặt Vương sùng cùng thanh thiên ma quan ác đấu hừng hực khí thế, bên kia đông ngự đạo nhân cũng đã sớm đã trấn áp cả người là ma nhãn viên thịt, hơn nữa đánh hơi có chút ma thức, trực tiếp đã bắt đầu tế luyện. Thấm thoát 6-7 canh giờ qua, hai đầu ma quân riêng phần mình bị vương sùng và đông ngự luyện hóa, thanh thiên ma quan đã rơi vào huyền đô ma thành, biến thành tiểu tặc ma pháp lực một bộ phận. Đầy người ma nhãn viên thịt, cũng bay vào vạn ma sơn, đâu ngự đạo nhân mặt lộ mỉm cười, quắc, lại đến vài đầu ma quân thì như thế nào? Huyền cơ đạo nhân mắng chớ có suy nghĩ. Kế tiếp, cũng không ma quân ma ý hàng lầm, ngược lại là liên tục giáng xuống ba đạo kiếp số. Huyền Cơ đạo nhân cũng không cần mặt khác bản lĩnh. Chỉ bằng chiêu Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm, hữu từng cái trong dòng vượt qua. Vương Sùng ở bên xem nhìn, âm thầm khâm phục, thầm nghĩ, này Huyền Cơ lão đạo không hổ là năm đó cùng Âm Định Hưu đấu kiếm nhân vật, một tay kiếm thuật thuần thụ cay độc, cũng không biết huyền diệp cùng hắn so sánh, ai kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Huyền Cơ đạo nhân đã vượt qua đạo kiếp thứ 4. Đây trời lại phục có ma vân quần quật, một hơi phủ xuống bốn đạo ma quân khí tức. Vương Sùng Quát, Đâu Ngự Tiểu xúc, đi ngăn cản trong đó ba đầu, ngươi tùy tiện chọn, thừa kế tiếp Quy mô ra. Đâu Ngự đạo nhân âm thầm phó mạn, lại chỉ có thể thúc dục vạn ma sơn, đón nhận ba đạo khí tức, tùy ý Vương Sùng đối mặt một đầu tựa như quái điểu ma quân. Này đầu ma quân sở trường về thiên ma hư không pháp, chân trượt vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào lượng giới kiển nguyên tu di kim quang trong đại trận, Vương Sùng thử hai lần. Trực tiếp thúc dục huyền đô ma thành, trước tiên đem hắn chấn áp trong đó. Khắc chế đối thủ xuyên toa hư không cũng có thể, Vương Sùng kiếm tiểu chém chết này một đạo ma thức. Đánh chết này một đạo ma quân phân thân, Vương Sùng tiểu ngự kiếm bay vào vạn ma sơn, tiếp nhận một đầu khác ma quân phân thân. Vương Sùng chém liên tục ba đầu ma quân, đâu ngự đạo nhân nói quá mức cũng không chịu đem cuối cùng một đầu đem nhường cho, cũng một mực chấn áp tại vạn ma sơn trong. Vương Sùng cũng không cùng hắn tranh đoạn, thầm nghĩ, pháp lực của ngươi, không phải là pháp lực của ta Có thể có cái gì khác nhau. Người luyện hóa hai đầu ma quân khí tức, cũng không quá đáng là làm một cái so sánh hữu dụng tiểu xúc. Lúc này Huyền Đô Ma Thành ở chỗ sâu trong, hát Phong song sát, Độc Bồ Đề, Nam Hùng hòa Thượng, này bốn cái thật nhỏ xúc, đã giật mình sắc mặt trắng bệnh. Đáng thương, Hắc Phong song sát bất quá mới dương trần, đây là cực quang phu nhân nhất lưu, Độc Bồ Đề và Nam Hùng hòa Thượng mới bất quá là kim đan, hai người bọn họ lại là yêu quái, sớm cũng không sao đột phá cảnh giới trông chờ rồi, lúc này càng là tuyệt vọng. Làm tiếp xúc, còn chưa đủ tuyệt vọng, nhưng mà liền tiểu xúc đã làm không còn tư cách, đó mới là thật sự tuyệt vọng. Vương Sùng và Đông Ngự đạo nhân liên thủ, thay huyền cơ đạo nhân liên tục chống cự 18 ma đạo quân khí tức. Vương Sùng cũng là trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, nguyên lai riêng ma thiên ngoại, ít nhất có 18 đầu mục ma quân, cũng không biết diễn khánh lao sư, như thế nào đem chi chống cự. Huyền cơ đạo nhân mình cũng liền độ 36 đạo thiên kiếp, một thân khí tức hóa thành tiết tiết, quắc, ngày ngày tường vân khí lành liền. Dưới thân kiếm khu chỉ tạo hóa quyển, xếp tiên công lao sự nghiệp giống như cái này, thẳng lên tam thanh ngày đầu tiên. Nga mi đích truyền thái thanh tiên quang, tại huyền cơ đạo trên thân người sông lên trời dựng lên, tại vân quang bên trong, hiện ra lớn gần mẫu tiểu nhân Khánh Vân một mảnh, rủ xuống ngũ sắc từng phân, vầng sáng chiếu giỏi uy nghi ngàn vạn. Huyền cơ đạo nhân này hóa đạo công lao, như thế liền biến thành. Chương 839, cùng theo đạo quân đi trang bước. Đâu ngự đạo nhân thì thảo tự nói, vừa mới hóa đạo có thể đúc thành đạo quả. Vương Sùng cũng là kinh hãi vô cùng, hắn như thế nào không biết cái gì là đạo quả. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, năm đó chân xem nhẹ huyền cơ này lão hồ ly rồi, một cái huyền cơ, một cái thiết lê. Này Phá Châu Tử Hoàn cảm thấy, huyền cơ đạo nhân tay háo phất một cái, thu lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận. Vương Sùng cũng gấp giúp thu Thiên Ma vọng cảnh, đem Huyền Đô Ma Thành cũng cho thu, đâu ngự đạo nhân càng là biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái nghiêm chỉnh tu sĩ. Hán tuy rằng thoá mạ huyền cơ và vương sùng ma đạo kiêm tu, tự xưng là là thuần túy người trong ma môn, nhưng. Đâu ngự đạo nhân cũng là tu qua đứng đắn thái ớt tông và trọng ly tử đạo pháp đấy, cũng đặc biệt sao là ma đạo kiêm tu. Nếu không phải một cước trước chân, ngày đó sao còn có thể trở thành thái sơn đâu ngự chân quân. Thanh tựu thật đúng là không kém gì huyền cơ. Vương sùng ha ha cười cười, nói ra, huyền cơ a Chúng ta là không là muốn đi gặp một lần lao tổ. Huyền cơ đạo nhân ha ha cười nói. Đương nhiên muốn đi. Vương Sủng cũng không lên tiếng, một tay áo thu đông ngự đạo nhân, đi theo Huyền Cơ đạo nhân sau lưng, thẳng đến Thần Uyên phái sơn môn. Thần Uyên phái sơn môn chiếm cứ hơn trăm tòa thối ma đài, khi thế cực đoan rộng lớn, Huyền Cơ đạo nhân thành Tù Đạo quân, đã sớm chấn động chính, cái Diêm Ma Thiên, Diêm Ma Thiên còn lại 4 vị đạo quân cũng đã tụ tập tại Thần Uyên phái sơn môn. Một đạo tử khí sắp xếp không, tử khí bên trong, vô số liên hoa nhiều đóa, huyền làm một bộ hư ảnh, hư ảnh thực nhạn, chính là Hồng Ly đạo quân một vị toàn thân thanh khí lựa lờ, cầm trong tay một căn sáu cây thanh tịnh trúc lục diệu thanh tịnh đạo quân. Trên người có vô số kim quang liệt hỏa bay vút lên, mặt như khô mục lao tăng như thế Phật quân. Khuôn mặt tiểu mị như nữ tử, ngoài thân có vô số bóng dáng, nhất cử nhất động, tựu có vô số nhân ảnh bay ra hư hữu đạo quân. Tứ đại đạo quân đều là ánh mắt phức tạp, hướng về phía Huyền Cơ đạo nhân cùng một chỗ chắp tay, Huyền Cơ đạo nhân cũng trở về lấy thi lễ, cười nói, làm phiền bốn vị, rất là không yên. Huyền cơ đạo nhân thoở tay một chảo, lục diệu thanh tịnh đạo trên thân người tựu bay ra một mảnh thanh khí, bóng người cũng đọc lại một phần. Huyền cơ đạo nhân hướng như thế Phật quân một chắp tay, vị này Phật quân ngoài thân liền nhiều hơn một tầng Phật quang, dưới bàn chân một tòa tử kim liên đại phù không. Huyền cơ đạo nhân đối với Hồng Ly đạo quân cười cười, trên thân cũng nhiều một đạo tử khí. Huyền cơ đạo nhân hướng hư ưu đạo quân kết một đạo phát ấn, trên thân cũng nhiều bảy tám đạo hư ảnh. Tứ đại đạo quân cùng một chỗ hòa lễ, kêu lên Đa tạ Huyền Cơ đạo quân, thay ta bậc thừa nhận một phần đạo hóa lực lượng. Huyền Cơ đạo nhân cười ha hả nói, đại môn đều là một thiên, phải làm đồng khí liên tri, nhìn nhau hỗ trợ. Lục Diệu Thanh tịnh đạo nhân hơi trầm âm, nói ra, còn muốn mời hỏi một câu, đạo hữu lai lịch. Diễn Khánh đạo quân thanh âm, trùng trùng điệp điệp, trong thiên địa lúc giữa truyền đến, quắc, Huyền Cơ chính là ta theo phiếu Miểu Thiên mang đến. Lục Diệu Thanh tịnh đạo quân hơi hơi lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nói ra, nếu như lão tổ đã có nói rõ Chúng ta cũng không ngăn Huyền Cơ Đạo Quân khai tông lập phái, cho ta Diêm Ma Thiên một bộ." Hồng Ly Đạo Quân cũng nói ra, Tử Tiêu phái cũng toàn lực ủng hộ đạo hữu là phái. Như thế Phật Quân cũng phát ra phạm thanh âm thiện sướng, quắc, Lao Tăng cũng cùng. Cuối cùng Hư Vũ Đạo Quân nhạt cười nhạt nói, đã có Huyền Cơ Đạo Quân, chúng ta tất nhiên cũng thay đổi cục diện, sớm muộn có thể đúc lại riêng Ma Thiên, đem Thiên Ma đều chống cự bên ngoài. Tứ Đại Đạo Quân tựu như vậy phiêu nhiên mà đi. Huyền Cơ Đạo Nhân mỉm cười lại nghe được Diễn Khánh chân quân nói ra, "Tiểu Tôn Nhi." Huyền Cơ đạo nhân sắc mặt không thay đổi kêu lên, "Lão tổ có quá mức phân phó." Diễn Khánh chân quân quát, "Đi a." Huyền Cơ đạo nhân khẽ gật đầu, hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi không để cập tới. Vương Sùng không được lão sư mở miệng, cũng không dám đi, tại nguyên chỗ đảo quanh trong chốc lát, chợt nghe đến Huyền Cơ đạo nhân quát, "Quý quan đương độ nhi, người đang ở đây cái này giới làm không được buồn môn trưởng giáo, trở về làm một cái ba phái tổng trưởng giáo a." Vương Sùng biết rõ Đây là sư phụ cho mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không dám từ chối, chỉ có thể chắp tay thi lễ, đạ bái bắt bái, cũng trở về chuyển tẩy thiên phái đi. Hôm nay đạo cực tông cũng đều rời tới tẩy thiên phái phụ cận, cùng phái Nga mi giống như, cũng đều nghiễm nhiên thành tẩy thiên phái chi nhánh. Chỉ là truyền lại đạo pháp bất đồng. Vương Sùng cũng không có đem ba phái đạo pháp trộn lẫn ý tưởng. Hắn trở về tẩy thiên phái, trước tiên đem sự tình an bài xuống dưới, đem để băng vân chọn là tẩy thiên phái trưởng giáo, huyền cơ là Nga Mi trưởng giáo Lục kiền khôn là đạo cực tông trưởng giáo, về phần đạo cực tông nguyên lai cái tiêu kim đan cảnh trưởng giáo, bị vương sùng chân đá văng ra, đi làm cái trưởng lão. Tẩy thiên phái tuy rằng thế lớn, nhưng Nga Mi và đạo thực tại Diêm Ma Thiên đã không phải là cái gì đại môn phái, cho nên ba phái hợp lưu chuyện này, cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Vương sùng đem ba phái hợp lưu sau đó, mới thường tể băng vân mấy ngày, đã bị huyền cơ đạo nhân kêu đi, hai người vụn trộm rời đi Diêm Ma Thiên, lại phục đi tới ngoại vực. Huyền cơ đạo nhân cười mỉm nói, ta vừa tấn thành đạo quân, cần phải tìm vài đầu nguyên thiên ma đại ma quân giết, giết, tiếp theo hạ nộ khí. Vương sùng kêu lên, điều này cùng ta có cái gì liên quan? Ta mới là cái thái ớt bảo bảo. Huyền cơ đạo nhân đầy mặt tươi cười, nói ra, đương nhiên là mới có lợi cho ngươi. Ta hôm nay là đạo gia chi thân, giết ma quân cũng vô dụng, nhưng nếu như ngươi là thu thiên ma thần thống, ngày sau chẳng phải là tấn thành ma quân, thiếu một tầng trở ngại. Vương sùng cũng không dám đáp ứng Hỏi, Diễn Tiên Châu, chuyện này cũng thành sao? Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngược lại là cũng có thể. Huyền cơ đạo nhân hứng lấy tứ đại đạo quân đạo hóa lực lượng, hôm nay muốn đi tìm ma quân tri lưu, tiêu tán cố lực lượng này. Ta còn tưởng rằng hắn muốn bằng pháp lực của mình hóa đi, nguyên lai cũng là mưu lợi. Vương Sùng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, biết rõ huyền cơ đạo nhân vì sao phải vội vàng khiêu chiến ma quân. Lúc trước hắn cũng thấy huyền cơ đạo nhân hứng lấy bốn vị đạo quân đạo hóa lực lượng Còn tưởng rằng Huyền Cơ đạo nhân quả nhiên sâu không lường được, liền đạo hóa lực lượng đã tiếp được, rồi lại ở đâu liệu, Huyền Cơ đạo nhân là có quyết định này. Nếu như Diện Thiên Châu nói không có chuyện, Vương Sủng tự nhiên vui vẻ, cười nói: "Hãy cùng đạo quân đi cọ một cọ thiên ma thần thông." Huyền Cơ đạo nhân ha ha cười cười, nói ra: "Lần trước độ kiếp, 18 đầu ma quân tất cả đều hạ giới, ta đều có chỗ cảm ứng, ngươi nói chúng ta đi trước giết cái nào một đầu?" Vương Sủng kêu lên, giết cái kia đầu dùng bản tay đen thùi bắt ta đấy. Này đầu ma quân truy sát vương sùng không biết bao nhiêu giới, tiểu tặc ma ghi hận tại tâm, đương nhiên muốn giết này đầu ma quân. Huyền cơ đạo nhân ha ha cười cười, thoảng qua bấm chỉ tính toán, hắn cũng là âm định hưu môn đồ, nga mi đích truyền âm thức linh tính, tự nhiên tinh thông vô cùng. Lúc này tấn thành đạo quân, tự nhiên bấm đốt ngón tay lại thêm rượu. Chỉ là một lát, huyền cơ đạo nhân đã nói nói, mau đi theo ta. Vương sùng hóa thành một đạo kim quang, dấu ở huyền cơ đạo nhân khánh vân phía dưới, thầm nghĩ. Hôm nay ta cũng có phúc khí, cùng theo một vị đạo quân đi ra cửa trang bước. Huyền cơ đạo nhân hoành chuyển hư không, không bao lâu, tiêu chứng kiến một cái cự nhân, vắt ngang vạn giảm, nằm tại trong hư không. chương 840, Thiên ma hóa đạo. Vương Sùng thầm nghĩ, trí huyền cũng là nhiều hơn dạ sát đại ma quân đạo. Huyền cơ cũng chọn một đầu cự ma, thoạt nhìn hay cùng dạ sát đại ma quân là một nhà, bộ dáng đã quá mức nhất trí. Ngay tại vương sùng coi là, huyền cơ đạo nhân tất nhiên triển lộ động trời bản lĩnh. Các đấu này đầu mục ma quân thời điểm, đã thấy huyền cơ đạo nhân hướng về phía cái này đại ma quân, vắt ngang vạn rằm ma thân, đồng bền hạ bái. Vương Sùng Chính kinh ngạc, đã thấy này đầu mục ma quân vạn trượng ma thân thể phía trên, hiện lên một tầng thanh quang. Huyền cơ đạo nhân lại phục túi đầu, này đầu mục ma quân vạn trượng ma thân thể phía trên, lượt mở tử kim liên, này cũng không phải thiên tà kim liên, mà là nghiêm chỉnh Phật môn điểm lạnh. Huyền cư đạo nhân lại phục đá bái hai bái, thứ ba bái thời điểm. Này đầu mục ma quân vạn trượng ma thân thể có một đạo tử khí, thứ tư bãi thời điểm, này đầu mục ma quân trên thân phân liệt đi ra một đạo hư ảnh. Này đạo hư ảnh lập tức ngưng thực, đem mình xanh xanh muốn theo vạn trượng ma thân thể trên nổ xuống tới. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, đạo hóa lực lượng, còn có thể chơi như vậy. Lao tử thật đúng là không có chơi đùa. Hắn dù sao cũng là đã làm Nga mi trưởng giáo, Nga Mi đạo Pháp tất cả đều tinh thông, lúc trước vẫn không rõ, huyền cơ như thế nào làm được. Nhưng lúc này rồi lại hiểu được huyền cơ đạo nhân chính là mượn nhờ lượng giới kinh pháp lực rút ra 4 vị đạo trên quân sơn một phần nhỏ đạo hóa lực lượng chỉ hoàn bốn vị đạo quân đạo hóa sau đó đem những thứ này đạo hóa lực lượng đưa cho này đầu mục ma quân bây giờ kỳ cảnh bắt đầu từ không từng nghe nói thiên ma hóa đạo nếu là này đầu mục ma quân có thể thành trừ đạo hóa lực lượng một thân ma khí thần thông tất nhiên suy sụp, nếu như không có cách nào thành trừ muốn hóa thành đạo Nghiệt Vương sùng lo nghĩ đang muốn khống chế kế Quang Bay vào này đầu mục ma quân thất hiếu, xâm nhập này đầu ma quân trong cơ thể đi thừa cơ làm việc, lại bị huyền cơ chỉ một cái, định tại khánh vân phía dưới, quắc, chớ có đi, chờ một chút. Vương Sùng không biết làm sao, chỉ có thể nói nói, ta đây không chính là, ngươi để cho ta ở chung quanh đi vừa đi. Huyền cơ cười nói, đi à. Hán thu pháp lực, Vương Sùng có thể động vòng, tiểu tắc ma tâm nói, quả nhiên là kém một cái cảnh giới, đạo hạnh không bằng người, sẽ bị đùa bỡn. Đợi ta thành tiểu đạo quân cũng không thấy đến còn kém hắn rất xa. Vương Sùng khống chế kiếm quang, gây rời đi một vòng, xâm nhập một đám phụ sinh ra ở ma thân vắt ngang vạn giảm đại ma quân trên thân ma vật, những thứ này ma vật bởi vì đại ma quân ma thân bị đạo hóa lực lượng xâm nhiễm, đã phi đẳng, ở trên hư không tới lui tuần tra. Vương Sùng đem Huyền Đô thuật sử dụng ra, truyền đi tay khẽ vẫy, bọn này khoảng chừng mấy nghìn ma vật, tiểu phiêu phiêu đắng, đắng đã rơi vào Huyền Đô ma thành. Vào Huyền Đô ma thành, tự nhiên sẽ bị luyện hóa. Vương sùng thậm chí cũng không tu đi để ý tới đâu ngự đạo nhân nhịn không được kêu lên cũng thả ta đi ra Vương sùng đem thân lay động đâu ngự đạo nhân tiểu phi để trống thân thể nhoáng một cái liền biến thành một tòa vạn ma Sơn Tuy rằng không bằng đầu kêu ma quân ma thân vạn giảm nhưng là khuyết trương tới mấy ngàn giảm đầy trời đi loạn cũng là may được đầu kia đại ma quân bị đạo hóa lực lượng khổ sở đang tại cổ lay động ma khí cùng bản thân muốn rút ra ma thân tới đạo hành chống lại trong lúc nhất thời bất chớp bằng không thì đâu ngự đạo nhân như vậy kiêu ngạo, sớm đã được ma quân bị đập chết rồi. Vương Sùng thấy đâu ngự đạo nhân như thế kiêu ngạo, cũng không cùng hắn cùng một chỗ, dơ tay phát ra vô số luyện ma kim tuyến, thiên tạ kim liên, bản thân rồi lại ngồi ngay ngắn hư không, tám đạo ma quang bay ra, bảo vệ bản thân, che đậy khí tước, nhìn qua huyền cơ đạo nhân và này đầu mục ma quân đấu pháp. Huyền cơ đạo nhân phân ra đạo hóa lực lượng, bản thân cũng không vận dụng pháp lực, chính là ngẫu nhiên dương một tay lên, bay ra một mảnh kim hạ. Ban đầu bị đại ma quân ma khí phản công, dần dần biến mất đạo hóa lực lượng, lại phục hương thịnh tiếp tục, cùng đại ma quân ma khí tranh đấu không nớt. Vương Sùng thấy được một hồi, cũng nhìn ra manh mối, têu lên, nguyên lai lượng giới kinh còn có như thế diệu dụng Huyền cơ đạo nhân lưỡng giới kinh, chẳng những có thể rút ra trên thân người khác đạo hóa lực lượng, chuyển gà cho hắn người, còn có thể mượn nhờ cùng này đầu mục ma quân tranh đấu, mượn nhờ này đầu ma quân vô thượng ma huy, đem ban đầu không thuộc về mình đạo hóa lực lượng ma luyện cuối cùng cùng bản thân đạo lực tương hợp. Nguyên lai like lưỡng giới kinh còn có tăng trưởng đạo lực ảo diệu, chắc không được âm định hữu như vậy lợi hại. Vương Sùng nghĩ một lát, lại phục nói ra, ta có nguyên thần thứ hai, bản thân cũng là không cần phải lại luyện cái gì lượng giới kinh. Vương Sùng cũng biết, thế gian đạo pháp không thể đều tu thành. Nhất là đạo gia chú ý duy tinh duy thuần túy. Thậm chí sơn hải kinh pháp lực tu thành, đem sở hữu không thuộc về ngũ hành pháp lực đều tẩy luyện, lúc này mới có sơn hải kinh vô cùng hùng hậu pháp lực. Hán đạo ra nguyên thần lấy sơn hải kinh làm căn cơ, bản thân đạo lực tiểu đầy đủ hùng hồn, cũng không cần đi kiêm tu lượng giới kinh. Huyền cơ đạo nhân dơ tay kim hà, đem ban đầu thế suy đạo hóa lực lượng, lại phục thúc dục tiếp tục, thình linh nhẹ nhàng cười cười. Đối với vương sùng nói ra, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi có thể đi thiên ma đoạn đạo, chiếm ông trời của nó sinh thần thông. Vương sùng tinh thần phấn khởi, đem thân thể run lên, vô số luyện ma kim tuyến, thiên tà kim liên đã bay trở về, cùng hắn tụ hợp cùng một chỗ làm cho vương sùng ma công lại phục tinh thần một phần. Hắn đem tất cả luyện ma kim tuyến và thiên tà kim liên, một lần nữa hội tụ thành một cái thiên ma diệt tiên kiếm, đang muốn ngự kiếm xâm nhập này đầu mục ma quân trong cơ thể, chợt nghe đến huyền cơ đạo nhân một tiếng thế giải. Vốn đang cùng đại ma quân trên thân ma khí, tranh đấu không nớt đạo hóa lực lượng, thình lình tiểu chia năm xẻ bảy, xanh xanh đem này đầu mục ma quân vạn trượng ma thân thể sẽ rách ra. Vạn dặm chi đại ma thân, thình lình tiểu sụp đổ tán, vô số ma khí ngăng giọng Toàn bộ thiên địa đã tựa hồ lay động rung động. Tại phía xa trăm vạn giặm bên ngoài riêng Ma Thiên, lại thêm là cả đầu đống nhúc nhích. Liên Diêm Ma Thiên đều bị thật lớn như thế ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói, dựa vào là cực gần tiểu tộc ma rồi. Vương Sùng trọng yếu chịu không nổi đột quang, cho một cú khổng lồ lực đánh vào, xanh xanh đánh sâu vào mấy vạn giặm, khó khăn mới dừng lại đột quang, khống chế Thiên Ma Diệt Tiên kiếm vọt lên trở về. Hắn thi triển Thiên Ma hư không pháp, đâm vào băng diệt vạn trưởng ma thân thể. Vô số ma thân khối vụn bên trong, tìm kiếm thiên ma thần thông. Vương Sùng rồi lại không hiểu được, bản thân tìm tòi thiên ma thần thông thời điểm. Diễn thiên châu đã sớm bay ra ngoài, này phá châu tử người sành sỏi, quen việc dễ làm. Không bao lâu tiểu xanh xanh rút một đạo thiên ma thần thông đi ra. hoàn kén cá trọn canh A tức miệng, kêu lên, chưa đủ dinh dưỡng A. Bị rút lấy một đạo thiên ma thần thông, này đầu ma quân mánh liệt quát lên một tiếng lớn, nhiều loại tiểu tặc, các ngươi bọn này chân thiên ma nhận lấy cái chết Đâu ngữ lúc này cũng đã sớm vọt lên trở về, cùng vương sùng mở hở ư vậy, đâm vào vô số ma thân khối vụn, hắn trọng yếu không kén, cá trọng canh, vạn ma sơn giống như nuốt trôi biển rộng, vạn khe quy lưu lạc, đem ma thân khối vụn đều nuốt hút. Lao tử cũng là xui xẻo, bị nhân ma nhiễm, nhưng ta cũng không tin, đợi ta chứng nhận tiểu ma quân này, thoát khỏi không được như vậy xui xẻo. Nay đầu mục ma quân, ta cũng không biết tên họ người, nhưng người ma thân, thần thông, pháp lực, đều quy ta đâu ngữ rồi. Trưng 841 người vạn giảm hư không tận hóa vọng cảnh. Vương Sùng lúc này cũng phản ứng tới đây, vội vàng đem thân nhoáng một cái, hóa thành một tòa ma thành, tuy rằng không có vắt ngang vạn giảm, thực sự phạm vi bao la vô số ma thân khối vụt, bị huyền đô ma thành hấp dẫn, nhao nhao lao chạy tới. Huyền cơ đạo nhân cũng không theo chân bọn họ cấp đoạn, chỉ là cười mỉm đem đầu đỉnh Khánh Vân chỉ một cái, bốn cổ đạo hóa lực lượng trở về, đầu nhập vào Khánh Vân bên trong, làm cho này đoá Khánh Vân lại thêm nhu hòa vài phần, ai cũng không biết Hán đạo quả gia tăng lên mấy phần uy lực. Cùng lúc đó, huyền cơ đạo trong tay người một phen, theo đạo hóa lực lượng trở về, hoàn dẫn theo trở về một bộ phận ma thân, những thứ này ma thân huyền cơ đạo nhân cũng không có thèm, chỉ là tiện tay một chảo, cầm ra tới một đạo thiên ma thần thông, liền đem còn lại ma thân từ bỏ. Liên tiếp đã mất đi lưỡng đạo thiên ma thần thông, này đầu mục ma quân khí tức đống nhiên suy sụp. Vô số ma thân khối vụn, thình lình cùng một chỗ phát ra thiên ma hét dẫn dữ, quét ngang bốn phương tạm hướng hướng ba đại địch trùng kích qua. Trục vạn dặm hư không đều hóa thành thiên ma vọng cảnh, ban đầu bám vào tại đây đầu mục ma quân trên thân thể thiên ma thân thuộc, đều bị ma nhiễm, biến thành này đầu mục ma quân một bộ phận, rút cuộc không có độc lập chi ý thức. Vương Sùng cũng là thôi, hắn không sợ ma nhiễm, huyền đô ma thành tuy rằng bị mênh mông ma hơi thở, trùng kích lung la lung lay, thực sự củng cố ở. Đâu ngự đạo nhân càng là không sợ, hắn vạn ma sơn bị súng kích hỏng mất, không bao lâu lại phục một lần nữa đứng vững họ gặp tán tán tùy thích Huyền cơ đạo nhân ngược lại là đem đầu đỉnh Khánh Vân chỉ một cái, biến mất vô tung vô ảnh, qua trong dây lát đã tại trục vạn giảm bên ngoài. Vị này huyền cơ đạo quân, hơi cảm ứng, cười nói, còn có nửa canh giờ, muốn có ma quân đến rút mau cho bọn hắn tranh thủ một ít cơ hội. Huyền cơ đạo quân bắt tay chỉ một cái, đại ma quân thiên ma vọng cảnh tiểu biến mất vô tung vô ảnh, bị pháp lực của hắn kẹp quấn. mà bắt đầu, tại chỗ cũng chỉ có một đạo nhàn nhạt kim hà, lăn lăn lột lộn không ngừng lưu chuyển. Quả nhiên sau nửa canh giờ, một đạo ma khí mạnh mẽ, một tòa ma đỉnh trên trời. Huyền cơ đạo nhân nhìn thấy cái vị này ma đỉnh, liền đem tay khẽ vẫy thu hồi kim hạ, người quay đầu liền đi. Ma đỉnh phát ra vỏ gốm vang lên thanh âm, lập tức tiểu đổi theo. Vương Sùng đang tại nuốt hút hưng phấn, nghe được này ma âm, cả kinh nói, lại có ma còn tới. Hắn cảm ứng được huyền cơ khí tức không coi ở đây, vội vàng thu thần thông, cho đông ngự lên tiếng chào hỏi, tiểu thi chuyển thiên ma hư không pháp đào tẩu. Đâu ngự đạo nhân cũng là xem thời cơ cực nhanh, hán tại vương sùng thuộc hạ đã tránh được thật nhiều dưới, lại phục bị thánh thủ thư sinh vây khốn nhiều năm, lúc này đã sớm biết, có cơ hội, tranh thủ thời gian đảo tẩu quan trọng hơn. Đâu ngự đạo nhân biến thành vạn ma sơn, phá vỡ hư không, cũng là bỏ chạy vô tung vô ảnh. Ba người trước sau đào tẩu, vô số ma thân khối vụn dần dần khép lại tiếp tục, lại phục một đầu vạn dặm cự ma xuất hiện, chỉ là này đầu cự ma gào thét không ngớt, mang to, ai chiếm hai ta đạo thần thông. Ai ăn ta non nửa ma thân. Huyền cơ đạo nhân và vương sủng, đông ngự, nơi nào sẽ có người trả lời hắn. Ba người riêng phần mình chạy ra, nhưng tại không bao lâu, tiểu lại phục ghé vào một chỗ. Vương sủng thập phần tiếc hận kêu lên, đáng tiếc không thể thu lấy một đạo thiên ma thần thông. Huyền cơ đạo nhân yên lặng nói, ta thu một đạo. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta thu một đạo. Tiểu tặc ma lập tức tiểu có một loại, ăn phải cái lô vốn cùng ý niệm trong đầu. Nhìn tới đông ngự, rồi lại thất vọng. Đâu ngự đạo nhân vẻ mặt xấu hổ, têu lên, ta chẳng hề. Vương Sùng thở dài, nói ra, chuyến này thập phần thiếu. Không bằng chúng ta lại đi tìm một đầu ma quân. Huyền cơ cười nói, này một đầu ma quân, đây là lao tổ che đậy còn lại ma quân ma thức, nếu không ở đâu dung đến chúng ta tùy tiện giờ cho quỷ. Tiểu coi như các ngươi có thể lại tìm một đầu ma quân, ta đã đem bốn cổ đạo hóa lực lượng luyện hóa, đưa cho ma quân loại đưa tặng đạo hạnh, cũng thập phần không đáng rồi. Vương Sùng nghĩ một lát, tham dò mà hỏi không nếu chúng ta đi một chuyến vô vọng ma cung. Huyền cơ hơi bấm chỉ tính toán, kinh ngạc nói, không sai. Vô vọng ma cung là nên đi một chuyến. Vương Sùng lập tức đại hỉ, kêu lên, người tới dẫn đường. Vô vọng ma cung là thần tông ma môn, 13 vị đại thánh, hơn 20 vị dương chân đại tu, đem thiên ma vọng cảnh liên hợp cùng một chỗ, biến thành động tiên Vương Sùng coi như là đi qua một lần, cũng lại tìm không thấy. Như thế có thể đơn giản tìm được. Những cái kia nguyên thiên ma thiên ma đại quân đã sớm đem những thứ này chân thiên ma dương nghiệt tìm ra, toàn bộ giết. Vương Sùng trông mong nhìn qua Huyền Cơ, Huyền Cơ rồi lại cười nói, không cần nhìn ta, ta cũng coi như không xuất ra vô vọng ma cung chỗ, nhưng vô vọng ma cung tính không được. Những cái kia đại thánh ma chân lại cũng không có thể toàn bộ che lấp, hiện tại có 3 vị thần tông dương chân tu sĩ, chính ở bên ngoài du tuần, chúng ta đi đuổi theo bọn hắn, lấy ba vị này dương chân tu sĩ dẫn đường, tự nhiên có thể tìm được vô vọng ma cung. Huyền Cơ tới Diêm Ma Thiên, cũng có hơn trăm năm đầu, tự nhiên biết rõ Thần Tông Ma Môn lai lịch, cũng biết Thần Tông Ma Môn lợi hại. Nếu như cho Thần Tông Ma Môn ra lại một đầu đạo quân, tiểu thập phần không ổn, sớm cho kịp bắt giết mới là đứng đắn. Huyền Cơ đạo nhân tại Diêm Ma Thiên lập nhiều phái Nga Mi, cũng là thật muốn truyền âm định hưu đạo thống, hôm nay tha hóa đạo Nga Mi trở thành Diêm Ma Thiên đứng đầu đại phái, cũng chính là nhiều tích góp từng tí một chút ít nội tình. Cho nên, cũng không có thể cho phép Thần Tông Ma Môn lớn mạnh. Vương Sùng hơi chút giật dây, Huyền cơ đạo nhân liền quyết định chọn lấy vô vọng ma cùng hắn một cái đạo quân thế hệ, sợ cái gì thập tam đầu mục thánh. Những cái kia dương chân thế hệ tiểu không có thèm nói, có tiểu tặc ma và đầu ngự lão nhân, chân không cần phải hắn quan tâm. Vương sủng và đầu ngự đạo nhân, đều là nhất đẳng tàn nhẫn nhân vật. Huyền cơ đạo nhân hơi chút chỉ điểm, tiểu thu khánh vân, thân thể lay động, khí tức suy sủ, trên thân ma khí nổi lên, lại thành một cái thai ớt bảo bảo. Vương sủng và đầu ngự đạo nhân bản thân tiểu là ma môn. Cho nên cũng không cần che lấp, tại ngoại vực đạo gia khí thức, giống như đêm tối cuối cùng đang, thực sự quá chói mắt, cho nên ba người cần phải dùng ma khí, mới có thể không bị nhiều loại ma vật chú ý. Huyền Cơ đạo nhân một mặt bấm chỉ suy tính, một mặt dẫn theo hai người hướng một loại Sử Thiên ma tộc quần bay đi. Bất kể là Diêm Ma Thiên tu sĩ, đây là Vương Sùng đám người, đi ra Diêm Ma Thiên, đánh chết ma vật, đều là đi tìm những cái kia năm 3000, hơn vạn tộc quần, mấy lấy 10 vạn tính trở lên ma vật đại quân. Là từ không trêu trọc, trừ phi là ma vật tấn công, không thể không cứng rắn đỉnh. Nhưng lúc này huyền cơ đạo nhân rồi lại dẫn theo bọn hắn, thẳng đến một đám ma vật, ma vật gọi là xích quỷ, lúc trước vương sùng hoàn thu phục qua một đầu, bất quá về sau nhập ma, cùng một chỗ luyện. Bọn này xích quỷ khoảng trương bách vạn trở lên, hơn nữa phụ cận hoàn có vài chục cái đại tộc, từng cái xích quỷ đại tộc, cũng đều có bách vạn trở lên, hình thành đầy trời hồng vân, xa xa nhìn lại, giống như nạn châu chấu. Những thứ này xích quỷ tính vào sau cùng giống người tộc ma vật, tuy rằng tại trong hư không, cũng thuần hóa còn lại chủng loại ma vật, hoặc là lúc trước chăn nuôi, hoặc là thuần dưỡng thân thể khổng lồ chi vật, tại kỳ trên lưng gieo trồng ma hoa yêu cỏ. Chỉ là những thứ này ma hoa yêu cỏ, sinh so với bình thường ma vật còn muốn quái dị. chương 842, Phản vệ thần trùng. Huyền cơ đạo nhân, Vương Sùng, Đâu Ngự khoảng cách bọn này xích quỷ hơn văn trong ngẫu nhiên đã có lẽ thẻ xích quỷ bay tới, chỉ là gặp được ba người bọn hắn. Chỉ có thể coi là ma sinh bất hạnh Huyền cơ đạo nhân khinh thường ra tay Nhưng bất kể là vương sủng Đây là đông ngự, đều là vây tay Những thứ này đi ra tuần liệp xích quỷ Tiểu chủ động lao, nhích tới gần 3 người Vài giảm, tiểu nhập hư không Hoặc là bị huyền đô ma thành thu Hoặc là bị vạn ma sân thu Tóm lại là ma sẽ không có Vương sùng mặc dù gần lớn Nhìn thấy nhiều như vậy ma vật cũng không khỏi đến có chút quá mắt Hỏi, chúng ta tới cái này Có quan hệ gì đâu Huyền cơ thỏ tay vẽ một cái Tự có một đạo kính quang hệ ra, cười nói, đây không phải là thần tông người của ma môn. Vương Sùng trận mắt nhìn lại, quả nhiên là ba thần tông người của ma môn, một cái trong đó đây là người quen biết cũ, vân tố thưởng phụ thân vân không tiêu. Vị này thần tông ma môn ngày xưa đại trưởng lão tay áo đồng bền, bên người mấy trăm đầu xích quỷ tới lui tuần tra, rõ ràng sớm đã được hắn thuần hóa. Vương Sùng giờ mới hiểu được, vì sao huyền cơ đạo nhân chiêu tới nơi này, nguyên lai là thần tông người của ma môn, đang tại thuần hóa ma vợ. Trước đó lần thứ nhất, hắn đi vô vọng ma cung, chỉ thấy đến hết sức vọng ma cung chung quanh, có bị thần tông thuần hóa ma vật, chỉ là cũng không có xứng một sự việc, hắn sớm đã vượt qua, muốn dựa vào ma vật, lấy người đấu pháp cảnh giới. Hôm nay thấy vân khung tiêu thao túng một đám xích quỷ, lập tức có chút hoài niệm, lúc trước hắn lấy thiên tà kim liên khống chế ma vật, thúc dục bổ thiên kiếp thủ, lấy người đấu pháp chuyện này. Vương Sùng thở dài một tiếng, chật nhớ tới tới Hàn Yên, thầm nghĩ, cũng không biết Hàn Yên tiên tử như thế nào Lần trước đây là mượn lương xấu Ngọc Quang, cùng nàng đối thoại một câu. Vương Sùng gây dựng nữ tử rất nhiều, nhưng đại đa số đều là thân bất do kỷ, tình thế bức bách, chính hắn nhưng thật ra là cái người đứng đắn. Cho nên có đôi khi, Vương Sùng cũng sẽ tự trách, thật sự quá nhiều trêu chọc ma đạo hai nhà nữ tu, hôm nay khiến cho nhiều thời điểm, cũng không dám khiến cái này nữ tu đối mặt, bằng không thì tiểu lộ chân tướng. Vương Sùng đang hoài niệm, đã thấy Vân Khung tiêu tay háo đồng bền, trong tay háo bay ra một đạo tia sáng trắng thì có một đầu xích quỷ chủ động lao tới bên cạnh hắn. Bởi vì bên người có mấy trăm đầu xích quỷ, sở hữu còn lại xích quỷ cũng không tới công kích, thật ra khiến Vân khung tiêu rất có một loại vạn giảm tiểu nhàn đỉnh dạo chơi, trăm vạn ma vật trung hạ quá lẳng lơ khí phái. Vương Sùng thầm nghĩ, mặc dù là cái nhạc phụ, nhưng vụng chống giết, không cho tiểu Vân Nhi biết rõ, cũng không có gì lớn. Ngược lại là lưu lại người sống, thập phần phiền toái, chẳng lẽ ta còn muốn che chở hắn sao? Lần trước ta muốn giết tố thượng, Hắn cũng chưa từng ngăn trở, chắc hẳn cũng không có gì lương chi, giết chết tính cầu. Vương Sùng cho tới bây giờ cũng không phải là lo trước lo sau tính cách, ra tay càng là tàn nhẫn, cũng không bởi vì vân không tiêu là vân tố thường phụ thân, tiểu hạ thủ lưu tình. Hắn bên này đang tại suy nghĩ, đâu ngự đạo nhân đã hừ một tiếng, nói ra, nguyên lai thần tông cũng dưỡng phản phệ thần trùng. Vương Sùng kêu lên, cái gì là phản phệ thần trùng? đâu ngự đạo nhân có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nuôi nhiều ngày như vậy mà chân hoàng chẳng lẽ không phải vì nuôi nấng phản phệ thần trùng. Phản phệ thần trùng lấy thiên ma chân hoàng là lương thực, một lòng dập đầu gặp ma vật, tu sĩ linh nghiệm ma thức, hơn nữa thôn phệ trí nhớ mà chuyển biến thành. Vật ấy dùng để đấu pháp, tiện tay cũng phá, nhưng dùng để ám toán thượng nhân, quả thực phiền cực kỳ phòng. Vương Sùng chợt nhớ tới, lương xấu ngọc đã từng nói qua, muốn một đám thiên ma chân hoàng, đi dưỡng cái gì? Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng phải nuôi phản phệ thần trùng rồi. Đâu nữ đạo nhân chỉ một ngón tay, nói ra Cái kia thần tông tu sĩ, chọn lựa đều là Kim đan cảnh Sát quỷ, bực này cảnh giới Sát quỷ, bị phản phệ thần trùng nuốt vào ma thức và trí nhớ, phản phệ thần trùng sẽ thay thế đầu góc của nó suy nghĩ, hơn nữa đối với chủ nhân trung tâm như một. Hắn hôm nay đã góp nhặt mấy trăm Kim đan Sát quỷ, đấu pháp thời điểm, coi như là ta và người, cũng có chút thi triển chút ít bản lĩnh, Liều mạng mà nói, nói không chừng còn có thể bị người này đảo tẩu. Như thế hắn dùng những thứ này Kim đan quỷ, đi vây công dương chân cảnh quỷ. Đánh cho trọng thương, dùng phản phệ thần trùng không chế, tích góp từng tí một hơn 10 đầu dương chân cảnh xích quỷ, coi như là chúng ta cũng không dám nói nhất định có thể giết người này. Vương Sùng Minh Bạch đâu Ngự Đạo Nhân ý tứ, như thế vân khung tiêu thu phục mấy chục đầu dương chân cảnh xích quỷ, đã có thể nói làm đối thủ. Vương Sùng hỏi, chúng ta cũng biến hóa xích quỷ, lẫn vào trong đó như thế nào? đâu Ngự Đạo Nhân hầm hực nói ra, chủ ý này cũng là hoàn thành. Huyền cơ Đạo Nhân cười nói, Quý quan ương, Mau đưa huyền đô ma thành khai, ta đi vào ngốc một hồi. Biến hóa xích quỷ chi thuật, ta rồi lại chắc là sẽ không. Vương Sùng thầm nghĩ, thiên ma tông đại thiên ma vũ, nhưng cũng là nổi danh thiên ma huyền biến chi thuật, ta cũng không tin người sẽ không. Người che giấu tu vi, tại Nga Mi đã pha trộn nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói, có người nhìn thấu ngươi bộ mặt thật, như thế nào này sẽ tiểu cũng không làm giả rồi hả. Hắn cũng không cùng huyền cơ tranh luận, lung lay nhoáng một cái, hiển hóa huyền đô ma thành. Làm cho huyền cơ đạo nhân nhảy vào đi vào, lúc này mới đem ma thành thu, cùng đâu ngự đạo nhân riêng phần mình yêu thân biến hóa, biến thành một đầu xích quỷ. Hai người đã che đậy tu vi, cũng không quá đáng trên kim đan xuống, bay đi, quả nhiên có tất cả một đầu phản phệ thần trùng phi tới. Đâu ngự và vương sùng ở đâu sợ vật nhỏ này. Riêng phần mình dùng ma công một cuốn, trái lại trước tiên đem này đầu phản vệ thần trùng luyện hóa, sau đó lúc này mới bất động thanh sắc lẫn vào cùng khung tiêu dưới tay xích quỷ bên trong. Vân không tiêu tới bắt xích quỷ Đã không dừng lại một lần, đã sớm là làm thói quen quen thuộc bản lĩnh. Hắn trên đường đi nói cởi yên yến, cùng hai vị đồng môn thương nghị, sau khi trở về, như thế nào khoái hoạt. Cùng vân khung tiêu đồng hành hai vị dương chân ma tu, một cái gọi là bồ nhật na, một cái tên là hồn ma túng. Nguyên bản cũng không phải xuất thân thần tông tu sĩ, về sau thần tông nhất thống riêng ma thiên, bọn hắn tiểu đầu hàng thần tông, vẫn luôn là làm tiếp xúc xuất, xuất thân. Cũng chính là hôm nay thần tông ma môn, hôm nay thế suy. Bằng không thì bộ nhật na và hồn ma túng, tại thần tông ma môn cũng chính là hắc phong song sát đái ngộ. Bọn hắn mặc dù có dương chân cảnh tu vi, nhưng đạo hạnh pháp lực quá mức kém, bởi vì tư thế cũng chưa đủ, vì vậy kinh thất đại thánh cũng lời chuyển thụ bọn hắn thần tông ma môn bí thuật, vài thứ thái ớt cảnh đại thánh cũng không nhìn chúng, cuối cùng chỉ có thể cùng vân khung tiêu cái này rõ ràng mất thế tiền đại trưởng lá hốn. Vân không tiêu tuy rằng cũng không nhìn chúng bộ nhật na và hồn ma túng, nhưng hôm nay hoàn cảnh, hắn cũng không được không biết làm sao chỉ có thể đem hai người tạm thời coi như cái tâm phúc. Vị này thần tông ma môn đại trưởng lão cười nói, những thứ này xích quỷ, khống chế thuận tiện, các ngươi cũng chọn lựa vài đầu. Với tư cách thị vệ tốt rồi, có chút xích quỷ tinh thông biến hóa, còn có thể biến hóa làm tiểu mỹ nhân, chỉ cần nhiều chăm sóc, cũng không phải là không thể dùng. Vân Khung Tiêu Hoàn trong tay áo kéo ra một đầu xích quỷ, sau khi rơi xuống đất, Tiểu dung thân biến hóa, biến thành một cái thước tha xinh đẹp tiểu mỹ nhân, ngoại trừ trên mặt có chút ít hung ác vạn Không phải như một đàng hoàng, ngược lại cũng có chút phong tao. Vân Khung Tiêu cười ha hả nói, này một đầu chính là ta chăm sóc qua đấy, đã hội a a kêu to. Chỉ là vẫn không thể biến ảo âm điệu. Bộ Nhật Na và hồn ma túng lập tức hâm mộ vô cùng. Chương 843 1000 năm hóa đạo, cũng coi như chán bức. Vương Sủng và Đông Ngự đạo nhân nghe được bực mình vô cùng, cùng một chỗ thầm nghĩ, thần tông ma môn bản lĩnh như thế thô giáp sao? Ta ma thực tông có nhiều thủ pháp, có thể. Hai người nhìn nhau một cái. Đã khán đối phương giống như không giống người tốt, trong nội tâm suy nghĩ quá mức xấu sự tỉnh Vương sùng xì si một tiếng kinh miệt, máng, những thứ này thần tông ma mồn tu sĩ đã từng cái một nghẹn điên rồi sao? Đâu ngự đạo nhân hử lạnh nói, quản nhiều như vậy. Vân khung tiêu thu phục hơn 50 đầu xích quỷ, hơi cảm giác cảm thấy mỹ mãn, hắn tại thần tông tuy rằng đã làm đại trưởng lão nhưng bởi vì cùng vô tướng tông thiên tương thượng nhân cũng chính là vương sùng thủ trưởng tuần tra ti ti chủ đấu pháp, bị đánh hạ tu vi. Hôm nay sớm sẽ không có năm đó địa vị. Vân khung tiêu cũng không phải là không có thử qua, một lần nữa tu trở về công lực, chỉ là hắn ma tâm bị phá, chỉ cần thử một lần nữa trở về thái ớt cảnh, tiểu ngăn cản không nổi ma nhiễm đạo hóa cùng đến. Cuối cùng cũng chỉ có thể đần độn sống qua ngày. Hắn thu phục những thứ này xích quỷ, rồi lại đã không phải là vì đấu pháp, mà là vì thường ngày vui lùa. Thần tông ma môn hôm nay chỉ còn lại có hơn 10 người, tuy rằng đều là đứng đầu đại tu, nhưng không có môn nhân đệ tử thường ngày trôi qua thực khăng khổ. Kinh thất đại thánh còn muốn khôi phục thần tông ngày xưa vinh quang, cho nên cũng lơ đếm, Vân Khung Tiêu rồi lại chịu không nổi như vậy khổ cuộc sống. Thu cuối cùng một đầu xích quỷ, Vân Khung Tiêu vui vẻ nói, chúng ta mau trở về. Ba người tại mấy trăm xích quỷ bảo vệ xuống, thoát ly này mấy trăm vạn đầu thành đàn ma vật, liền thi triển đột pháp, bất quá mấy ngày, trở về một chút cũng không có vọng ma cung. Vương Sùng rất xa nhìn ra xa, vô số ma vật tún tụ một phiến hư không, thầm nghĩ Tuần Tông công pháp sát thực thập phần cao minh, cùng phiếu Miểu Thiên truyền thừa bất động. Nếu không phải là Vân Khung Tiêu dẫn đường, chúng ta khẳng định tìm không ra chỗ này vô vọng ma cung. Vân Khung Tiêu vừa mới xuyên qua vô số ma vật, xâm nhập hơn 10 vị đứng đầu ma tu liên thủ bố trí xuống thiên ma vọng cảnh, Tiêu chứng kiến kinh thất đại thánh dẫn theo thần tông tất cả mọi người nên đón tại vô vọng ma cung bên ngoài. Kinh thất đại thánh nhẹ nhàng cười cười, "Quá, là vị nào ma môn đồng đạo, nghĩ ra được cái này biện pháp, xâm nhập ta vô vọng ma cung?" Vương Sùng thầm nghĩ, thần tông ngược lại là thật là có bản lĩnh, rõ ràng cảm giác được, sớm biết như vậy luyện vài đầu xích quỷ làm mê hoặc thân, không có có thể tránh nẻ. Hán thu phản phệ thần trùng, biến hóa xích quỷ, tự nhiên có chút cái hở, không giống nhân yêu tương hóa chi thuật, sử dụng tiểu là chân chính yêu quái ma vật thân thể, linh nghiệm ma thức không hề cái hở, thân thể trong cũng không có bất kỳ dị trùng chân khí, chỉ là đem khống chế người thân thể, phong ấn tại trong cơ thể, rất nhỏ hơi một chỗ, rất khó phát giác. Chỉ là Vương Sùng hôm nay, là thật khinh thường dùng thuật này rồi. Húng chi, hắn chỉ là phải tìm được vô vọng ma cung, hôm nay có thể đã tìm được, cũng không cần lại che giấu tung tích, mặc dù nhân yêu tương hóa chi thuật có thể che giấu càng sâu, cũng không có gì tất yếu. Vương Sùng vươn người cùng một chỗ, đầu tiên đem Vân Cung Tiêu, Bộ Nhật Na và Hồn Ma Túng, cùng với mấy trăm đầu xích quỷ, cùng một chỗ trấn áp đã đến huyền đô Ma Thành, lúc này mới phiêu nhiên hiện thân, thủ nhờ cậy một tòa Ma Thành, cười nói, là tại hạ trở về nhận sư môn. Đâu ngự đạo nhân cũng phiêu nhiên huyền thần, chỉ là tay hắn chân không có vương sùng nhanh như vậy, cái gì cũng không nhận được, hầm hư mà hỏi, ngươi lúc nào lại cùng thần tông thành một nhà? Vương Sủng cười nói, đương nhiên là trước đây không lâu, ta mạo danh tới bái sư, hoàn học được huyền đô thuật, bằng không thì ta đây huyền đô ma thành nơi nào đến? Kinh thất đại thánh thần sắc không thay đổi, quát, ngươi rõ ràng cũng là thái ớt cảnh chớ để môn đại thánh, như thế nào có thể diện tới ta thần tông lừa gạt đi pháp môn? Hôm nay ngươi vào vô vọng ma cung, lại không cần nghĩ đi ra. Vương Sùng cười ha hả nói, ta tiểu không nghĩ tới đi ra ngoài. Hắn đem thân lay động, quắc, huyền cơ đạo đạo, mời hiền thân Huyền cơ đạo nhân hóa thành một đạo thanh quang, hướng bay ra, quắc, cái gì gọi là huyền cơ đạo đạo. Vương Sùng cười miệng nói, cũng nghiêm chỉnh dạy ngươi đồ nhi. Huyền cơ thiếu chút nữa tiểu sụp đổ tàn trên đỉnh Khánh Vân, Vương Sùng lời này cũng quá vô sỉ, đó là thời trò sao. Thật đúng là đặc biệt sao là... Huyền Cơ đạo nhân cũng không để ý tới Vương Sủng, chỉ la mắng, kết duyên thầy trò mà thôi, này tiểu vương bát hoàn tưởng thật. Hắn trên đỉnh Khánh Vân lưu chuyển, toàn bộ vô vọng ma cùng, vô số mê cung, đường về, khúc chết, động tiên, đều bị vị này đạo quân cho một mạch định trụ, lúc này mới quát, ta chính là Huyền Cơ đạo quân, chư vị ma gia đạo hữu, cũng chịu quy thuận cùng ta, Thiên Ma hóa đạo. Kinh Thất đại thánh sắc mặt thực chi năng khán. Kém một cái đại cảnh giới, bọn hắn mặc dù có hơn 10 vị thái ớt cảnh đạo thánh, Hơn hai vị dương chân đại tu, cũng tuyệt lấy không được sẽ tới, tối đa cũng chính là đào tẩu. Cũng huyền cơ đạo nhân tiên định trụ một chút cũng không có vọng ma cùng bọn hắn muốn chạy trốn, muốn đánh phá huyền cơ đạo nhân pháp lực, bất tử vài thứ đại thánh, tuyệt làm không được điểm này. Kinh thất đại thánh quát, ta tại Diêm Ma Thiên nhiều năm, nhưng lại không biết, đạo gia khi nào ra đạo hữu này một vị hóa đạo đế quân. Huyền cơ đạo nhân cười nói, thành tựu hóa đạo, mới không nhiều lắm mấy ngày, cho nên đạo hữu không nhìn được đến. Muốn ta cũng là tư chất đần độn, bái sư sau đó, thấm thoát nghìn năm, mới miễn cưỡng tu đến tận đây cảnh giới, hảo sinh hổ thẹn. Kinh thất đại thánh và thần tông một chúng tu sĩ, sắc mặt đã hết sức khó coi, bọn hắn nơi đây tu đạo thấp hơn 5.000 niên đều là thiếu, chỉ có 2-3 cái. Coi như là riêng ma thiên, cũng chưa bao giờ qua nghìn năm thành tiểu hóa đạo thế hệ, coi như là tu hành nhanh nhất thế hệ, cũng là tiếp cận 2.000 niên, chính là diễn khánh chân quân, vị này thần nguyên phái lao tổ. Diễn Khánh chân quân tu đạo 3800 năm, nhưng ở hơn 2.000 năm tiền cũng đã trở thành đạo quân, chính là riêng ma thiên tu thành đạo quân sau cùng tốc độ người. Trừ lần đó ra, không tiếp tục người thứ 2 tại 2 trong ngàn năm thành tiểu đạo quân, nói lại thêm thật sự một ít, 3.000 năm trong vòng đã cũng không có người, Diễn Khánh chân quân chính là cái này giới duy nhất 3.000 năm bên trong tu thành đạo quân nhân vật. Vương Sùng giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, huyền cơ đạo nhân thật sự là thói quen hội trang bức. Hắn bái sư âm định hưu lúc trước tu luyện bao nhiêu năm, như thế nào không tính. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, 1.000 năm hóa đạo, cũng coi như trang bức. Vương Sùng thiếu chút nữa đã bị này phá Châu tử nghẹn chết, thầm nghĩ, 1.000 năm hóa đạo, đã không tính trang bước sao. Số tuổi này, có thể chứng nhận Tiểu Dương chân đã tính là thiên tài nữa à. Kinh thất Đại Thánh Dương một tay lên, trong tay kim đao hóa thành vô số, mấy nghìn bách khẩu liệt diễm kim đao bay lên, hắn cũng không nguồn vấn. Vì cái gì Vương Sùng và Đông Ngự đều là ma tu, người cái này đạo quân có thể nào sao cùng ma tu trộn lẫn lên, loại này tiếp cận triết học vấn đề. Kinh thất đại thánh vừa mới ra tay, chật nghe đến huyền cơ đạo nhân quát, hai người các ngươi nhanh đi đoạt dương chân, thu một đầu, đã là thượng hạng tiểu suốt. Vương Sùng và Đông Ngự đạo nhân riêng phần mình không chế đột quang, lao thẳng tới những cái kia dương chân cảnh ma tu, hai người tâm tính rồi lại hoàn toàn bất đồng. Vương Sùng muốn chính là tiểu suốt tiểu suốt, cùng của chính ta tiểu suốt, có cái gì khác nhau. Đâu ngự đạo nhân muốn chính là, đợi ta công lực tăng trưởng, chứng đạo ma quân, tất nhiên cá ướp mối phiên sinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, 4 tiểu thuyết vong điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Inter. chương 844, Kim Liên Thành Hải, Vạn Mẫu Kim Quang. Vương Sùng Tại Kim Đăng Cảnh, Tiệu Giám Chọn Dương Trân, Dương chân cảnh thời điểm, hầu như đẹ nặng cùng cảnh giới tu sĩ. Hôm nay thái ớt đấu Dương Trân, ở đâu còn có cái gì cố kỵ hắn ma thức phân hóa. Thần Tông hơn 20 tên Dương Trần Tu Sĩ trên thân, riêng phần mình hiện lên vô số gương mặt. đâu ngự đạo nhân hào hứng bừng bừng xông lại, vừa mới tế lên vạn ma sơn, chỉ thấy những thứ này Dương chân Tu Sĩ từng cái một hư không hoành chuyển, chủ động đầu nhập vào vương sùng huyền đô ma thành, không khỏi khí mang to. Vương sùng thân thể rung một cái, lay một cái, chỉ thấy hai mươi mấy người tiểu xúc, cùng một chỗ trở mình quỷ gối, những thứ này Thần Tông ma môn tu sĩ, đã từng bị thiên khư đại ma quân vây khốn, chỉ là nguyên thiên ma chỉ muốn luyện hóa Chẳng hề giống như Vương Sùng, có khác vô cùng bản lĩnh. Vương Sùng gật một cái mấy, đem nguyên bản bốn đầu tiểu súc cũng coi như đi vào, sẽ đem đông ngự đạo nhân tính đi vào, rõ ràng 28 đầu nhiều, không khỏi cười nói, bằng những thứ này tiểu súc, cũng có thể khởi động một nhà cửa môn hộ. Về phần những cái kia xích quỷ, Vương Sùng là chẳng muốn tính toán, nguyên thiên ma mà thôi, trực tiếp luyện hóa chuyện này, căn bản cũng không có tư cách làm tiếp xúc. Đông ngự đạo nhân thở phì phì phì, têu lên, Vì sao nước canh cũng không cho ta một cái? Vương Sùng cười nói, bực này dương chân cảnh đồ bỏ đi, có cái gì có thể dùng, ta và ngươi tiên một người một đầu, trấn áp cái thái ớt cảnh ma tu, chẳng phải là đắc ý thay. Huyền cơ đạo nhân một người độc đấu 13 đầu thái ớt cảnh ma thánh, ỷ vào đạo hành cao thâm, ngược lại cũng tận số áp sự tình tình cảnh. Kinh thất đại thánh và còn lại thập nhị đầu ma môn đại thánh liên thủ, cũng là còn không thấy thập phần ấy nấy, song Vương cũng có một đấu. Chỉ là kinh thất đại thánh chơ mắt nhìn Vương Sùng đem thần tông ma môn cuối cùng dương chân tu sĩ cùng nhau thu, khí mắng to, teo lên, tiểu tặc. Người sẽ chết không yên lành. Vương Sùng cười nói, huyền cơ đạo đạo, lại đem loạn hải sư phụ phân cho ta. Huyền cơ đạo nhân mỉm cười, chân đem loạn hải đại thánh dịch chuyển đi ra, này đầu ma môn đại thánh thấy Vương Sùng, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn chạy trốn, lại bị đông ngự đạo nhân ngăn lại. Hai người cùng thi triển sở trường, lập tức gác đấu tại một chỗ. Loạn hải đại thánh tinh thông thiên ma nhận nghiệp kiếm Tu hành chính là thần tông ma môn nghiệp hỏa một bộ đạo pháp, đâu ngự đạo nhân vạn ma sơn, nhất thời nửa khắc cũng rõ ràng trói không được. Vương Sùng nhưng không có lại làm cho huyền cơ đạo nhân phân ra tới một đầu thái ớt cảnh đại thánh, đem thân lay động, vô số kim liên nhiều đoá, bắt đầu đây là lốm đa lồn đốm, sau đó chính là phô thiên cái địa, lại không bao lâu, chính là kim liên thành hải, vạn mẫu kim quang, từng mảnh từng mảnh nụn đạo. Vô vọng ma cung là 13 đầu ma môn đại thánh và thần tông ma môn còn giữ lại hơn 20 tên dương chân cảnh đại thánh hợp luyện. Nếu là dưới tình huống bình thường, vương sùng mặc dù có thiên đại buồn sự, coi như là tu thành đạo quân, cũng cấp đoạt không được. Nhưng lúc này kinh thất đại thánh bọn người bị huyền cơ đạo nhân ngăn trở, sở hữu dương chân cảnh tu sĩ đều bị hắn ma nhiễm, liền loại tại vô vọng ma cung mở cho hắn một cái cửa sau, trông coi cửa trước người rồi lại đi về nhà. Chẳng phải là cũng tấn tiểu tặc này mà xứ l Vương Sùng chỉ là dùng đi nửa canh giờ, liền đem ma nhiệm dương chân cảnh tu sĩ, làm cho khống chế cái kia một bộ phận thiên ma vọng cảnh đều thu phục, bắt đầu xâm thấu vô vọng ma cung còn lại bộ phận. Đang cùng đông ngự đạo nhân ác đấu loạn hại đại thánh, thình lình trên thân xếp chặt, toát ra một đóa kim liên, hắn vội vàng trở tay một chút, một đạo kiếm ý, giết chết này đóa kim liên. Vương Sùng cũng không khỏi đến kinh dị, hắn đây là lần đầu thấy, có người có thể đủ giết chết bản thân thiên tà kim liên, nhưng mà thiên tà kim liên không phải là một đóa Không bao lâu loạn hại đại thánh trên thân tựu nhiều đóa kim liên hoa ra. Nay đầu thần tông ma môn đại thánh, một mặt nếu ứng nghiệm đối với Đâu Ngự đạo nhân, một mặt muốn ngăn cản ma nhiễm, thậm chí vô vọng ma cung mơ hổ đối với nó ngược lại làm ra pháp lực vận chuyển, chí ít có ba thành bị vô vọng ma cung rút đi, không khỏi trong lòng bối rối, tiêu lên, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Kinh thất đại thánh mắt nhìn loạn hại đại thánh bộ dáng, thầm nghĩ, đây là bị nhân gia đạo quân, cách dùng lực lượng định trụ một chút cũng không có vọng ma cung. Vì vậy chúng ta tiếp không hơn vô vọng ma cung địa lợi. Hắn biết rõ lại đâu nữa, lấy không được hảo suất, một tiếng uống, lập tức có vô cùng ma vật theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào, đó là thủ điều khiển vô vọng ma cung thiên ma. Những thứ này ma vật dũng mãnh vào sau đó, tiêu một đầu tiếp một đầu tự bạo, nếu là 10 đầu bắt đầu ma vật tự bạo, mọi người tại đây ai cũng không quan tâm, nhưng mấy chục và đầu, trên trăm vạn đầu ma vật tự bạo ma khí, có thể đã thập phần đồ sổ rồi. Đã liền huyền cơ đạo nhân cũng chỉ có thể bắt tay chỉ một cái. Thu Khánh Vân, bảo vệ bản thân. Vương Sùng Càng là đem đông ngự đạo nhân và loạn hải đại thánh cùng nhau đã thu vào huyền đô ma thành, quần quận ma quang, không ngừng dịch chuyển hư không, tránh né vô số ma vật tự bạo ma khí. Thẳng đến mấy ngày sau, vô vọng ma cung lúc này mới ảnh hưởng dần dần tắt. Kinh thất đại thánh cùng thập nhị đầu thần tông ma môn đứng đầu ma tu, đã đảo tẩu vô tung vô ảnh. Huyền cơ đạo nhân ngược lại là không có gì, một đóa Khánh Vân bảo vệ đỉnh, bất luận cái gì là cái gì pháp lực cũng khó tổn thương trừ phi cùng là đạo quân thế hệ. Vương Sùng tuy rằng bị chấn đầy bụi đất, nhưng là không có chịu cái gì lại thường, hắn đem thân thể run lên, Loạn Hải đại thánh và Đâu Ngự đạo nhân một lên bay ra, nhìn nhau một cái, đã không tại nhiều nói chuyện. Hai cái tiểu xúc, có cái gì có thể nói. Vương Sùng đem Huyền Đô Ma Thành chỉ một cái, chỗ này ma thành lập tức vô cùng khuyết trương, thẳng đến đem toàn bộ vô vọng ma cung đều nuốt. Vương Sùng lại thêm không khách khí, đem phụ cận chết thừa ma vật đều ma nhiễm, lúc này mới thu Huyền Đô Ma Thành. Kêu lên, huyền cơ đạo đạo. Chúng ta đã hết toàn bộ công, rời đi thập nhị đầu ma thánh, tinh hoa nhất màu mỡ. Loạn hải khí mắng, cái gì màu mỡ, chẳng lẽ còn có phì gấy. Ngươi đã diệt ta thần tông ma môn đạo thống, hoàn muốn như thế nào? Vương Sùng cười nói, ta nếu là làm thần tông ma môn chi chủ, ngươi và đâu ngự bái nhập môn hạ của ta, làm tả hữu hộ pháp, hơn nữa cái kia hai mươi mấy người dương chân cảnh trưởng lão, chẳng phải là tông môn hương thịnh. Sao có đạo thống bị diệt Đâu ngự đạo nhân một phách vạn ma sơn, tê. Ừ. Nói, cũng là mau đưa thần tông ma môn đạo pháp dân ra, chúng ta sau này sẽ là đồng môn rồi. Loạn Hải đại thánh mắng, dựa vào cái gì muốn đem thần tông đạo pháp cho các ngươi những thứ này ngoại nhân. Huyền Cơ đạo nhân mỉm cười, cũng không nói gì, hắn hôm nay đã tính vào hưởng phí ma môn chi pháp, vào đạo môn, coi như là thần tông ma môn tứ bộ như thế nào huyền diệu, thực sự tái cử động không được lòng của hắn. Năm đó vì Thiên Ma hóa đạo, Bái sư âm định hiểu, Huyền cơ đạo nhân cũng là ăn vô số đau khổ, nếu không, thật đúng là không hẳn như vậy tiểu đến phiên chí huyền đại thánh làm thiên ma tông chi chủ, chấp trưởng thiên ma phiên, có cơ duyên tấn thành ma quân. Đương nhiên, cũng liền có cơ hội, bị hàn vô cấu một trưởng đập đi bổ thiên rồi. Hôm nay hắn là đứng đắn hóa đạo đế quân, so với chí huyền hảo xuất vô số lần, lại làm cho huyền cơ đạo nhân đi trọng tố phùng phụ, hắn là thật không chịu làm. Vương Sùng, Đông Ngự, Loạn Hải cải vào một thông. Vương Sùng đem hai cái tiểu xúc cởi hì hì trấn áp trở về huyền Đô Ma Thành, hỏi, huyền cơ đạo quân, ta nghĩ phải về phiếu miểu thiên rồi. Huyền cơ đạo nhân hơi kinh ngạc, ngậm nghĩ một hồi lâu, mới cười nói, ngươi là phải đem đạo cực tông phó thắc cùng ta sao. chương 845, không có gì cũng ly vỏ trống giống ngoại, có người có thể ngộ kiếp sau tiền. Vương Sùng cười nói, không dừng lại đạo thực, coi như là tẩy thiên phái, cũng đều bạch tặng cho ngươi rồi, liền cứ đổi một người. Vương Sùng bị Diễn Khánh Chân Quân đuổi tới Diêm Ma Tiên, là vì chấn hương Đạo Cực Tông, kỳ thật cũng là vì cho đạo gia nguyên thần tranh thủ thời gian. Hôm nay hai chuyện, kỳ thật cũng đã tính vào làm thành rồi. Có Huyền Cơ đạo nhân che chở, Lục Kiền Khôn Tư chất, Đạo Cực Tông trùng hưng, tuyệt không phải vấn đề gì. Về phần Tẩy Thiên phái, ban đầu Vương Sùng cũng liền không thế nào lưu luyến, một đám đồ đệ đều là hoang dại khoai tây, giao cho Huyền Cơ đạo nhân cũng là nơi để đi, cũng không không nỡ bỏ. Huyền Cơ đạo nhân hợp nhất Tẩy Thiên phái, Phái Nga mi loại tại Diệm Ma Thiên đứng vững góc chân, xem như một kiện đại lễ vật. Huyền cơ đạo nhân trầm ngâm thật lâu, thình lình cười cười, nói ra, hảo a khiến cho băng vân trở về với ngươi. Vương Sùng trịnh trọng thi lễ, nếu là huyền cơ đạo nhân không chịu, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, bực này chuyện này, thế tất không có cách nào khác làm cho diễn khánh chân quân động thủ. Diêm Ma Thiên bên này, vương Sùng thật đúng là không có cách nào khác giúp được việc rút, dù sao hắn mới là một cái thái ớt cảnh. Diễn Khánh Chân Quân muốn bồi dưỡng được tới nhiều hơn nữa vài thứ đạo quân, cũng hạ không đến trên người hắn. Huống chi, Vương Sủng cũng mơ hồ cảm giác được, Diễn Thiên Châu năm đó nói, 300 năm sau cơ duyên cũng nhanh đã tới rồi. Nếu là mình nguyên thần không được đầy đủ, chỉ sợ cũng không sao cơ hội, cần phải đạo ra nguyên thần, thiên ma nguyên thần hợp nhất, phương hướng có cơ hội. Lúc trước hắn đạo ra nguyên thần chứng đạo thái ất, có một thiết mà nói, chân pháp luyện tiểu thái ất tiên, linh quang ngũ khí vỡ năm xưa, Không có gì cũng ly vỏ trống giống ngoại, có người có thể nộ kiếp sau tiền. Hắn thật sự mơ hồ tìm hiểu đã đến kiếp sau lúc trước. Thậm chí Vương Sủng đã mơ hồ có cảm giác, Diễn Thiên Châu càng ngày càng không linh hoạt, theo hắn đạo hành tăng trưởng, Diễn Thiên Châu ngược lại linh thức đại giảm, cũng có cái này trưởng kêu biến mất chi ý. Loại tình huống này, hắn cũng hơi có chút lẫng ngộ, chỉ là tuyệt không hảo cùng ngoại nhân nói, thậm chí cũng không có thể hỏi một câu Diễn Thiên Châu. Huyền Cơ đạo nhân và Vương Sủng, khống chế đột quang mau trở về Diêm Ma Thiên. Vương Sùng cũng không ngừng lại, liền đi cùng Diễn Khánh Trần Quân chào từ biệt. Hắn đã đến Thần Uyên Phái Sơn môn trước, chợt nghe đến một cái to lớn thanh âm chuyển ra, "Đi a." Vương Sùng trong lòng đau xót, hai đầu gối quỷ gối đám mây, kêu lên, những năm này đa tạ sư phụ che chở, nếu không tiểu đổ sớm liền biến thành dị vật, như thế ân đức, không biết nên như thế nào báo đáp. Vốn định trường hầu hạ sư tôn trái phải, chỉ là tất cả bất đắc dĩ, không tự chủ được. Diễn Khánh bóng lưng lình xuất hiện, Vị này cổ trang phục cao quan đạo nhân, thỏ tay khẽ vướt bản thân đổ nhi đỉnh đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đi đi. Chiếu cố tốt thôn hải huyền tông. Sư phụ muốn cố lấy bên này đổ tử đổ tôn, thật sự chú ý không ngừng các ngươi. Vương sùng trong lòng một thảm, suýt nữa rơi lệ. Người tu đạo là cùng thiên địa tranh giành lợi, mỗi một bộ phận đã bước đi duy khó khăn, giống như trên đời người, đều muốn quan lớn lợi lộc muốn kín khổ độc, đều muốn phú quý vinh quang, muốn tận lực luồn túi, đều muốn giàu có tứ hải muốn tính toán tưởng tận một ít tiền. Người tu đạo đều muốn tiêu giao, dĩ nhiên là muốn thừa nhận thiên địa cấm trả. Mộ đi về phía trước một bước, muốn gánh chịu càng lớn áp lực. Trên đời chưa bao giờ không công có được đạo lý. Một ẩm một mổ, có ngọn nguồn. Diễn khánh chân quân cũng được, Vương Sùng cũng được, đã muốn cùng trời địa tương tranh giành, tranh giành thắng, tiểu là quá khứ một cửa, lại phục một cửa, đạo hạnh ngày thâm, không qua được, chính là ma nhiễm đạo hóa, một lần nữa đưa về thiên địa, bản thân không còn nữa tồn tại nhất nhân có thể ngoại lệ. Vương sùng túi đầu, đã bái bắt bái. Hắn cũng không nói bản thân ngày sau hoàn muốn trở lại, đã đến như hắn như vậy cảnh giới, đã sớm biết, coi như mình đạo hạnh vô song, tính toán tưởng tận tiên cơ, cũng cuối cùng không dám nói, còn có thể không có trở ngại tiếp theo cửa quan. Ngay cả mình có hay không có thể càng tiến một bước, đều tốt khó nói, như thế nào còn muốn lời thề son sắt cam đoan, ngày sau trả lại bái kiến sư tôn. Tiểu tặc ma đã bái bắt bái, đứng dậy liền đi, trở về tẩy thiên phái chỉ lấy hơn 20 miếng tẩy thiên kiếm đảm, liền đi thấy Tệ Băng Vân. Tệ Băng Vân gặp hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không khỏi hỏi: "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Vương Sùng đáp: "Phải đi về phía Miểu Thiên." "Ngươi cùng ta rời đi?" Tệ Băng Vân kinh ngạc nói: "Đây cũng là vì sao? Ngươi như thế nào lại trở về lấy được?" Vương Sùng bất đồng Tề Băng Vân do dự, tiểu lấy tay bắt vị này Tiểu Vân Nhi, vừa tung người tiểu chạy ra khỏi riêng Ma Thiên. Hắn xa xa một chiêu, phân hóa đi ra ngoài. Khốn trụ vân tố thường phân thân cũng tự trở về, cũng đã rơi vào huyền đô ma thành bên trong. Hôm nay vương sùng huyền đô ma thành, đã viễn mãn đồ sộ, bị vương sùng thu được, không biết có mấy trăm vạn ma vật hôm nay đã biến hóa làm thân người, tại đây tòa ma nội thành việc buôn bán, cày ruộng đấy, đọc sách, học võ, luyện đạo, đốt đan, thậm chí ngâm tụng thi tử, vẽ tranh viết chữ. Nhưng phàm thế nhân gian nửa mới, nơi này tất có. Đâu ngự và luận hải, liền làm trái phải thành chủ. Hơn hai vị dường chân đại tu phân biệt đảm nhiệm chức quan, đem một tòa ma thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thần tông ma môn bất thiện biến hóa, nhưng ma thực tông đã có thiên ma huyền thần, cho nên làm phép những thứ này ma vật, biến hóa thân người, tuyệt không phải là chỉ biết a a a, sẽ không thay đổi âm điệu xuẩn nhân vật. Vương Sùng đương nhiên cũng không phải là vì đồ tốt ngoan, mà là muốn theo nguyên thiên ma sinh hoạt quy tích, ma thức va chạm bên trong, tìm tìm ra thiên ma trí đạo. Hôm nay hắn không nói là vạn pháp đều thông. Nhưng cũng coi là thần kiêm ma thực tông, thần tông, thậm chí còn cùng huyền cơ đạo nhân học một ít thiên ma tông bản lĩnh, là thật ma môn lão tổ đẳng cấp. Đều muốn càng tiến một bước, thành tựu ma quân, cũng cũng không phải là tận lực nghiên cứu ma môn bí pháp, tu luyện thần thông chuyện này rồi. Cần phải cảm nộ trong thiên địa, huyền diệu lại huyền diệu một đám cơ hội. Đạo gia có thể cảm nộ thiên địa, bởi vì thiên địa đang ở trước mắt. Ma môn muốn cảm nộ đấy, nhưng là thiên ma tới đạo tròn nên này một tòa ma thành chính là Vương Sùng tìm hiểu đạo tràng. Tề Băng Vân cũng coi là bị Vương Sùng cưỡng ép bắt người cất của, nàng vừa tức giận, vừa buồn cười, vào khỏi chỗ này ma thành, Tề Băng Vân mặc dù có dương chân cảnh tu vi, cũng nhìn không ra tới manh mối, bị Vương Sùng nắm thủ, toàn thành loạn ngao du. Vân Tố Thường và Vương Sùng, dốc sức chiến đấu đông ngự đạo nhân, thình lình chung quanh đã không thấy tăm hơi quần cuộn vạn ma sơn, vô số vô tận ma vận, rơi vào một tòa ma thành bên trong. Vân Tố Thường lại không cái kia phần nhẹ nhõm, bắt được Vương Sùng Tiêu lên, cái này là cái gì mà Pháp? Vương Sùng cười nói, chớ sợ chớ sợ, chúng ta trước tạm lấy bất biến ứng và biến. Tiểu tạc ma đem hai nữ phân đặt hai nơi, huyền ô ma thành một đường chạy như bay, bất quá mấy ngày, sẽ xuyên qua riêng ma thiên ngoại vô cùng thiên ma, chui vào một chút cũng không có tấn hư không. Ứng dương ngự kiếm trên trời, nhìn qua tan hết cái vận, cười nói, hôm nay ta chứng nhận tiểu dương chân, có thể đi riêng ma thiên hỗ trợ. Vẫn luôn tại vì hắn lược trận tiểu phích lịch bạch thắng, đương đại Nga Mi trưởng giáo Rồi lại âm u nói, chân không cần phải đi rồi. Ứng dương ngạc nhiên, hỏi, trưởng giáo sư huynh. Vì sao ta không thể đi? Ứng dương cũng là lời hứa đáng giá nghìn vàng thế hệ. Hôm nay Nga Mi lại không có việc gì. Quý quan ứng đạo hưu chứng đạo Thái Ất, có thể đủ bảo vệ ta. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, 4 tiểu thuyết vong điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Inter. chương 846, ma đạo cùng thai. Tiểu thích lịch bạch thắng làm ra ngửa mặt lên trời thở dài hình dạng, nói ra. Bởi vì quý quan ứng nguyên thần phân hóa, đã đi qua Diêm Ma Thiên, hơn nữa giải quyết xong đạo cực tông chuyện này. Ứng dương lập tức chính là ngẩn ngơ, kêu lên, trưởng giáo sư minh, ta đây nên như thế nào? Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, ta còn tìm thật sự có chuyện này, cần ngươi đi làm. Ngươi đi Nam Đại Lục đạo cực tông giống nhau, hãy cùng Thái Tố Diệu Quảng Trân quân nói, còn lại hai chuyện, mời mau chóng phân phó xuống. Năm đó đáp ứng ngươi chuyện này, là dung dương chân cảnh đi làm, hiện tại không tiếp tục phân phó chính là làm cho hai vị thái ớt đi làm, quá chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. Ứng Dương có chút thình lình, nói ra, trưởng giáo sư huynh, ta khoảng cách thái ớt còn xa. Vương Sùng thở dài, nói ra, chân không xa. Ứng Dương còn có chút mờ mịt, đã thấy Vương Sùng tiện tay một chảo, có hai kiện bảo vật bay ra, cũng là năm đó âm định hưu lưu lại trí bảo, hắn ném cho Ứng Dương nói ra, người hôm nay cũng là buồn môn hiểu rõ cao thủ, đi ra ngoài bên ngoài, không có vài cái pháp bảo, gặp được đại địch không khỏi bối rối Lao tổ bảo bối, người người đã nên có phần, ẩn nút đi chẳng phải là nhân vật không chỗ nào dùng. Ứng dương tiếp hai kiện pháp bảo, trong lòng hơi hoan hỉ, pháp bảo thật đúng là không có gì bảo vật, cũng liền một cái vô ảnh kiếm, phối hợp tân tu thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, hôm nay ứng dương hoặc là còn chưa kịp ô dương đổ, nhưng dương chân cảnh cũng không có gì đối thủ. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, lại phục lấy ra 10 miếng tẩy thiên kiếm đảm, ngày hôm nay ma nguyên thần trở về, đã tại phiếu miểu thiên ngoại rồi Không ra là vượt qua luân giới, là hắn có thể tại hóa thân, phân thân chi tùy ý chuyển tặng đồ rồi." Vương Sùng nói ra, "Ngươi lại thuận đường đi một chuyến linh chỉ phái, đem vật ấy giao cho bọn họ trưởng giáo thánh thủ thư sinh, hay hoặc là hai vị trưởng lão, nguyên chân thượng nhân, vân đô tiên khách, tùy tiện cái nào một người cũng có thể." Theo chân bọn họ nói, muốn lấy một phần nhân tình, đem một cái tên là Hùng Tình Tinh nữ đệ tử chạy về, "Ngươi tiểu thu làm môn hạ a." Ứng Dương vốn định từ chối, bản thân cũng không thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Húng chi thu cái nữ đồ đệ không khỏi có chút xấu hổ nhưng lúc này Vương sủng tại Nga Mi quyền uy ngày Thịnh ứng Dương cũng không dám phản bác chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống ứng dương được Vương sùng phân phó rời đi rồi núi Nga Ngami hôm nay núi Nga Mi xây dựng lại sau đó cũng là hảo sinh Hương Thịnh tất cả trưởng lao đã lượt lục soát thiên hạ tìm kiếm lương tài đắc ý cầm cố đồ đệ là thật thu không ít so với tại huyền Đức trong tay Vương sùngng là thật làm cho Nga Mi đã có chung hương nhận ra kỹ thuật muốn nói thực lực Nga Mi chia ra làm tứ, đây là dương tổ nhất mạch thứ nhất, diêm ma thiên nhất mạch có 3 vị thái ớt, cũng liệt vào thứ hai. Huyền Đức, Huyền Diệp và Âu Dương đổ tuy rằng chỉ được 3 người, như cũng có thể vị trí thứ ba, ngược lại là phiếu miểu thiên Ngami bản Sơn thực lực yếu nhất. Nhưng coi như là yếu nhất Ngami bản Sơn, trong mắt người ngoài, đã cường thịnh Huyền Đức chấp trưởng thời điểm. Khi đó, Ngami bản thân trên danh nghĩa chỉ có Bạch Vân và Huyền cơ hai cái dương chân, Huyền Diệp chính là Ngami Mi Nam Tông, lúc này Nga Mi bản Sơn. Trưởng giáo tiểu phích lịch bạch thắng đã là dương chân đại tu, ứng dương cũng tấn thành dương chân, còn đem nam tông nhất mạch thu về, ngược lại là chân so với huyền đức tại thời điểm, hảo khắn nhiều. Ứng dương ly khai nga Mi, đi trước lăng vân độ không để cập tới. Vương sùng tại thiên ma nguyên thân lúc này, đang tại phiếu miểu thiên ngoại, đang muốn xuyên qua chí huyền đại thánh ma thân.